Chương 612, thế giới đặc thủ tu luyện pháp 3000 thế giới. Chương 612, thế giới đặc thủ tu luyện pháp 3000 thế giới. Ba cấp thần thánh thế giới thụ có bầu dục tiểu thế giới, vậy thật tâm chính là tiểu thế giới, khoảng cách tiểu thiên thế giới không biết kém bao nhiêu tầng thứ. Trừ phi làm cho hệ lệ nạ các nàng luyện hóa phía sau, ở sơ khai giới mở ra tới, mới có thăng duy tiểu thiên thế giới khả năng tính. Bằng không không có khả năng thăng duy tiểu thiên thế giới. Nhưng bây giờ cũng là không giống nhau. 9 cấp thần thánh thế giới thụ năng lực năm, chẳng những có thể dựng dục thế giới, chí dựng dục thế giới còn có đầy đủ thang duy tiểu thiên thế giới tiềm lực. Qua chương nhất chính là, cái này dựựng dục thế giới năng lực ở dựựng dục trên thế giới không có gì hạn chế. Tam cấp thần thánh thế giới thụ tạo ra 5 cái tiểu thế giới, hiện tại cái này năm cái tiểu thế giới đều tiến hóa, tiến hóa đến rồi sở hữu thang duy tiểu thiên thế giới tiềm lực thế giới. Mà bây giờ thần thánh thế giới thụ cụ bị dựng dục thế giới năng lực, ý nào đó mà nói, đây hoàn toàn không có về số lượng hạn chế. Cũng là cần thần thánh thế giới thụ tự thân năng lượng, cùng với một ít vật phẩm đặc biệt. Vật phẩm đặc biệt gì gì đó, cái này đối với Diệp Trưởng Ca mà nói cũng không tính khó. Tỉ như, chỉ cần làm cho thần thế giới thụ thôn vẽ đầy đủ không, gian trực tiếp thôn vẽ thế giới mạnh mẽ, hoặc là hoàn chỉnh tiểu 553 thế giới gì gì đó tốt nhất. Cứ như vậy là có thể làm cho thần thánh thế giới thụ tạo ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Diệp Trường ca dự định đem Lam Tinh Châu ở tiểu thiên thế giới chuyển hóa vì mình 3000 thế giới một trong, cũng là dự định làm cho thần thánh thế giới thụ đi thôn vẽ Lam Tình Châu ở tiểu thiên thế giới, tiện đa nhờ vào đó tạo ra một cái hoàn toàn mới, hoàn toàn thuộc về mình tiểu thiên thế giới. Đương nhiên, dựng dục thế giới càng mạnh, tiêu hao năng lượng thì càng nhiều. Mà loại năng lượng này chỉ có thể dựa vào thần thánh thế giới thụ tự tự hành thiết lũy. Diệp Trường Ca phát hiện làm cho thần thánh thế giới thụ hấp thu nguyên linh khí lời nói, sinh ra loại năng lượng này tốc độ sẽ rất nhanh. Bất quá, nếu muốn đại lượng hấp thu sơ khai giới nguyên linh khí, cái kia cho hắn thăng cấp đại đế mới được. Ngoài ra, chín cấp thần thánh thế giới thụ cuối cùng một cái năng lực, chính là có thể đem dựng dục thế giới diễn biến trở thành chân chính tiểu thiên thế giới. Rõ ràng nhất cựu là Elena, Sophia cùng với Dược Thanh Tuyết các nàng ba người bên trong thân thể tiểu thế giới, chẳng những đã chuyển hóa thành thế giới, thậm chí đều đã bắt đầu hướng phía tiểu thiên thế giới yên tâm tiến hóa. Bởi vì thần thánh thế giới thụ năng lực bốn năng lực là có thể nhượng cho dựng dục thế giới theo thần thánh thế giới thụ thăng cấp mà là thăng cấp. Vì vậy, cái này đã dựng dục 5 cái tiểu thế giới, chẳng những đã toàn bộ tiến hóa thành thế giới, thậm chí cũng bắt đầu hướng phía tiểu thiên thế giới tiến hóa, mà ở quá trình này thần thánh thế giới thụ cũng sẽ không tồn tại bất kỳ tiêu hao nào. Tối đa chỉ là cần một ít thời gian. Điều này cũng làm cho Diệp Trường Ca an tâm không ít. Bởi vì cứ như vậy, không lâu sau, hắn sẽ có 6 cái tiểu thiên thế giới. Ân, là 6 cái, thêm lên thần thánh thế giới thụ chủ thế giới. Đáng nhắc tới chính là Thân là Diệp Trường Ca sở hữu có chủ thế giới, đã đạt thần thánh thế giới thụ thăng cấp đến 9 cấp phía sau, cũng đã triệt để tiến hóa thành vì tiểu thiên thế giới của hoàng cảnh giới phía trước liền sở hữu một cái tiểu thiên thế giới, cái này mặc dù là ở sơ khai giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Dưới bình thường tình huống, chỉ có đạt được đại đế cảnh giới mới có năng lực tiếp nhận được một cái tiểu thiên thế giới. Diệp Trường Ca cũng là ở đại đế phía trước là có thể thừa nhận, không chỉ có thừa nhận rồi một cái hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới, nhưng lại ngoài định mức thừa nhận năm cái khoảng cách tiểu thiên thế giới không xa thế giới. Mặc dù là sơ khai giới cũng là độc nhất tam độ thậm chí cho dù là cái kia năm cái thế giới đều tiến hóa thành vị tiểu thiên thế giới, đối với Diệp trưởng ca mà nói cũng ảnh hưởng không lớn, hắn như trước còn có thể tiếp nhận được. Có thể bởi như vậy, hắn liền không cách nào tu luyện ra 3000 thế giới. 3000 thế giới loại này thế giới là tù, chỉ có ở thăng cấp đại đế một khắc kia, tài năng mới có thể ở trong người mở ra tới. Một ngày triệt để thăng cấp đại đế, cái kia liền không khả năng lại mở. Trên thực tế, bí mật này đối với sơ khai giới một ít đạt được đại đạo cảnh cường giả mà nói, bọn họ đều là rất rõ ràng. Thậm chí một ít cường đại thiên đạo cấp giả ở đem tự thân in vào sơ khai giới buồn nguyên tri đạo thiên đạo là ấn, đều có thể đạt được phương diện này tin tức tặng lại. Đáng tiếc mặc dù là biết, bọn họ cũng vô pháp xoay tự thân thế giới. Quá muộn. Còn bồi dưỡng được thiên tài như vậy. Không thể nói không ai đã đến thử. Chỉ có thể nói quá khó khăn. Hơn nữa đại giới cũng quá lớn. Đầu tiên là ban đầu trong cơ thể thế giới phải đạt được có thể thừa nhận còn lại tiểu thiên thế giới liên tiếp trình độ. Một núi còn không dung nhị hồ đâu. Húng chi là hai cái tiểu thiên thế giới. Dưới tình huống bình thường Một cái nhân thể bên trong sở hữu hai cái tiểu thiên thế giới, cái kia đều sẽ xuất hiện một loại tình huống, cái kia chính là một cái cắn nuốt hết các một cái, sau đó thu được một lần lớn mạnh để thăng. Trông thấy vào hai người hòa thuận vui vẻ, cho dù là nhất công nhất mẫu cũng không thể. Cái gì? Có chút đại đế trong cơ thể sở hữu hai cái, thậm chí là càng nhiều tiểu thế giới. A, ngươi cũng biết, cái kia tờ mở giờ tiểu thế giới. Tiểu thế giới cùng tiểu thiên thế giới hoàn toàn chính là hai khái niệm. Nói như thế, lấy Lam tinh làm thí dụ, toàn bộ Lam tinh thế giới đang ở hoặc có lẽ là vũ trụ, chính là một cái chỉnh thể tiểu thiên thế giới. Sau đó, Lam Tinh chính là một cái tiểu thế giới. Mấy cái Lam Tinh tạo thành vũ trụ chính là một cái tiểu thiên thế giới. À, thơi chút đáng ra nói một cái là, Lam Tinh có chí khôn sinh mệnh tinh cầu, thật là vô số. Nhưng bây giờ Lam Tinh tiểu thiên thế giới còn tồn tại cũng chính là loài người. Còn như chủng tộc khác, đã chết xong. Lam Tinh nhỏ thế giới cùng vô tận hải liên tiếp, cũng không phải là mấy năm trước, trên thực tế, vô tận hải mới luân hồi bắt đầu trước tiền cũng đã cùng Lam Tinh tiểu thiên thế giới liên tiếp lên. Mà cái kia thời gian... Lam tinh tiểu thiên thế giới nhóm đầu tiên tiến nhập vô tận hải trí tuệ chủng tộc, cũng không phải nhân loại, mà là những tinh cầu khác ở trên Trung tộc. Đáng tiếc không có gì chủng tộc có thể còn sống sót. Lam tinh nhân loại là cuối cùng một nhóm tiến bào, chủng tộc số lượng cũng vượt qua 100 cái. Nhưng hôm nay còn sống sót cũng chỉ còn lại có Lam tinh nhân tộc một cái. Trên thực tế, nếu không phải diệp trường ca xuất hiện, nhân tộc phòng trừng cũng ở 2 năm trước liền diệt tuyệt. Ở tiểu thiên thế giới ở giữa Lam tinh tiểu thiên thế giới thực lực tổng hợp, nhưng là tuyệt địa tầng chót Vô Tận Hải liên tiếp lên làm Tinh tiểu thiên thế giới nhìn chúng chỉ là làm Tinh tiểu thiên thế giới bản thân, ít nhất có thể làm cho một gã pháp tắc cảnh cường giả luyện hóa, sau đó tấn thăng đến khai thiên cảnh. Bất quá nha, hiện tại đã là tiện nghi Diệp Trường Ca. Không cần phải nói, Diệp Trường Ca hiện tại nhất định sẽ đem Lam Tinh tiểu thiên thế giới luyện hóa. Nguyên bản lo lắng luyện hóa Lam Tinh tiểu thiên thế giới sẽ ảnh hưởng đến thế giới của mình, nhưng bây giờ có 9 cấp thần thánh thế giới thụ ở, vậy hoàn toàn không cần lo lắng. An tâm luyện hóa là được. Đương nhiên, trước đó được thăng cấp lại đế, mở ra 3000 thế giới. Chương 613, cuối cùng vào đại đế vạn thế giới thành. Chương 613, cuối cùng bảo đại đế, 3000 thế giới thành. Cá nhân trong cơ thể rất nhanh tồn tại hai cái tiểu tiên thế giới, đừng nói là càng nhiều hơn tiểu tiên thế giới. Diệp Trường Ca cũng là dựa vào thần thánh thế giới thụ mới có thể làm được điểm này. Nếu là không có thần thánh thế giới thụ lời nói, Diệp Trường Ca mặc dù là biết được 3000 thế giới loại này thế giới là tù, cũng là chân chính tối cường đường, hắn cũng vô pháp nhập lên. Diệp Trường Ca cũng không biết sơ khai giới có tồn tại hay không tương tự với thần thánh thế giới thụ đặc thù bảo vật, cũng không rõ ràng có hay không những người khác tu luyện ra 3000 thế giới nhưng hắn có thể khẳng định là, mặc dù là người khác đồng dạng tu luyện 3000 thế giới, có thể cùng hắn có thể không kiêng nể gì cả tăng thêm tiểu tiên thế giới số lượng, sợ rằng cũng không tồn tại. 9 cấp thần thánh thế giới tụ ở dưới tình huống, nếu như có đầy đủ tiểu tiên thế giới ở, Diệp Trường Ca đều có thể chân chính một bước lên trời. Đây là còn lại người thường không thể so sánh. Hơn nữa khoa trương nhất chính là, những người khác đi lên con đường này, rất khó hoặc là căn bản đi không được chấm dứt. Bọn họ nhìn không thấy điểm kết thúc. Có thể Diệp Trường Ca cũng là đã trực tiếp thấy điểm kết thúc. Bô luận là cựu truyện võ thần đế kinh, vẫn là thần thánh thế giới thụ tính mặt thủ, cũng có thể làm cho Diệp Trường ca tu luyện ra 3000 cái tiểu thiên thế giới, 3000 thế giới. Thậm chí có thần thánh thế giới thụ ở, 3000 cái tiểu thiên thế giới hoàn toàn có thể trở thành 3000 cái trung thiên thế giới thậm chí là đại thiên thế giới. Mặc dù là 3000 cái tiên đạo cấp thế giới, cũng không phải là không thể. Chỉ cần thần thánh thế giới thụ có thể thăng cấp, những thứ này cũng không tồn tại cái gì bằng tưởng. Chỉ có thể nói thần thánh thế giới thụ quá mức là thủ. Không phải, phải nói là thần cấp nông trường Quá Châu, quá mạnh mẽ chuẩn bị ôn thoa phía sau, Diệp Trường ca mà bắt đầu thăng cấp đại đế. Bởi vì này một lần muốn mở ra 3000 thế giới, đây không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Chỉ là thăng cấp đại đế cảnh giới, cái kia đối với Diệp Trường Ca mà nói, nhưng chỉ có dễ dàng sự tình. Thậm chí hoàn toàn có thể nói trước mắt một dạng dễ dàng. Có thể cần tu luyện ra 3000 thế giới, cái kia nhưng là khác rồi. Từng món một đặc thù bảo vật không ngừng bị Diệp Trường Ca thả vào thế giới của mình, những thứ này đều là hắn lấy sơ khai điểm mua được vật phẩm. 10 bạn sơ khai giới nhìn qua rất nhiều, nhưng là liền miễn cưỡng đủ dùng. Mện là thả xuống mấy thứ này, thuận tiện đem những vật phẩm này ở thể độ thế giới luyện hóa ra năng lượng hạt tù. Liên Hạo Phí Diệp Trưởng ca hơn một tháng thời gian, đến nơi này bước sau đó vẫn chưa hết, còn phải tiến hành là tối trọng yếu một bộ. Đó chính là lấy bây giờ thế giới câu thông sơ khai giới bản nguyên đại đạo. Không có tu luyện ra pháp tắc bản nguyên, liền câu thông sơ khai giới bản nguyên đại đạo, cái này cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Ngay cả là Diệp Trường ca cũng phải cần phải mượn một ít đặc thù bảo vật. Nguyên linh trí tâm, một loại mặc dù là khai thiên cảnh cường giả cũng khó mà lấy được bảo vật. Đây là thiên đạo cấp cường giả lấy tự thân thiên đạo chí lực, câu thông sơ khai giới bản nguyên đại đạo sở luyện chế được đặc thù vật. Mờ thứ này ngược lại là có thể cùng sơ khai giới pháp tắc bản nguyên đại đạo câu thông bên trên, nhưng là chỉ là nhất định tỷ lệ. Như trước rất khó, bởi vì cũng không đủ cường đại thực lực cùng cảnh giới, mạnh mẽ câu thông sơ khai giới bản nguyên đại đạo nhưng là sẽ gặp nhất định phản vệ. Cũng không thể nói là phản vệ. Sơ khai giới bản nguyên đại đạo cũng sẽ không công kích bất luận kẻ nào, nhưng cụ bị uy năng cũng không phải là ai cũng có thể dự nhận. Liên giống với, Diệp Trường Ca hiện tại thực sự thổi một khẩu khí, cái này tới một cái vương giả cấp đều có thể trực tiếp thổi bạo nổ. Bất quá, Diệp Trường Ca đều không quan tâm vấn đề này. Bởi vì có thần thánh thế giới thụ giúp hắn gánh chịu đến từ sơ khai giới bản nguyên đại đạo áp bách. Thần thánh thế giới thụ không được, còn có những thứ khác. Thần thánh sinh mệnh chi thụ, thần thánh chiến tranh cự thụ. Rầu gì còn có thần cấp nông trường đâu? Diệp Trường Ca không tin thần cấp nông trường đều gánh không được đến từ sơ khai giới bản nguyên đại đạo áp bách. Bất quá, cuối cùng vẫn là không có đến một bước này. Đang sử dụng một viên nguyên linh chi tâm phía sau, Diệp Trường Ca rất nhanh thì cũng sơ khai giới bản nguyên đại đạo liên tiếp lên. Chín cấp thần thánh thế giới thụ không để cho hắn thất vọng, hoàn toàn tiếp nhận được sơ khai giới bản nguyên đại đạo áp lực, Diệp Trường Ca tự thân không có thừa nhận một kia. Không đủ, còn chưa đủ. Tuy là cùng sơ khai giới bản nguyên đại đạo liên tiếp lên, nhưng như vậy liên tiếp theo Diệp Trường Ca còn chưa đủ. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục tiêu hao nguyên linh chi tâm. Diệp Trường Ca cái kia 10 bạn sơ khai điểm hơn phân nửa đều dùng ở tại mua sáng nguyên linh chi tâm bên trên, hắn đều không quan tâm nguyên linh chi tâm không đủ. Theo từng viên một nguyên linh lòng tiêu hao, Diệp Trường Ca phát hiện mình cùng sơ khai giới bản nguyên đại đạo giữa liên tiếp càng ngày càng chặt chẽ, cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí cuối cùng Diệp Trường Ca đều cảm nhận được, mình cùng sơ khai giới bản nguyên đại đạo mơ hồ mở ra một cái thông đạo riêng biệt. Ngay tại lúc này, Diệp Trường Ca hai mắt tinh quang lóe lên, cái lối đi này cũng không thể duy trì bao lâu hắn nhất định phải nắm chặt. 3000 thế giới mở. "Vâng." Một tiếng vang thật lớn ở Diệp Trường Ca trong cơ thể bạo phát, hắn nguyên bản diễn biến tiểu thiên thế giới vào giờ khắc này trong nháy mắt tan rã. Hoàng mất tiểu thiên thế giới cũng không có tiêu thất, mà là tại một cố không rõ lực lượng dẫn dắt dưới, tụ tập một điểm, chân thiết một điểm. Thể nội thế giới mở ra tới, không gian nhưng là không gì sánh được tự đại. Chúng chi còn là một cái tiểu thiên thế giới. Không gian này đại tiểu khả là không gì sánh được tự đại. Nhưng mà, vào giờ khắc này toàn bộ tiểu thiên thế giới cũng là gắng gượng ở tan vỡ phía sau, áp xúc đến rồi một điểm. Sau một khắc, điểm này mạnh nhất bạo, Lộc Lây không gì xảy được, nhưng mà lại là không có gì kinh thiên động địa. Ngay cả là Diệp Trường Ca linh hồn đều cảm nhận được một cỗ chói mắt, cái gì đều không cảm ứng được. Chờ, các loại, Diệp Trường Ca lần nữa tỉnh hồn lại thời điểm, cũng là trước tiên phát hiện trong cơ thể mình tiểu thiên thế giới đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một mảnh hư vô. Chân chính hư vô, không có không gian hạn chế, vô cùng lớn. Đây chính là 3000 thế giới hình thức ban đầu. Thành Diệp Trường Ca trong lòng nhất định, tiện đà không ở áp chế thăng cấp đại đế biến hóa. Từ lúc phía trước Diệp Trường Ca cũng đã thăng cấp đại đế. Thật là chỉ cần hắn nghĩ có thể. Sau đó, hắn trước tiên ngăn chặn thăng cấp đại đế biến hóa, làm cho tự thân như trước nằm ở cổ hoàng cùng đại đế bên trong, hơn nữa còn là một loại cực kỳ viền não dung hợp, thậm chí còn là thuế biến trạng thái. Cũng chỉ có giới trạng thái như vậy, hắn có thể mở ra 3000 thế giới. Cuối cùng hắn thành công. Giờ khắc này bung ra áp chế, một cô thuộc về đại đế cảnh giới khí tức, từ trên thân Diệp Trường Ca tản ra. Cùng lúc đó, Diệp Trường Ca trong cơ thể gái kia một mảnh hư vô mạnh phát ra một điểm tia sáng, cái kia tia sáng vừa xuất hiện, liền phảng phất là một quả ngôi sao một dạng, Tô Điểm ở nơi này một mảnh hư vô ở giữa, mà cái kia một điểm tinh quang cũng là bởi vì phía trước tiểu thiên thế giới, hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, tạo thành Diệp Trường Ca trong cơ thể 3000 thế giới một trong đệ một cái thế giới, nhưng đây cũng là một cái tiểu thiên thế giới đạo. Chương 614, Diệp Trường Ca giã tâm kế mạch. Chương 614, Diệp Trường Ca giá tâm kế mạch. Nhân vật, Diệp Trường Ca trước nghiệm, Tam giai thánh chủ thiên phú, Hải đạo chi chủ, Siêu thần cấp, thời không chi lực, trung vị thần cấp, Long huyết chi thể. Hạ vị thần cấp, nguyên tố chi thể, hạ vị thần cấp, đẳng cấp, đại đế cự trọng biến mãn kỹ năng, kỹ chuyển võ thần đế kinh, sơ khai cấp, tinh linh chi lực, hạ vị thần cấp, không gian chi lực, hạ vị thần cấp. Trang bị, hạ vị thành cấp 6 trang. Sơ khai điểm, 1650 điểm thế giới, 3000 thế giới. Nhất giới, là thủ, thăng cấp đại đế phía sau, Diệp Trường ca cá nhân thuộc tính cũng xuất hiện biến hóa. Hơn nữa biến hóa này còn không nhỏ. Trước tiên chức nghiệp từ siêu giai đảo chủ trực tiếp tấn thăng đến tam giai thánh chủ. Diệp Trường ca đối với lần này cũng không ngoài ý muốn. Đây cũng là bởi vì hắn tự thân 3000 thế giới tính tu, mà lại nói đến cùng, hiện tại hắn đã sở hữu tiểu thiên thế giới, hoàn toàn phù hợp tam giai thánh chủ chức nghiệp tiêu chuẩn. Không chỉ có như vậy, là có thể cảnh giới cũng không giống nhau. Theo đạo lý mà nói, Diệp Trường Ca cái này dạng đột phá thăng cấp đại đế, thông thường sẽ chỉ là đại đế nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng mà hắn nhưng bây giờ là cựu trọng cảnh giới biến mãn, đổi thành những người khác hiện tại đều có thể thăng cấp pháp tắc cảnh. Trên thực tế, Diệp Trường Ca đã đã nhận ra mình đã đủ bị thăng cấp pháp tắc cảnh điều kiện. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không tuyển trạch thăng pháp tắc cảnh. Bởi vì hắn nếu như ở đại đế cảnh giới tiếp tục tu luyện, đây chính là có thể để thăng tới đại đế thập nhị trọng thiên còn đối với Diệp Trưởng ca mà nói, để thăng đại đế cảnh giới tu vi cảnh giới cũng không coi vào đâu việc khó. Nói như thế, một viên có thể tăng thêm thăng cấp đại đế 3 thành tỷ lệ 2 thập nhất phẩm siêu thần cấp cổ hoàng thánh quả giá trị 1000 điểm sơ khai điểm, có thể một viên có thể để thăng đại đế cảnh giới 1 2 tam trọng cảnh giới thái dược, cũng chính là 3500 sơ khai điểm. Thậm chí một số thời khắc còn có thể càng thêm tiền nghi. Mặc dù là pháp cảnh tăng cao tu vi cảnh giới thái dược, giá trị cũng sẽ không hết sức cao. Ấch, chỉ ít theo Diệp Trường Ca, hơn mấy ngàn vạn điểm sơ khai điểm sát thực không táo lắm. Bây giờ đối với Diệp Trường Ca mà nói, chân chính làm cho hắn để ý cũng không phải là điểm này, thậm chí, Thần cấp nông trường biến hóa. Chính xác mà nói, là hắn thăng cấp đại đế sau đó, hắn Hải đảo thế giới cùng với thần cấp nông trường biến hóa quả nhiên, ở thăng cấp đại đế trong nháy mắt, nguyên bản Hải đảo thế giới coi như là thoát khỏi Diệp Trường Ca chủ thế giới. May mắn khi tiến vào sơ khai giới phía trước, Diệp Trường Ca liền đem Hải đảo thế giới cùng mình chủ thế giới triệt liệt, ngược lại làm cho hệ lệ nạ tiểu thế giới dung nhập hắn Hải đảo thế giới ở giữa. Loại tình huống này cũng sẽ không thoát ly Diệp trường ca trường khống, cũng không khả năng. Dù sao hệ Lệ Nạ trong cơ thể tiểu thế giới cũng là từ thần thánh thế giới thụ tạo ra tới thế giới. Thoát ly chủ thế giới cùng tiểu thế giới dung hợp, trên thực tế cũng đích xác là đối với Hải Đạo thế giới tiến hành rồi một ít suy yếu. Bất quá, hiện tại theo thần thánh thế giới thụ thăng cấp, Huyễn Lệ Nạ trong cơ thể tiểu thế giới tiến hóa thành thế giới, cái này ngược lại so trước đó Diệp trưởng ca chủ thế giới không kém là bao nhiêu. Nhất là hệ Lệ Nạ thế giới này vẫn còn ở hướng phía chân chính tiểu thiên thế giới tiến hóa, cái này đối với Diệp trưởng gia Hải Đạo thế giới càng ngày càng tốt. Mà bây giờ, Diệp Trường Ca đã đem hệ Lệ nạ thế giới định nghĩa là chính mình 3000 thế giới cái thứ 2 tiểu thiên thế giới. Chỉ cho tới lúc thời điểm, hệ Lệ Na thế giới triệt để thăng duy tiểu thiên thế giới, như vậy bên ngoài có tiểu thiên thế giới sẽ tự động trở thành Diệp Trường Ca cái thứ 2 tiểu thiên thế giới điểm trọng yếu nhất, đó chính là hệ Lệ Na nằm ở vô tận hải, Diệp Trường Ca nằm ở sơ khai giới. Diệp Trường Ca chính là chủ thế giới, hệ Lệ nạ thế giới xem như là thần thánh thế giới phụ phụ thuộc tiểu thiên thế giới, lấy Diệp Trường Ca chủ thế giới làm chủ. Quan trọng nhất là Diệp Trường Ca 3000 thế giới là tính Điều này sẽ đưa đến hệ lệ nạ có thể trực tiếp ở vô tận hải mở ra tiểu thiên thế giới. Thậm chí đến tận đây sau đó, hệ lệ nạ cảnh giới ở thăng cấp thiên đạo cảnh phía trước đều là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Hoàn toàn có thể ung dung tấn thăng đến khai thiên cảnh. Tuy là Diệp Trường Ca trong cơ thể tiểu thiên thế giới cùng hệ lệ nạ trong cơ thể tiểu thiên thế giới, hoàn toàn là hai cái tiểu thiên thế giới, là hai cái độc lập tiểu thiên thế giới. Nhưng bởi vì Diệp Trường Ca 3000 thế giới đặc tính tình huống, cái này trên thực tế hoàn toàn chính là một cái hết sức đặc thù chính thể thế giới. 3000 thế giới. Sở dĩ Diệp Trường Ca đã thành công mở ra 3000 thế giới hơn nữa còn là ở sơ khai giới. Cái này liền ý nghĩa, Elena có thế giới thăng cấp tiểu thiên thế giới phía sau, vậy thì tương đương với ở sơ khai giới mở ra. Có thể nàng như trước có thể dừng lại ở Vô tận Hải. Cái này liền ý nghĩa, Diệp Trường Ca có thể mượn chính mình 3000 thế giới đẳng tính, làm cho nằm ở Vô tận Hải hẻ lẻn nàng đám người trực tiếp tiến nhập sơ khai giới. Không chỉ là Vô tận Hải, liền Hỗn độn giới cũng được. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, hắn hiện tại đã có ý tưởng mới. Đó chính là làm cho Sophie hoặc là dự thanh Tuyết tiến nhập Hỗn độn giới, kể từ đó mượn 3000 thế giới đẳng tính hoàn toàn có thể ở hỗn độn giới mở ra một chỗ vị trí. Cứ như vậy, hắn 3000 thế giới sẽ cùng lúc liên tiếp sơ khai giới, vô tận hải cùng với hỗn độn giới. Mà bởi vậy có thể tưởng tượng, lại giảm tâm một điểm, đó chính là làm cho sở hữu thần thánh thế giới thụ dựng dục thế giới người, trực tiếp tiến nhập vô tận đại lục. Vô tận Tinh không chờ, các loại, những thứ này đặc thủ chi địa. Cứ như vậy, hắn 3000 thế giới nhưng là có thể đúng nghĩa liên tiếp trừ thiên bản giới. Diệp Trường Ca dám khẳng định có thể làm được như vậy, nhất là có thể thành công làm được như vậy, phòng trường cũng chỉ có hắn một cái. Bởi vì mặc dù là sở hữu 3000 thế giới Về bệnh là dựa vào 3000 thế giới độc đặc tính, cũng như trước không cách nào làm đến lúc này. Xét đến cùng, 3000 thế giới trên thực tế chính là một cái chỉnh thể thế giới. Mặc dù có chút mặt thủ, nhưng còn không đến mức ở sơ khai giới mở ra thế giới phía sau, còn có thể tùy ý như vậy liên tiếp vô đoạt ngàn giới, vô tận hại những chỗ này. 28 còn như liên tiếp những chỗ này đối với mình có chỗ tốt gì? Chỗ tốt kia theo diệp trường ca khả năng liền nhiều hơn nhiều. Rõ ràng nhất một điểm, đó chính là những chỗ này sở hữu đặc thù linh vật vô tận hại cũng không phải là không tồn tại tránh được, thậm chí chính là liền thần trợ cũng là tồn tại. Chỉ bất quá Diệp Trường Kha bây giờ còn đang bách đại hải vực, không có tiếp xúc được là được rồi. Cái gì? Thất ở sơ khai giới còn sợ không có thánh dược, không có thần dược. Cũng không phải như thế. Đối lập vô tận hải, vô tận tinh không chờ, các loại những chỗ này, tự nhiên là sơ khai giới sở hữu càng nhiều hơn thánh dược cùng thần dược. Nhưng có một cái tình huống không giống mới. Đó chính là vô tận hải loại này đặc thủ chi địa đản sinh thánh dược cùng thần dược, sơ khai giới không nhất định biết tổ tại. Chương 615, ở sơ khai giới như chức không tiêu hao vạn lần thời gian gia tốc. Chương 615, ở sơ khai giới như trước không tiêu hao vạn lần thời gian ra gia tốc, cho dù là sơ khai giới có thần dược hiệu quả càng thêm tốt, nhưng không có chính là không có. Lần này Diệp Trường Ca thần cấp nông trường thăng cấp phía sau, ngoại trừ nhiều hơn có thể sắp thành phẩm linh dược chuyển hóa thành hạt giống năng lực, còn có một cái năng lực đặc thủ. Đó chính là có thể trực tiếp kiểm tra thần cấp hóa phía sau cùng với siêu thần cấp biến hóa sau thuộc tính. Trước kia cũng là có thể kiểm tra độ dám, nhưng độ dám thấy chỉ là một con số, mà lần này xuất hiện thuộc tính, cũng là bao hàm dùng thuộc tính tính tức. Đơn giản mà nói, Hiện tại Diệp Trường Ca có thể ở cổ hoàng thánh quả không có tiến hành siêu thần cấp biến hóa phía trước, liền có thể biết được hiểu hai thập nhất phẩm siêu thần cấp cổ hoàng thánh quả thuộc tính cùng hiệu quả, trọng yếu hơn là hắn tự thân dùng hạn mức cao nhất. Tam cấp thần cấp nông trường còn không cách nào chứng kiến điểm này, hiện tại chín cấp thần cấp nông trường hoàn toàn có thể chứng kiến những tin tức này. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, nhưng là tin tức tốt. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân, đó chính là vô tận hải vô luận là thánh dược vẫn là thần dược đều có đầy đủ đặc thù hiệu quả. Có thể nói lây vô tận hải hóa cảnh, có thể đản sinh ra thần dược đúng là yên thấy. Cái này liền phản phất là vô tận hải pháp các bản nguyên trọng điểm chú ý đến, mới có thể dựng dụng sinh ra ra thần dược. Tự nhiên cũng liền có đầy đủ hết sức đặc thù hiệu quả. Bất quá, đây chỉ là Diệp Trường ca một trong những mục đích, thậm chí cũng có thể nói là nhất tiện. Diệp Trường ca chân chính nhìn chúng là còn lại như là vô tận hải cái này dạng đặc thù tri địa, sở liên tiếp những thứ kia vô chủ tiểu thiên thế giới. Bây giờ có được 3000 thế giới hắn, nhưng là có thể lấy thần thánh thế giới thụ đem còn lại tiểu thiên thế giới cắn nuốt hết, tiện đang tạo ra hoàn toàn mới, hoàn toàn thuộc về hắn tiểu thiên thế giới cái này đối với Diệp Trường ca mà nói tăng thêm tiểu thiên thế giới, nhưng chỉ có tăng thêm thực lực của hắn. Dĩ nhiên, bây giờ nói những thứ này hãy tìm. Bởi vì đến bây giờ Diệp Trường Ca còn không biết được, như thế nào đi trước vô tận tinh không, vô tận đại lục trở, các loại những thứ này đặc thù giải đất. Bây giờ bắt chước đã biết được mới là thỏa đáng nhất. Cái này dĩ nhiên chính là Lam Tinh chỗ ở tiểu thiên thế giới. Sở dĩ, Diệp Trường Ca hiện tại sẽ chờ, chờ đấy hễ lại đưa nàng trong cơ thể thế giới thăng vi tiểu thiên thế giới, cái này dạng hắn mới có thể trở về vô tận hải, cuối cùng trở lại Lam Tình. Tiến nhập sơ khai rồi hắn, bây giờ là không cách nào phản hồi Lam Tình chỉ có thể chờ đợi, Diệp Trường Ca tự nhiên cũng sẽ không chờ. Hiện tại 3000 thế giới đã mở ra tới, tiện thể hắn còn có đệ một cái tiểu Thiên thế giới. Cũng chính là thần thánh thế giới thụ chủ thế giới. Đối với cái này cái đặc thù tiểu Thiên thế giới, Diệp Trường Ca cũng có chủ ý đó chính là đem điều này tiểu Thiên thế giới định nghĩa là chuyên chúc trồng trọt thế giới. Hắn dự định đem chọn cái tiểu Thiên thế giới tiến hành trồng trọt. Nha, kỳ thực Diệp Trường Ca chủ yếu là muốn cho chính mình sơ khai giới cũng có thể tiến hành thời gian gia tốc. Hắn đã thử qua, cho dù là nằm ở sơ khai giới, thiên phú của hắn thời không chi lực cũng như trước có hiệu quả. Diệp Trường Ca hiện tại đã đem trong cơ thể chủ thế giới, tiến hành rồi thời không chi lực gia tốc. Hơn nữa còn là vạn lần thời gian gia tốc, giới, cũng đồng dạng là không có bất kỳ tiêu hao. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, nhưng là chuyện tốt. Một cái hải đảo thế giới thu được vạn lần thời gian gia tốc, tự nhiên so ra kém một cái tiểu thiên thế giới thu được vạn lần thời gian gia tốc tốt. Một cái tiểu thiên thế giới so với Diệp Trường Ca nguyên bản hải đảo thế giới, nhưng là không biết to được bao nhiêu. To lớn như vậy thế giới nằm ở vạn lần thời gian gia tốc trạng thái, lấy 9 cấp thần cấp nông trường năng lực cái kia tiến hành trọng khả năng liền mạnh đi. Nhất trọng yếu nhất là Diệp Trường ca có thể đem 10 cái thần cấp chồng chọn tiểu thế giới trong đó một cái, trực tiếp dung nhập vào cái này tiểu thiên thế giới bên trong. Cứ như vậy, cái này thần cấp chồng chọn tiểu thế giới cũng có vạn lần thời gian ra tốc trạng thái. Dĩ nhiên, Diệp Trường ca cũng đã đếm thử đem 10 cái thần cấp chồng chọn tiểu thế giới đều dung nhập vào chính mình tiểu thiên thế giới bên trong, dù sao một cái tiểu thiên thế giới nhưng là có thể chứa số lượng rất nhiều tiểu thế giới. Đáng tiếc, làm cho Diệp Trường ca có chút tiếc đối là, cho dù là toàn bộ tiểu thiên thế giới nằm ở vạn lần thời gian ra tốc giới trạng thái Dung nhập bên trong 10 cái thần cấp trồng trọn tiểu thế giới cũng chỉ có trong đó một cái có thể thu được bạn lần thời gian ra top trạng thái còn lại 9 cái không cách nào lấy được năng lực 2, có thể đem bất luận cái gì không gian bao quát bên trong thế giới chế tạo ra 10 cái thần cấp trồng trọn tiểu thế giới Diệp trường ca đối với thần cấp nông trường năng lực 2 có hiểu thêm một bậc đơn giản mà nói bất luận cái gì không gian chế tạo ra 10 cái thần cấp trồng trọn tiểu thế giới vậy chỉ có thể là ở một cái không gian chế tạo ra một cái thậm chí một cái thế giới cho dù là tiểu thiên thế giới cũng đều chỉ có thể chế tạo ra một cái mạnh mẽ dung nhập không cách nào thu được ngang hàng ra chỉ Hẳn là còn lại rất nhiều trạng thái. Nơi đây nói đem bất luận cái gì không gian bao quát bên trong thế giới chế tạo ra thần cấp chồng chọp tiểu thế giới, hoàn toàn chính là chỉ một cái thế giới chỉ có thể chế tạo ra một cái. Dưới tình huống như vậy, Diệp Trường Ca tuy là có thể mạnh mẽ dung nhập chế tạo ra 10 cái thần cấp chồng chọp tiểu thế giới ở một cái tiểu thiên thế giới bên trong, nhưng cái này ngược lại cũng không quá thích hợp. Cuối cùng, Diệp Trường Ca chỉ tuyển chọn tại chính mình tiểu thiên thế giới bên trong chế tạo ra một cái thần cấp chồng chọp tiểu thế giới. Đáng nhắc tới chính là, vô luận là ở hải đạo thế giới hay là đang thần thánh thế giới thụ thế giới và đã tiến hóa thành vì diệp Trường ca bây giờ tiểu thiên thế 817 giới, những chỗ này chế tạo thần cấp trồng trọt tiểu thế giới đều là lớn nhỏ như vậy, đều là một cái lam tinh diện tích lớn tiểu. Diệp Trường ca trực tiếp đem bên ngoài chuyển hóa thành tiểu thiên thế giới bên trong một cái độc lập tiểu thế giới, mệnh danh là trồng trọt giới. Nơi đây chuyên môn dùng để trồng trọ. Những cái này cũng không hề đại biểu còn lại 9 cái thần cấp trồng trọt tiểu thế giới liền không có tác dụng. Cho dù là không có thời gian ra tốc trạng thái ở, bất luận cái gì một cái thần cấp trồng trọt tiểu thế giới đều là không gì sánh được chư quý. Bởi vì cho dù là không có thời gian ra tốc dưới trạng thái, nguyên bản ngoại giới cần 100 năm thành thục linh vật, ở thần cấp trồng trọt trong tiểu thế giới chỉ cần 10 năm thậm chí nhiều hơn thời gian là có thể thành thục. Quan trọng nhất là, trong nháy mắt kia thành thục biến hóa, một cái làm tinh diện tích nhưng là không nhỏ, cho dù là trong nháy mắt thành thục biến hóa sẽ để cho trồng trọt chi địa một đoạn thời gian không cách nào nữa lần trồng trọt, nhưng toàn bộ làm tinh diện tích lớn nhỏ thần cấp trồng trọt tiểu thế giới có thể là rất lớn. Mặc dù là một góc diện tích phạm vi cực đại siêu thần cấp long mạch huyết tối đa cũng chính là làm cho 100 bạn thước vuông diện tích trong nháy mắt thành thục biến hóa phía sau. Không cách nào tiến hành lần thứ 2 trong chọn. 100 vạn mờ nhìn qua rất lớn. Nhưng trên thực tế đâu? Cái này tờ mờ giờ chỉ là 1 km. Cũng chính là một cái dài rộng vì 1.000 mờ diện tích. Chương 616, toàn bộ lực lượng đầu nguồn nguyên lực. Chương 616, toàn bộ lực lượng đầu nguồn nguyên lực. Chính là 1 km đối với một cái thần cấp trọng trọt tiểu thế giới căn bản cũng không tính là gì. Một cái thần cấp trọng trọt tiểu thế giới diện tích lớn bao nhiêu? Nam nữ Hơn nữa đơn vị còn tờ mờ giờ là km. Nói cách khác, một cái thần cấp trồng trọt tiểu thế giới chuyên môn dùng để trồng trọt siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cây nói, có thể dùng trong nháy mắt thành thục hóa phương thức trực tiếp trồng lên năm đứa quả, năm đứa quả. Bát tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cây, siêu thần cấp đặc thụ thần thánh linh vật, có thể nhường cho bất kỳ chủng tộc nào tiến hóa có đầy đủ long chi huyết mạch, đồng thời tiến hóa thành la long chiến sĩ chủng tộc đặc thụ vật. Trưởng thành niên cao, đề thăng long chi hiệu quả càng cao. Nhất tinh thần long mạch thành thủ, một lần kết quả 1080 quả. Sử dụng phía sau có thể trực tiếp thu được hạ đẳng cự long huyết mạch. Nhị tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, trăm năm thành thục, một lần kết quả 720 quả. Sử dụng phía sau, có thể trực tiếp thu được trung đẳng cự long huyết mạch. Tam tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, 3000 năm thành thục, một lần kết quả 360 quả. Sử dụng phía sau, có thể trực tiếp thu được cao đẳng cự long huyết mạch. Tứ tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, 30000 năm thành thủ, một lần kết quả 100 quả. Sử dụng phía sau, có thể trực tiếp thu được hoàng kim cự long huyết mạch. Ngũ tinh siêu thần cấp long mạch huyết quả, 70000 năm thành thục, một lần kết quả 72 quả. Sử dụng phía sau có thể trực tiếp thu được thần thánh hoàng kim tự long huyết mạch. Lục tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, 3 bạn 5 thành thục, một lần kết quả 36 quả. Sử dụng phía sau, có thể trực tiếp thu được ban đầu cự long huyết mạch. Thất tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, 10 bạn năm thành thục, một lần kết quả 12 quả sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được tổ long huyết mạch. Bát tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, 100 triệu năm thành thục, một lần kết quả một quả sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được hỗn độn vô tận thần long mạch. Nha, trên thực tế mà nói, cái này cũng không thực sự có thể là năm quả bát cấp long mạch huyết quả. Dù sao một quả siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cây cũng phải cần một viên siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả thành tựu hạt giống. Nhưng dù cho như thế, cái kia Diệp Trưởng Ca thật nếu là như vậy làm, cũng là có thể ở thời gian cực ngắn thu hoạch phá trăm triệu bát tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Bất quá, hiện tại Hỗn Độn Vô Tận Thần Long đã không bị Diệp Trưởng Ca để ý bởi vì này Hỗn Độn Vô Tận Thần Long huyết mạch kỳ thực cũng chính là Vô Tận Hải đỉnh cấp huyết mạch, cũng là mạnh nhất huyết mạch. Toàn bộ Vô Hải tương với Hỗn sợ cũng chi sổ. Có thể vào sơ khai giới phía sau, Diệp Trưởng Ca nhãn giới liền phóng Bởi vì này hỗn độn vô tận thần long huyết mạch là tồn tại trưởng thành thượng hạn, y thực có đầy đủ hỗn độn vô tận thần long huyết mạch như trước sở hữu chỗ tốt lớn, thậm chí diệp trưởng ca nếu như xuất ra một viên bắt tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả lời nói, vậy cho dù là ra giá mấy triệu thậm chí là hơn 10 triệu sơ khai điểm, phòng trừng cũng sẽ có người mua. Hơn nữa nhân số còn đuối. Bất quá nha, bởi như vậy để mắt tới hắn người nhiều hết mức, thậm chí tiên đạo cấp cường để tới hắn tỉ lệ cũng là đại. Bởi vì hỗn độn nếu là có thể ở sơ giới mở mang tự thân thế giới, như vậy thì có thể mượn cái này dòng máu mẽ Hỗn độn giới mở ra tự thân thế giới, thậm chí còn là có thể đem hỗn độn giới cùng sơ khai giới mở ra thế giới vị trí tiến hành liên tiếp. Đây chính là hỗn độn vô tận thần long huyết mạch sở hữu hỗn độn hai chữ nguyên nhân, mà không trực tiếp là vô tận thần long huyết mạch. Diệp Trường Ca hiện tại đã có dự định đem một ít hạt thú linh vật đặt ở thần cấp trồng trọt tiểu thế giới tiến hành trong nháy mắt thành thuộc biến hóa. Bất quá, đang không có có đầy đủ thực lực phía trước, hắn sẽ không mạo muội buồn long mạch cấp hóa vật. Chi như vậy nói, đây cũng là bởi vì Ca cũng không tính tại chính mình chủ thế giới thần cấp trồng trọt tiểu thế giới Tiến hành như vậy trong nháy mắt thành thục biến hóa. Bởi vì nơi này có đầy đủ vạn lần thời gian gia tốc năng lực, không thể lãng phí. Cho dù là thần cấp trồng trọt tiểu thế giới diện tích không nhỏ, nhưng Diệp Trường Ca dám khẳng định một ngày nào đó, chính mình cái này thần cấp trồng trọt tiểu thế giới diện tích hắn thấy sẽ trở nên tiểu. Bất quá nha, thật muốn là xuất hiện cái kia thời gian, chỉ sợ hắn thần cấp nông trường đều có thể lần nữa thăng cấp. Đến lúc đó một cái thần cấp trồng trọt tiểu thế giới diện tích, nhất định sẽ trướng không ít. Kỳ thực mặc dù là lần thời gian gia tốc, theo Diệp Trường Ca vẫn là quá chậm. Không có gì khác. Cho dù là ở sơ khai giới Vô luận là hạ vị thánh dược vẫn là thượng vị thánh dược, cái này thành thuộc thời gian đều là không ngắn. Cái này chớ nói chi là thần dược. Khi thực diệp trường ca thời không chi lực đối với hắn tiểu thiên thế giới cũng không chỉ có thể làm vạn lần thời gian ra tốc, chỉ có thể nói là vạn lần thời gian ra tốc là thời không chi lực cơ sở năng lực, không cần tiêu hao. Chỉ cần diệp trường ca gồng đánh nổi, hắn còn là có thể đem thần cấp trọng chọt tiểu thế giới thậm chí là toàn bộ tiểu thiên thế giới thời gian trôi qua, để thẳng tới vạn lần bên trên, Hai vạn lần, 300 lần, 10 lần, thậm chí là trăm vạn lần. Thế nhưng Tiêu hao như thế khả năng liền kinh cùng. Cái này dạng tiêu hao nguyên linh khí khả năng liền nhiều hết mức, bởi vì tự thân thăng cấp đại đế quan hệ, Diệp Trường Ca trong cơ thể lực lượng thống nhất chiếm được thăng cấp, trở thành cùng sơ khai giới một mực lực lượng. Nguyên lực hấp thu nguyên linh khí chuyển hóa đặc thù lực lượng. Nguyên tố chi lực tuy là có thể chuyển hóa thành linh lực, ma lực, pháp lực, chân nguyên những thứ này gì gì đó, nhưng nói cho cùng vẫn là nằm ở một loại tầng thứ trạng thái. Nguyên lực là triệt để siêu thoát càng cao thứ nguyên. Sơ khai giới đại đế vì sao không có thỏa mệnh hạn chế, cái này cùng sở hữu nguyên lực cũng là có cực đại quan hệ đồng dạng một điểm. Vậy là giống nhau trong cơ thể tiểu thế giới, thậm chí là tiểu thiên thế giới. Cái này cùng vô tận hải liên tiếp lên, cùng hỗn độn giới liên tiếp lên, hoàn toàn là hai khái niệm. Cùng sơ khai giới liên tiếp lên, vậy càng không phải một cái tầng thứ. Nói như thế, nói riêng về chất lượng mà nói, ở vô tận hải mở ra tới thế giới, chất lượng nếu như vì 1. Như vậy ở hỗn độn giới mở ra tới thế giới, cái kia chất lượng liền tuyệt đối vượt lên trước 10. Thậm chí như mở ra tới thế giới là tiểu thiên thế giới, kém như vậy cách càng lớn, tuyệt đối là hơn 10 trên 100 lần. Còn ở sơ khai giới mở ra tới thế giới Vậy coi như thật lòng không có biện pháp so với. Ở Vô tận Hải mở ra tới thế giới là một, nếu như mở ra tiểu thiên thế giới lời nói sao chí ít đạt được ba chục năm chục. Có thể bất luận cái gì một cái đại đế ở sơ khai giới mở ra tới thế giới, mặc dù không phải tiểu thiên thế giới, cái kia chất lượng cũng là 100 ở trên. Đây là kém nhất, thông thường đều là mấy trăm phạm y. Còn tiểu thiên thế giới, cái kia chỉ sợ là vượt 10000 tầng thứ mệnh. Chương 617, chân chính thánh giai linh vật. Chương 617, chân chính thánh giai linh vật. Vô luận là tình huống gì, Nói tóm lại ở sơ khai giới mở mang thế giới mới là cao nhất, dứt bỏ về chất lượng không nói chuyện, Vẹn vẹn là tiềm lực đều là đầy đủ cường đại cùng qua trường. Cái này mặc dù là hỗn độn giới đều vô pháp so sánh, chớ nói chi là vô tận hải. Bất quá, việc này Diệp Trường Ca đều dự định thả cùng nhau. Tóm lại nói cho cùng, tiếng nhập sơ khai giới chân chính nhìn hay là thực lực? Chỉ là đại đế cảnh giới hắn, thực lực hay là quá thấp. Đại đế sau đó ngưng tụ pháp tắc cũng chính là pháp tắc cảnh. Sau đó, pháp tắc cảnh bên trên chính là lấy pháp tắc đắp bản nguyên pháp tắc thân thể vào hỗn độn khai thiên đem tiểu thế giới mở mang trở thành thế giới chân chính. Đây chính là phát tắc cảnh bên trên khai thiên cảnh. Ở khai thiên cảnh sau đó, chính là diễn biến thế giới sáng lập thế giới thiên đạo. Ân, đây là thiên cảnh. Sau đó, ở trên thiên cảnh lấy tự thân thế giới ngưng tụ tự thân đại đạo chi thể trúc tạo vô thượng đạo thể, kỳ thực cũng có thể nói là chế tạo thiên đạo. Cái này chính là thiên đạo cảnh. Mà ở thiên đạo cảnh bên trong có thể tu luyện tiên nói, cuối cùng lấy thiên đạo tấn cấp đạt được thăng cấp đại đạo, do đó làm cho tự thân đạt được đại đạo cảnh. Cái này tin tức Diệp Trường Ca cũng sớm đã biết rõ, cũng xem qua rất nhiều lần. Sở Dĩ Hắn hiện tại cái này đại đế cựu trọng cảnh giới viên mãn vẫn là quá thấp, mặt trên còn có 5 cái cảnh giới đâu. Diệp Trường Ca lại là 860 đã không đợi được. Ở một phen chuẩn bị sau đó, hắn bắt đầu buôn bán một ít gì đó. Nói thật, hắn còn thật lòng dự định bán một cái siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Bất quá, không phải hiện tại. Đại đế cảnh giới hắn che không được siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Cho dù là cẩn thận một chút cũng không được. Cảnh giới chênh lệch quá xa. Không có năng tụ chính mình pháp tắc phía trước, cái này tùy tiện tới một cái khai thiên cảnh cao thủ, hoặc là sở hữu nhất định thủ đoạn đặc biệt pháp tắc cảnh cường giả, đều có thể nhìn xuyên chính mình chân thực cảnh giới. Không sai, Diệp Trường Ca đích xác có thể mượn tự thân tính đặc thù, cũng chính là mở ra đặc thù thế giới, 3000 thế giới có đặc thù lực lượng ẩn dấu tự thân. Nhưng không có pháp cắt giới tình huống, loại này ẩn dấu tồn tại nguy hiểm nhất định. Đó chính là một khi bị cảnh giới cao hơn cường giả thấy được, khẳng định như vậy sẽ bị đối phương nhận thấy được chính mình thế giới tính đặc thù. 3000 thế giới đặc thù thế giới, Diệp Trường Ca có thể mở mang đi ra, đều là trải qua một series ngẫu nhiên cơ hội. Mà cái này cái ngẫu nhiên cơ hội hay là đang hắn thần cấp nông trường dưới sự trợ rút cũng là cực tiểu cực tiểu tỷ lệ mới chỉ có đạt đến đến bây giờ 3.000 thế giới cái này 3.000 thế giới có đặc thù đã không cần nhiều lời khoa trương một điểm diệp trường ca không dám nói nhưng thiên đạo cảnh cường giả nếu như biết được hắn 3.000 thế giới tính đặc thủ nhất định sẽ lựa chọn xuất thủ bắt hắn lại điểm này không thể nghi ngờ bởi vì hắn cái này 3.000 thế giới một ngày phát triển đến 3.000 thế giới thời điểm đến lúc đó hoàn toàn có thể đi tập 3.000 tốt nhất dùng cái này đem tự thân thế giới thiên đạo tấnthăng làm đại cái này đối với thiên đạo cảnh bất luận cái gì Cường giả mà nói nhất định chính là đại đạo chi cơ. Sở dĩ vạn sự vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Kế tiếp một đoạn thời gian, Diệp Trường Ca chỉ là buôn bán một ít đặc thù linh vật. Cuối cùng hắn hao phí trong thời gian ngắn lấy được sơ khai điểm, mua được một loại đặc thù linh vật, chân chính thánh giai linh vật. Không phải thánh linh vật mà là chân chính thánh giai linh vật, mà thánh giai linh vật chỉ tồn tại sơ khai giới, chỉ là một viên hạt giống, nhưng hiệu quả cũng là dị thường đặc thù. Đại đế đạo quả hạt giống. Đại đế đạo quả có thể nói là đại đế cảnh giới chuyên trúc thánh giai linh vật, ngồi dưỡng tại hạ trung thượng ba cái phẩm cấp thu thập đại đế đạo quả càng là có thể đối với đại đế cựu trọng cảnh giới đại viên mãn, tăng thêm nhất định pháp tắc, giảm bất đại đế ngưng tụ pháp tắc thời gian. Thậm chí có đầy đủ thượng phẩm đại đế đạo quả, có thể cho một ít đại đế cựu trọng cảnh giới đại viên mãn đại đế trực tiếp ngưng tụ ra hoàn chỉnh pháp tắc, do đó thăng cấp pháp tắc cảnh. Bất quá, thượng phẩm đại đế đạo quả cũng không phải là dễ dàng như vậy bồi dưỡng ra được. dưới bình thường tình huống, một quả đại đế đạo quả cây ba vạn năm nở hoa, ba vạn năm kết quả, ba vạn năm thành thủ. Một lần thành kết quả 7749 cái. Mà ở cái này 49 cái đại đế đạo quả bên trong, Đại bộ phận đều là hạ phẩm đại đế đạo quả, trong đó có thể đạt được trung phẩm vận khí còn có hơn 10-20. Vận khí không tốt, sợ rằng chỉ có 7-8 cái. Còn như thượng phẩm đại đế đạo quả, vận khí tốt tối đa cũng chính là 7 cái, đây là hạn mức cao nhất không có khả năng nhiều hơn nữa. Một quả đại đế đạo quả cây kết xuất 7749 cái đại đế đạo quả, có thể đạt được thượng phẩm đại đế đạo quả tối đa cũng chính là 7 cái. Vận khí không tốt, chỉ có 12, thậm chí là cũng có khả năng một cái thượng phẩm đại đế đạo quả đều không có. Diệp Trường Ca đạt được cái này hạt giống trước tiên, dĩ nhiên chính là đem trực tiếp thần cấp hóa, không có siêu thần cấp biến hóa. Bởi vì tiến nhập sơ khai giới phía sau, Diệp Trường Ca nhãn giới thả ra. Chỉ là đối với đại đế Hữu Hích Thánh giai linh vật vẫn là phía vật. Cái này đại đế đạo quả trên thực tế chỉ là hạ vị Thánh giai linh vật, có lẽ ở hỗn độn giới bên trong cũng là khó gặp bảo vật. Ở Vô Tận Hải Chi Lưu địa phương, tuyệt đối là trí bảo. Có thể tại sơ khai giới bên trong tuy là cũng coi như được với vật chân quý, nhưng là chỉ là chân quý bên trong tầng giới chốc vật. Diệp Trường Ca đương nhiên sẽ không tuyển trạch đem siêu thần cấp biến hóa, mà thần cấp hóa phía sau, Diệp Trường Ca liền được bên ngoài thần cấp hóa độ dám. Thần hóa đại đế đạo cây, thần cấp hóa Thánh giai linh vật 100 năm có thể thành quân thuộc, một lần có thể kết quả 108 quả, đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao, phẩm cấp càng cao. Nhất phẩm thần hóa đại đế đạo quả, 100 năm thành thụ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, đại đế cảnh trong giới hạn có thể tăng lên một trọng cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đại đế nhị trọng cảnh giới. Nhị phẩm thần hóa đại đế đạo quả, 300 năm thành thụ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, đại đế cảnh trong giới hạn có thể tăng lên một trọng cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đại đế tam trọng cảnh giới. Tam phẩm thần hóa đại đế đạo quả, 1000 năm thành thụ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau,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 Đại đế cảnh trong giới hạn có thể tăng lên một trọng cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đại đế cựu trọng cảnh giới đại viên mãn. Thập phẩm thần hóa đại đế đạo quả, 10 vạn năm thành thụ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, đại đế cảnh trong giới hạn tăng thêm nhất định phát tắc. Chương 618, luyện hóa 1000 cái thập phẩm thần hóa đại đế đạo quả. Chương 618, luyện hóa 1000 cái thập phẩm thần hóa đại đế đạo quả. Thần cấp hóa đại đế đạo quả trực tiếp phân ra 10 cái phẩm cấp. Bất quá, đối với Diệp Trường Cam mà nói hiện nay duy nhất có thể đối với hắn bên ngoài tác dụng thần cấp hóa đại đế quả chỉ sợ cũng chính là cựu phẩm cùng thập phẩm hai cái này phẩm giai cấp. Hắn hiện tại mặc dù là đại đế cựu trọng cảnh giới biến mãn, nhưng vấn đề là hắn đại đế cảnh giới nhưng là thập nhị trọng cảnh giới. Diệp Trường Ca chỉ có thể đi qua ăn những thứ này thần cấp hóa đại đế đả quả để đề thăng tự mình nghĩ biết đạo cảnh giới. Hiệu quả không đủ, chỉ có thể số lượng tới gót. Duy nhất làm cho Diệp Trường Ca có chút cụt kết là, đến cùng tuyển trạch cựu phẩm vẫn là thập phẩm thần hóa đại đế đả quả. Cuối cùng, hắn lựa chọn thập phẩm thần hóa đại đế đả quả. Bởi vì Diệp Trường Ca cũng định xuất ra một cái thần cấp trồng trọt thế giới. Chuyên môn tới tiến hành trong nháy mắt thành thục biến hóa tương lai mình một đoạn thời gian cần thánh giai linh vật, thậm chí là thần giai linh vật. Đã như vậy, đơn giản liền đem thành thục biến hóa tối lại hóa. Bởi vì cho dù là bạn lần thời gian ra tốc dưới tình huống, cái này cần thời gian đi khôi phục. 5 năm cùng 10 năm sai biệt cũng không lớn, Diệp Trường Ca lựa chọn người sau. Rất nhanh, Diệp Trường Ca trong tay là thêm 108 cái thập phẩm thần hóa đại đế đả quả. Ăn một cái sau đó, Diệp Trường Ca cũng rất là ngoại ý muốn phát hiện, cảnh giới của mình nhanh chóng đề thăng. Chỉ là một hồi, đã đột phá đại đế cửu trọng tấn thăng đến đại đế thập trọng cảnh giới. Sau đó là thập trọng sơ kỳ, thập trọng trung kỳ, thập trọng hậu kỳ. Dừng ở đây, một cái thập phẩm thần hóa đại đế đạo quả đưa hắn từ đại đế cửu trọng cảnh giới viên mãn tăng lên tới đại đế thập trọng hậu kỳ cảnh giới. Đây nếu là đổi thành những thứ khác đại đế cửu trọng cảnh giới viên mãn, vậy ít nhất cũng có thể đạt được đại đế cảnh giới đại viên mãn, trong cơ thể đã có đầy đủ phát tắc. Một cái thập phẩm thần hóa đại đế đạo quả mang đến phát tắc, diệp trường ca bây giờ trong lòng đã có đến. Cũng không ít, chỉ ít không phải thượng phẩm đại đế đạo quả có thể sinh được. Diệp trường ca không có làm lỡ, trực tiếp lần nữa ăn một cái. Cảnh giới lần nữa để thang. Thập trọng đỉnh phong thập trọng bi mãn sau đó liền dừng lại vẫn không có đột phá đến đại đế thập nhất trọng cảnh giới thằng đến cái thứ ba thập phẩm thần hóa đại đế đạo quả an phía sau diệp trường ca cảnh giới lúc này mới tăng lên tới đại đế thập nhất trọng cảnh giới nhưng là chỉ là thập nhất trọng sơ kỳ kế tiếp người thứ tư cái thứ năm thứ sáu cái thứ bảy thập phẩm thần hóa đại đế lạ quả đem diệp trường ca cảnh giới từ đại đế thập nhất trọng sơ kỳ cảnh giới tăng lên tới thập trọng cảnh giới viên mãn hầu như chính là một cái thậ phẩm thần hóa đại đế đạo quả để thăng một cái cảnh giới nhỏ nhưng cái thứ 8 thập phẩm thần hóa đại đế lạ quả cũng là không có đem Diệp Trưởng Ca để thẳng tới Đại Đế thập nhị trọng thậm chí Diệp Trưởng Ca liên tục ăn 5 cái, mới chỉ có vượt qua cái cảnh giới này, làm cho tự thân cảnh giới đạt đến Đại Đế thập nhị trọng sơ kỳ cảnh giới. Diệp Trưởng Ca minh mà rồi, kế tiếp Đại Đế thập nhị trọng cảnh giới sợ rằng cần càng nhiều hơn thập phẩm đại đế đạo quả để để thăng. Đây nếu là đổi thành những thứ khác đại đế, dù cho không phải đại đế cựu trọng, chỉ là đại đế thất bắt trọng cảnh giới, như thế 12 cái thập phẩm đại đế đạo quả nện xuống tới, hơn phân nửa đều kỹ năng thăng cấp pháp tắc cảnh. Tuy là cảnh giới không có đột phá, Cố thể Diệp Trường Ca lúc này trong cơ thể pháp tắc cũng là hết sức nồng nặng. đã không so sơ nhập pháp tắc cảnh cao thủ kém, chỉ là cảnh giới của hắn vẫn như cũng đại đế cảnh giới, khoảng cách pháp tắc cảnh còn có chút khoảng cách. Lại là ăn 10 cái chập phẩm thần hóa đại đế đạo quả phía sau, Diệp Trường Ca rốt cuộc tăng lên tới đại đế thập nhị trọng trung kỳ. Đối với chỉ là trung kỳ, cũng không phải là đột phá. Sớm đâu, lúc này, Diệp Trường Ca trong cơ thể có pháp tắc đã hết sức khổng lồ. Thậm chí Diệp Trường Ca đã nhận ra chính mình thời khắc này trạng thái là tù, đó chính là chỉ cần hắn nhớ, là hắn có thể ngưng tụ ra hoàng chính pháp tắc cũng chính là trực tiếp thăng cấp pháp tác cảnh, nhưng hắn không có làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, hắn còn có thể để thăng. Sau đó, thu được càng nhiều hơn pháp tác lực lượng, kể từ đó hắn cuối cùng ngưng tụ hoàn chính pháp tác tuyệt đối sẽ càng cường đại hơn. Bởi vì hiện tại Diệp Trường Ca là ở thần cấp trồng trọt trong tiểu thế giới, nằm ở vạn lần thời gian thêm lên dưới tình huống. Ngoại giới một ngày, nơi này chính là đi qua một vạn thiên. Vì vậy, hắn cũng không thèm để ý chính mình biết làm lỡ cái gì. Trên thực tế, ăn nhiều như vậy thập phẩm thần hóa đại đế đã qua, Diệp Trường Ca chỉ là luyện hóa liền đã qua mấy tháng. Nhưng này chút thời gian đối với ngoại giới mà nói, không đáng kể chút nào. Cho dù là hắn ở thần cấp trồng trọt tiểu thế giới nghỉ ngơi 100 năm, ngoại giới cũng chính là quá khứ 3 4 ngày, không có gì đáng ngại. Vì vậy, ở hao phí thời gian hơn 1 năm, luyện hóa chọn 100 cái thập phẩm thần hóa đại đế đạo quả diệp trường ca, cảnh giới rốt cuộc tăng lên tới đại đế cảnh giới đại viên mãn. Cầu hoa tươi, khi thực tổng cộng ăn tôm 6-70 cái thập phẩm thần hóa đại đế đạo quả thời điểm, diệp trường ca cảnh giới liền đã đạt đến đại đế cảnh giới đại viên mãn. Sở dĩ không có ngừng xuống tới Diệp Trường Ca là phát hiện hắn ăn thập phẩm thần hóa đại đế đạo quả như trước còn có thể tăng thêm pháp tắc. Phát hiện này, Diệp Trường Ca dĩ nhiên là không gấp được phá. Với hắn mà nói hiện tại chỉ cần hắn nhớ, vậy có thể thuận lợi tiến dai, cái kia đều có thể trực tiếp tiến giai đến pháp tắc cảnh. Sở dĩ, cái này cũng không khó. Ngược lại thì hiện tại nếu có thể đề thăng pháp tắc, vậy đề thăng nhiều một chút, coi như là tấn thăng đến pháp tắc cảnh, đó cũng là tu luyện pháp tắc, cuối cùng lấy pháp tắc đắp nặng bản nguyên pháp tắc thân thể. Bởi vì chỉ có đạt được cái cảnh giới này, mới có thể mở thiên tướng tiểu thế giới mở mang thành thế giới chân chính. Đương nhiên, bước này đột nhiên đối với Diệp Trường Ca mà nói bởi vì hắn 3000 thế giới tính hạt tụ, theo một ý nghĩa nào đó đã coi như là ở sơ khai giới mở ra tới. Vì vậy, đối với Diệp Trường Ca mà nói, chỉ cần đem pháp tắc tu luyện tới trình độ nhất định, sau đó đắp nặng ra bản thân bản nguyên pháp tắc thân thể, vậy hắn là có thể trực tiếp cử đi đến khai thiên cảnh. Căn cứ vào những nguyên nhân này, bây giờ đối với Diệp Trường Ca mà nói, để thăng pháp tắc là trọng yếu nhất. Bây giờ có thể để thăng thì có để thăng. Một ngày thăng cấp pháp tắc cảnh, không đúng cái này thần hóa đại đế đạo quả hiệu quả sẽ không mạnh như vậy, thậm chí thẳng thắn không có tác dụng. Vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được. Dưới tình huống như vậy, Diệp Trường Ca trực tiếp đem phía trước trồng chọn thành thuộc kết quả một lần đại đế đạo quả cây, chuyển tới một chỗ khác. Sau đó, lần nữa vận dụng trong nháy mắt thành thục hóa năng lực, để cho hắn lần nữa thành thục 108 cái thập phẩm thần hóa đại đế đạo quả. Một năm sau, những thứ này thập phẩm thần hóa đại đế đạo quả bị Diệp Trường Ca luyện hóa xong. Nhưng Diệp Trường Ca phát hiện mình như trước còn có thể đi qua luyện hóa thập phẩm thần hóa đại đế đạo quả, để để thằng tự thân phát Đã như vậy, vậy cứ tiếp tục phía trước thao tác. Như vậy phản phản phục phục, phục phía dưới Diệp Trường Ca tổng cộng cắn nuốt luyện hóa chọn 1000 cái thập phẩm thần hóa đại đế đạo quả phía sau, lúc này mới dừng lại. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm, hắn đã phát hiện tự thân pháp tắc đã đạt đến hạn mức cao nhất, không cách nào tăng lên nữa. Thậm chí hắn đều đã không cách nào áp chế chính mình cảnh giới trước mặt. Lực Chương 619, 9 cấp thần thánh sinh mệnh chi tụ. Chương 619, 9 cấp thánh sinh mệnh chi tụ. Luyện hóa thập phẩm thần hóa đại đế đạo quả nhiều lắm, điều này làm cho Diệp Trường Ca tự thân cũng đạt tới cực hạn. Chẳng những không cách nào tiếp tục luyện hóa cho dù là một cái thập phẩm thần hóa đại đế là quả. Thậm chí liền cảnh giới đều không thể tiến hành áp chế. Đối mặt tình huống như vậy, Diệp Trường Ca lựa chọn bế quan. Bế quan đột phá, tuy là có thể trực tiếp thăng cấp pháp tắc cảnh, nhưng nếu không phải đem pháp tắc trực tiếp ngưng tụ thành hoàn chỉnh pháp tắc, như vậy khổng lồ như thế pháp tắc nhưng là sẽ bị tiêu tán một bộ phận. Đây chính là lãng phí. Diệp Trường Ca tự nhiên là không muốn xảy ra chuyện như vậy, hắn lựa chọn bế quan ngưng tụ pháp tắc. Bất đắc dĩ lúc này, trong cơ thể hắn có pháp tắc thật sự là quá mức khổng lồ, thậm chí Diệp Trường Ca cũng hoài nghi, đại bộ phận pháp tắc cảnh cao thủ có pháp đều kém xa tí tắc hắn pháp tắc xung đại. Vì vậy, đang ngưng tụ trong quá trình Diệp Trường Ca cũng là mất một phen võ thuật. Kỳ thực nếu không phải ở luyện hóa 100 cái thập phẩm thần hóa đại đế đạo quả phía sau, Diệp Trường Ca đem tự thân tiếp tục đạn sinh phát triển, trực tiếp cùng mình 3000 thế giới tiến hành dung hợp, hắn cũng không thể sở hữu khổng lột như thế phát tác. Hiện tại cũng là mượn thế giới đang ngưng tụ chính mình phát tác. Nhưng mà, Diệp Trường Ca không biết là, giờ này khắp này còn có một số việc tại hắn 3000 thế giới chủ thế giới phát sinh. Lần này Diệp Trường Ca thần cấp nông trường thăng cấp đến 9 cấp phía sau, phía trước cùng thần cấp nông trường chói chặt đều xảy ra long trời lở đất biến hóa thậm chí có thể nói là một loại siêu việt tiến hóa. Thần thánh thế giới thụ siêu việt tiến hóa rất nhanh thì kết thúc, thuộc tính cũng bị Diệp Trưởng Ca tra xét thần thánh thế giới thụ, đã chói chặt, đẳng cấp, 9 cấp thần cấp hóa, đảng sinh thế giới sẽ đạt được thần cấp hóa. Năng lực 1, có thể dựng dục một cái chủ thế giới. Năng lực 2, dựng dục thế giới có thể liên tiếp vô tận hư không thu mạch năng lượng. Năng lực 3, có thể nhường cho sở hữu giả tại thế giới thu được tuyệt đối quyền hạ. Năng lực 4, có thể cho dựng dục thế giới theo thế giới thụ thăng cấp mà là thăng cấp. Năng lực 5, sở hữu dựng dục thế giới năng lực. Năng lực 6 Sở Hữu đem thế giới diễn biến thành tiểu thiên thế giới năng lực cùng nguyên bản 8 cấp thần thánh thế giới thụ so sánh với, rất rõ ràng 9 cấp thần thánh thế giới thụ hoàn toàn là hai cái tầng thứ tình huống. Có thể Diệp Trường Ca cũng là cũng không biết, thần thánh thế giới thụ cái thứ 5 năng lực chính là sở hữu dựng dục thế giới năng lực, cùng với thứ 6 năng lực đem thế giới diễn biến thành tiểu thiên thế giới năng lực. Trên thực tế, chính là bởi vì hai cái này năng lực đưa đến một xe gì đặc thù biến hóa, mà bây giờ một xe gì biến hóa bên trong, thần thánh sinh mệnh chi thụ siêu việt tiến hóa đã đến gần kết thúc trạng thái. Chỉ như vậy, đây cũng là bởi vì thần thánh sinh mệnh chi thụ nguyên bản ở 8 cấp thời điểm, nhưng là sở hữu nguyên tố chi giới cùng với tự nhiên chi giới hai cái năng lực. Cái này trên thực tế chính là hai thế giới. Mà lần này thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp đến chín cấp, cũng nhận được thần thánh thế giới thụ ảnh hưởng đưa đến cái này hai thế giới biến hóa. Đơn giản mà nói chính là tự nhiên chi giới cùng nguyên tố chi giới hoàn toàn thế giới hóa. Không chỉ có như vậy, mà là bởi vì thần thánh thế giới thụ thứ 6 năng lực, cái này hai thế giới ở thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp đến chín cấp thời điểm Tiện thể đối với hai cái này đặc thù thế giới, trực tiếp tiến hành tiểu thiên thế giới tiến hóa. Nguyên bản còn cần thời gian nhất định, nhưng lần này bởi vì Diệp Trưởng Ca có đại lượng pháp tắc. Đồng thời hiện tại gần đạt được pháp tắc cảnh giới tình huống, rốt cuộc làm cho Thần Thánh Sinh Mệnh chi thụ hoàn thành thăng cấp. Thần Thánh Sinh Mệnh chi thụ đã trói chặt, đẳng cấp 9 cấp thần cấp hóa, đảng sinh tinh linh sẽ đạt được thần cấp hóa. Năng lực 1, có thể dự dụng toàn thuộc tính nguyên tố tinh linh. Năng lực 2, mỗi một lần dự dụng bên trong sinh ra nguyên tố tinh linh đều chỉ ít sở hữu lượng trùng thuộc tính đặc biệt. Năng lực 3, mỗi một lần dựng dụng nguyên tố tinh linh bên trong, có thể di động dùng thần thánh sinh mệnh chi thụ lực lượng tuyển trạch sinh ra vương tộc thậm chí là hoàng tộc nguyên tố tinh linh. Năng lực 4, sở hữu tiểu thiên thế giới cấp nguyên tố giới. Năng lực 5, có thể dựng dụng tinh linh tri tâm. Năng lực 6, sở hữu tiểu thiên thế giới cấp thiên nhiên. Năng lực 7, sở hữu đem đã dựng dụng nguyên tố tinh linh tiến hành vương tộc cùng với hoàng tộc tiến hóa. Năng lực 8, sở hữu nguyên tố thần quang. Biến hóa quá lớn quá lớn rồi. Bèn là thần thánh sinh mệnh thụ trực tiếp nhiều hai cái tiểu thiên thế giới, cái này liền đầy đủ nói rõ hết thảy sở hữu hai cái tiểu thiên thế giới thần thánh sinh mệnh chi thụ. Đây nếu là bị sơ khai giới cường giả phát hiện, vậy khẳng định sẽ gây nên một phen tinh phong vết vũ. Đây chính là sơ khai giới. Không phải chân quy đến khó có thể tưởng tượng bảo vật, làm sao có khả năng nhấc lên một phen tinh phong vết vũ? Bởi vậy có thể thấy được 9 cấp thần thánh sinh mệnh chi thụ trình độ chân quý. Mà cái này chỉ là thần thánh sinh mệnh chi thụ trong đó hai cái năng lực, thần thánh sinh mệnh chi thụ năng lực khác cũng đều tăng lên không ít. Trên nguyên tắc đó là có thể tạo ra càng nhiều càng thêm cường đại nguyên tố tinh linh. Thậm chí chỉ cần cho thần thánh sinh mệnh chi tụ một chút thời gian đem đã tạo ra tới nguyên tố tinh linh, tất cả nhân viên ngăn cản đến hoàng tộc nguyên tố tinh linh, đó cũng là hoàn toàn có thể làm được nguyên tố tinh linh bên trong đạt được vương tộc huyết mạch, cũng đã hết sức cường đại. Hoàng tộc huyết mạch vậy càng là phi phàm mà thần thánh sinh mệnh chi thụ sau cùng nguyên tố thần quang, đây càng là năng lực đột thụ. Thẳng thắn hơn mà nói, có cái này nguyên tố thần quang cho dù là nguyên tố tinh linh nữ Hoàng Sophie ạ, tự thân huyết mạch cũng có thể tiến thêm một bước. Hoàng tộc bên trên lại là đế tộc huyết mạch. Đặt ở sơ khai giới mà nói, tộc huyết mạch kỳ chính là thánh giai mạch. Đi lên nữa vậy coi như là thần giai mạch. Lấy sổ phi ạ tình huống hiện tại, chỉ cần đợi ở thần thánh sinh mệnh chi thụ phía dưới, tắm rửa một đoạn thời gian nguyên tố thần quang cái kia tự thân huyết mạch là có thể tiến hóa đến thánh giai đế tộc huyết mạch. Thậm chí lâu dài xuống phía dưới, còn có thể tiến hóa thành vị thần giai huyết mạch. Ở sơ khai giới thánh giai ba, 3 huyết mạch sở hữu giả, có thể thuận buồm xuôi gió tu luyện tới pháp tắc cảnh. Thậm chí cũng không cần tận lực chuẩn bị cái gì sử dụng cái gì, chỉ cần vui đầu khổ tu, đầy đủ thời gian dưới, có thể một đường tu luyện ra bản nguyên pháp tắc thân thể. Đây chính là thánh giai huyết mạch cường đại, còn như thần giai mạch. Vậy càng là cục bộ ở sơ khai giới sở hữu thần giai huyết mạch, trình độ nào đó mà nói, đã được đến sơ khai giới tấn thành. Vì vậy, ở pháp tắc cảnh thời điểm, chỉ cần ngưng tụ ra bản nguyên pháp tắc thân thể vậy có thể dễ dàng ở sơ khai giới mở ra thế giới. Đồng thời cũng không cần bao lâu thời điểm, mở ra tới thế giới là có thể diễn biến thành tiểu thiên thế giới. Đây chính là thần giai huyết mạch chỗ cường đại. Mện mện là nguyên tố thần quang là thuộc về thập phần kinh khủng năng lực. Chương 620, cái này liền nhiều ba cái tiểu tiên thế giới. Chương 620, cái này liền nhiều ba cái tiểu tiên thế giới. Không thể không nói, thần thánh sinh mệnh chi thụ cấp đến chức có năng lực tiến hóa phía sau, biến đến hết sức cường đại. Y thực chính là cho Diệp Trường Ca gia tăng rồi hai cái tiểu thiên thế giới, cái này cũng đã đầy đủ khoa trương. Cả đang bế quan chăm chú ngưng tụ pháp tắc Diệp Trường Ca, căn bản cũng không có nhận thấy được thế giới của mình thuộc tính đã xuất hiện biến hóa. Vốn là 3000 thế giới, nhất giới. hiện tại đã biến thành 3000 thế giới. Tam giới, ngoại trừ chủ thế giới đã lần thứ hai nhiều hai cái tiểu thiên thế giới. Nguyên tố giới cùng thiên nhiên. Bất quá, bởi vì đột nhiên ra đời hai cái tiểu thiên thế giới, làm cho Diệp Trưởng Ca thế giới cảnh giới được tăng lên Cái này liền làm cho hắn ngưng tụ pháp tắc quá trình, trong lúc bất trợ thuận lợi rất nhiều. Thậm chí nguyên bản sợ rằng cần trên trăm năm, tài năng, mới có thể ngưng tụ ra hoàn mỹ hoàn chỉnh pháp tắc, ở ngắn ngủi mấy năm thời gian liền ngưng tụ thành công. Ở pháp tắc ngưng tụ thành công trong ngay mắt, Diệp Trường ca cảnh giới liền vượt qua đến rồi pháp tắc cảnh. Hơn nữa làm cho Diệp Trường ca càng là ngoài ý muốn là, hắn bước vào pháp tắc cảnh phía sau, cảnh giới trực tiếp không tám đi tới cựu trọng cảnh giới viên mãn. Cũng không phải là pháp tắc nhất trọng cảnh giới Điều này làm cho Diệp Trường Ca rất là giật mình, nhưng rất nhanh hắn liền cảm nhận được chính mình ngưng tụ pháp tắc, mặc dù là mới vừa ngưng tụ ra, nhưng cảnh giới nhưng là vô cùng tương đại, phát tác càng là đã đạt đến gần ngưng tụ bản nguyên pháp tắc thân thể cảnh giới. Như vậy tình huống, cũng là làm cho Diệp Trường Ca đại đại ngoài ý muốn. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, chính mình phía trước hoàn toàn là làm đúng. Nếu không phải là luyện hóa trọn 1000 cái thập phẩm thần hóa đại đế đạo quả, hắn cũng không khả năng trực tiếp để thăng tới hiện tại cái cảnh giới này. Bằng không cái này còn được tìm kiếm còn lại thánh giai linh vật, tới tăng thêm tự thân pháp tắc, đạt được đắp nặng bản nguyên pháp tắc thân thể cảnh giới.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 Nếu đạt tới 3000 thế giới, tam giới cảnh giới. Diệp Trường Ca rất là ngoài ý muốn, cuối cùng là minh bạch rồi, vì sao thai nạn ngừng tụ pháp tắc nhanh như vậy? Bởi vì thế giới giai bậc tăng lên. Chính mình bởi vì đem pháp tắc dung nhập vào 3000 thế giới, sau đó 3000 thế giới được tăng lên, cái này ngưng tụ pháp tắc tự nhiên là càng thêm dễ dàng. Còn như vì sao chính mình 3000 thế giới trong lúc bất chợt tăng lên cảnh giới, nhiều hai cái tiểu tiên thế giới cái này một chuyện, Diệp Trường Ca cũng rất nhanh tìm được nguyên nhân. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng lẽ lẽ nạ các nàng có hai người đem trong cơ thể thế giới chuyển đa hóa thành tiểu thiên thế giới đâu. Mặc dù có chút nhanh, nhưng là không phải hoàn toàn không có khả năng. Có thể kiểm tra một hồi, phát hiện cũng không phải là lẽ lệ nạ các nàng. Các nàng thể nội thế giới tuy là đã tiến hóa thành vi thế giới chân chính, nhưng khoảng cách diễn biến trở thành tiểu thiên thế giới vẫn có chút khoảng cách. Cuối cùng, Diệp Trường Ca chứng kiến hệ thống ghi chép tin tức phía sau, lúc này mới phát hiện là thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp nguyên nhân. Một cái thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp, nếu nhiều hơn hai cái tiểu thiên thế giới, cái này thật là tâm làm cho Diệp Trường Ca cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể hiểu rõ sau đó, đây là thuộc về thần thánh thế giới tụ năng lực, Diệp Trường Ca cũng có thể hiểu không thể không nói, Thần Thánh Thế Giới tụ cái kia sở hữu đem thế giới diễn biến thành tiểu thiên thế giới năng lực, quả thực có chút kinh người khoa trương. Nhưng cái này nói đi nói lại gì, nói cho cùng vẫn là thần cấp nông trường cường đại. Thần Thánh Thế Giới thụ nguyên bản mặc dù không tệ, nhưng cùng thần cấp nông trường tiến hành chói chặt trạng thái so sánh với, hoàn toàn chính là cách biệt một trời. Chờ, các loại, nếu thần thánh sinh mệnh chi thụ có không gian đặc thù thế giới, tiến hóa trở thành tiểu thiên thế giới, như vậy những thứ khác đâu? Diệp Trường ca sắc mặt khẽ động. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm, hắn tới rồi thần thánh Khôn Tiên chiến thần muốn xuống trời cân loại, một series cùng thần cấp nông trường trói chặt đặc thủ vận. Nguyên bản ở thần cấp nông trường thăng cấp đến 9 cấp, Diệp Trường Ca liền tiến hành rồi kiểm tra. Nhưng lại là phát hiện đã xuất thần thánh thế giới thụ đã hoàn thành thăng cấp, những thứ khác cũng còn nằm ở tiến hóa trạng thái còn không có thăng cấp đến 9 cấp. Hiện tại xem ra đây cũng là bởi vì thần thánh thế giới thụ ảnh hưởng. Vừa vặn với lúc đó, Diệp Trường Ca cảm nhận được mình 3000 thế giới chấn động mạnh, dường như chiếm được nào đó để thăng giống nhau. Diệp Trường Ca vô ý thức nhìn cái nhân thuộc tính giao diện liếc mắt, phát hiện mình 3000 thế giới cảnh giới lại tăng lên nữa. Tứ giới Tiểu thiên thế giới lại thêm một cái. Kiểm tra sau đó, Diệp Trường Ca lúc này mới phát hiện nguyên nhân là thần thánh chiến tranh cự thụ thăng cấp kết thúc. Thần thánh chiến tranh cự thụ, đã trói chặt, đẳng cấp 9 cấp thần cấp hóa, chế tạo ra thụ nhân sẽ đạt được thần cấp hóa. Năng lực 1, bản thể lên cấp là cây chi nữ thần. Năng lực 2, sở hữu chế tạo thần thánh thụ người chiến sĩ, thần thánh chiến tranh cự thụ nhân vương cùng với thần thánh chiến tranh cự tụ hoàng năng lực. Năng lực 3, sở hữu bồi dưỡng thần thánh chiến tranh cự tụ chi linh năng lực. Năng lực 4 sở hữu chiến tranh cự tụ chi tâm. Năng lực 5, sở hữu thụ giới. Năng lực 6 Sở hữu gia tốc bất luận cái gì giống loại sinh trưởng thần thánh chiến tranh cự thụ rất sớm phía trước, liền đạn sinh rồi tương tự với tụ linh tồn tại, cũng chính là Diệp Viễn Linh. Bây giờ Diệp Viễn Linh tiến hơn một bước, trực tiếp tiến hóa thành vì thần thánh chiến tranh cự thụ cây chi nữ thần. Nguyên bản nói thần thánh chiến tranh cự thụ là Diệp Viễn Linh, Diệp Viễn Linh cũng là thần thánh chiến tranh cự thụ. Nhưng bây giờ cũng là hoàn toàn khác nhau. Bởi vì bây giờ thuyết pháp là thần thánh chiến tranh cự thụ chỉ là Diệp Biển Linh một bộ phận, thậm chí chính xác mà nói là thuộc về Diệp một bộ phận lực hiện tại cho dù là ở bất kỳ địa phương nào, đều có thể mở ra giới. Đây hoàn toàn là lấy nàng làm chủ, thần thánh chiến tranh cự thụ làm thứ. Nói một câu thần thánh chiến tranh cự thụ là bị Diệp Viện linh chế tạo ra, vậy cũng có thể nói được. Tam cấp thần thánh chiến tranh cự thụ thời điểm, Diệp Viện linh chỉ có thể nói là thần thánh chiến tranh cự thụ nữ hoàng. Nhưng bây giờ Diệp Viện linh cũng là có thể chế tạo thần thánh chiến tranh cự thụ hoàng. Cái này sai biệt tự nhiên là trăm phần trăm thể ra. Dĩ nhiên, đối với Diệp Trường Ca mà nói thần thánh chiến tranh cự thụ quan trọng nhất là mang đến cho hắn tụ giới. Một cái đồng dạng bị thần thánh thế giới tụ cường hóa phía sau, tiến nhanh giai trở thành tiểu thiên thế giới cấp thế giới. Chương 621, thăng cấp thành công, bế quan kết thúc. Chương 621, thăng cấp thành công, bế quan kết thúc. 3.000 thế giới. Tứ giới. Xem cùng với chính mình thế giới thuộc tính, Diệp Trường Ca trong lòng đột nhiên cảm giác có dục khí. Tiểu thiên thế giới dường như rất dễ dàng tới tay. Dĩ nhiên, cái này trên thực tế là Diệp Trường Ca suy nghĩ nhiều, nếu thật là dễ dàng như vậy tới tay, cũng không khả năng có người nhiều như vậy cắm ở khai thiên cảnh lên. Thậm chí cắm ở khai thiên cảnh người trên, cũng không thiếu liền thể nội thế giới đều không có, cũng còn chỉ là không gian trong cơ thể. Tuy là mở ra thời điểm, Có thể đem không gian trong cơ thể chuyển hóa thành thế giới, cuối cùng diễn biến thành tiểu thế giới. Nhưng quá trình này nhưng là vô cùng lâu dài. Kỳ thực trực tiếp nhất hay tìm một cái tiểu thiên thế giới, thành tựu cơ sở. Dùng cái này khai thiên, chẳng nhưng có thể trực tiếp đạt được một cái tiểu thiên thế giới, thậm chí còn có thể để cho tự thân vô cùng thăng. Thực sự diễn biến thành tiểu thiên thế giới, cái này cần thời gian nhưng là hết sức lâu dài. Thậm chí Diệp Trường Ca tiến nhập sơ khai giới cũng còn không bao lâu, liền nghe nói qua có người lấy thể nội thế giới khai thiên, thành công mở ra hoàn toàn thế giới thuộc về mình nhưng là bị triệt để cắm ở cái cảnh giới này bên trên, hao tốn mấy ngàn vạn năm cũng còn từ đầu đến cuối không có đem thế giới diễn hóa thành tiểu thiên thế giới. Mấy ngàn vạn năm. Nhưng mà này còn không phải giải nhất, có người cắm ở cảnh giới này thậm chí là mấy ước năm. Tôi tệ nhất là có người diễn biến vô vọng, cuối cùng tận chịch tối nát. Chính là làm cho thế giới của mình tự nhiên diễn biến, chỉ cần có thể ở hỗn độn giới thành công mở ra, như vậy thối nát cuối cùng vẫn là có thể có thu hoạch. Đối với cái này dạng là có thể làm cho thế giới cuối cùng diễn biến trở thành tiểu thiên thế giới. Nhưng cái này cần thời gian có thể chính là một cái thập phần thời gian rất dài. Bất quá, chỉ cần đắp nặng ra bản nguyên pháp tắc thân thể nói, vậy cho dù là ở sơ khai giới cũng là vinh sinh bất tử. Đúng nghĩa vĩnh sinh bất tử. Chỉ cần không bị giết, mình cũng không tìm đường chết. Vậy thật tâm có thể sống đến thiên hoang địa lao, ở sơ khai giới người như vậy kỳ thực còn thật lòng không ít. Có một câu lời nói như vậy, khai thiên cảnh trở xuống còn khó nói, có thể chỉ cần khai thiên thành công, thế giới đều là tiểu thiên thế giới cường giả. Như vậy 10 cái có 7, 8 cái sống trên 10 tỷ năm tháng. Nhưng cùng cái này so sẽ với thiên cảnh tuyệt đại bộ phận Cường giả mới thật sự là lao cổ hủ đừng nói trên 10 tỷ coi như là tồn tại hơn trăm tỷ hơn bạn nguyệt, cũng là có khối người Từ hướng này mà nói tiểu thiên thế giới quá giá đến mức nào mà đem tự thân thế giới để thăng tới đại thiên thế giới vô luận là khai thiên cảnh vẫn là thiên cảnh thậm chí là thiên đạo cảnh vậy cũng là đồng cảnh giới cường giả. nói một cái đánh 100 cái có lẽ có ít khoa hoaương nhưng nói một câu một cái giết 10 cái cái kia cũng không quá phận chiến lượcênh lệch cách xa đáng nhắc tới chính là Diệp Trường Ca có những thứ này, tiểu tiên thế giới cũng không cần đưa chúng nó thăng duy đến trung tiên thế giới, thậm chí là đại thiên thế giới bên trên. Thế giới của hắn là 3000 thế giới. Đây mới là hắn đúng nghĩa thế giới. Nếu như đem 3000 thế giới tiến hành giai bậc phân chia, nó không phải là tiểu thiên thế giới, cũng không phải trung tiên thế giới, càng không phải là đại thiên thế giới. Cái này độc thuộc với Diệp Trường Ca một người đặc thù thế giới. Cũng có người sẽ nói, nếu như một cái sở hữu đại thiên thế giới tồn tại, đối phương đem vô số tiểu thiên thế giới thậm chí là trung thiên thế giới dung nhập vào chính mình thế giới phía dưới. Cái này sẽ không thể so với 3.000 thế giới còn đặc thủ. Có thể cái này cũng không phải như thế. Diệp trường ca 3.000 thế giới là một cái đúng nghĩa trình thể. Cái gọi là nhất giới, nhị giới, tam giới thậm chí 1.000 giới, 2.000 giới, 3.000 giới. Những thứ này chỉ là thuộc về 3.000 thế giới cảnh giới phân chia. Vô luận là 3.000 thế giới có bao nhiêu tiểu thiên thế giới, đây đều là thuộc về 3.000 thế giới một bộ phận. Mà một cái đại thiên thế giới có mạnh đến đâu, nó cũng chỉ là một cái đại thiên thế giới, thuộc sở hữu phía dưới có thế giới nhiều hơn nữa. Đó cũng không phải là một cái đúng nghĩa chỉnh thể nếu thật là hóa thành một thể, chỉ có thể đem sở hữu thế giới thôn vệ, có thể sau khi tắn ước, đại thiên thế giới vẫn như cũ đại thiên thế giới, tối đa cũng chính là không gian để thăng một chút như vậy. Tầng thứ cũng tăng lên một tí kéo như thế. Căn bản không có thể cùng 3.000 thế giới so sánh với. 3.000 thế giới là một cái chỉnh thể, mà có thế giới có thể định nghĩa là từng cái cá thể độc lập. Đây mới là là đặc biệt nhất chỗ. Mà đặc biệt nhất địa phương, đó chính là một ngày hắn thần thánh thế giới thụ thăng cấp. Bởi vì chín cấp thần thánh thế giới thụ hiện tại chỉ là sở hữu diễn biến tiểu thiên thế giới năng lực, chỉ cần tiếp tục thăng cấp. Đến lúc đó Diệp Trường Ca 3000 thế giới có thế giới, đều có thể thăng duy đến trung thiên thế giới thậm chí là. Cái kia chỉ sợ cũng càng thêm không giống nhau. Cái kia sau đó nhất định sẽ sở hữu diễn biến trung thiên thế giới thậm chí là đại thiên thế giới năng lực. Đại thiên thế giới. 3000 cái đại thiên thế giới, đây mới là nhất cấp không được. 4 cái tiểu thiên thế giới. Bất quá, thật muốn nghĩ đạt được một bước kia cũng phải cần không ít thời gian. Diệp Trường Ca thỏa mãn gật đầu. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn ba ngàn thế giới còn có thể tăng thêm mấy cái tiểu thiên thế giới, bởi vì thần thánh Khôn Tiên chiến thần nguồn suối cùng với thần thánh huyết mạch chi nguyên cũng đều còn không có tiến hóa kết thúc. Đến lúc đó Diệp Trường Ca cảm thấy hẳn là còn có thể tăng thêm 2 3 cái tiểu thiên thế giới. Đây là ít nhất. Bất quá, Diệp Trường Ca luôn cảm thấy cuối cùng hai cái này hẳn là biết mang đến cho mình kinh hỉ. Ở thân cấp trồng trọt tiểu thế giới tiếp tục tu luyện vài chục năm, Diệp Trường Ca cuối cùng kết thúc bế quan. Mà ở hắn sau khi ra ngoài, ngoại giới cũng liền mới qua thời gian một ngày. Thời gian một ngày Diệp Trường Ca từ Đại Đế Cựu Trọng Cảnh giới viên mãn tăng lên tới Pháp Tắc Cựu Trọng Cảnh giới viên mãn, đang ở một cái đại cảnh giới tăng lên. Cái này đổi thành bất luận người nào bên trên, cho dù là toàn bộ thuận lợi, cái này cần thời gian đều là thập phần đáng kể. Hiện tại Diệp Trường Ca nghĩ chuyện cần làm nhất, đó chính là tìm kiếm thích hợp thánh giai linh vật để đề thăng cảnh giới của hắn. Mà bây giờ chỗ hắn với Pháp Tắc Cựu Trọng Cảnh giới viên mãn, pháp tắc là vậy là đủ rồi, chỉ còn lại có đắc nạp bản nguyên pháp tắc thân thể. Bất quá, Diệp Trường Ca luôn cảm giác mình pháp còn có thể lần nữa tăng thêm. Sở dĩ Hắn dự định tìm kiếm tăng thêm pháp tắc thánh giai linh vật. Dĩ nhiên, trước đó, hắn được thu hoạch số lượng nhất định sơ khai điểm. Phía trước vì sao mua sắm đại đế đạo quả giống, hắn, hắn chính là đem sơ khai điểm gần như tiêu xài không còn, chỉ còn lại có chính là 50 điểm. Nhưng cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng không phải là cái gì bị khó. Bởi vì lấy hắn hiện tại trong tay còn có thập phẩm thần hóa đại đế đà quả, đầy đủ có thể đổi lấy đại bút đáng kể sơ khai điểm. Mà bây giờ hắn đã là pháp tắc cự trọng cảnh giới viên mãn, đồng thời 3000 thế giới đã đạt đến tứ giới cảnh giới. Phối hợp ẩn dấu tự thân khí tức, Diệp Trường Ca tin tưởng đầy đủ có thể lừa gạt không ít cao thủ cường giả. Thậm chí hắn hiện tại chỉ cần đem 3000 thế giới hiện lộ ra tiểu thiên thế giới khí tức, cái kia đều sẽ bị người trở thành khai thiên cảnh thậm chí là thiên cảnh cường giả. Đây chính là thập phần thoả đáng. Dĩ nhiên, Diệp Trường Ca cũng sẽ không lúc đó sơ ý sơ xuất. nên cẩn thận vẫn phải là cẩn thận ai. Mà đang ở Diệp Trường Ca bắt đầu buôn bán thập phẩm thần hóa đại đế đạo quả thời điểm, tại phía xa vô tận hải hệ lại nào mấy người cũng triển khai thuộc về hành động của các nàng. Chương 622, Bạch đại hải vực hiện Chương 622, Bạch đại hải vực hiện trạng bên ngoại hải vực. Diệp Trường Ca cũng không biết, hắn khi tiến vào sơ khai giới thời điểm, trong đó trải qua lối đi lộ trình, trên thực tế đã qua không ít thời gian. Cậu thêm chính Diệp Trường Ca trích sơ khai giới đợi thời gian, cũng có vài chục năm. Không phải thần cấp chồng chọi trong tiểu thế giới vài chục năm, mà là sơ khai giới vài chục năm. Không có biện pháp, mới vừa tiến vào sơ khai giới, chỉ là đại đế cảnh giới hành vi, Diệp Trường Ca rất nhiều chuyện cũng không thuận tiện đi làm. Thậm chí liền hiểu rõ sơ khai giới tình huống căn bản, cũng dùng đi không ít thời gian. Lại tăng thêm phía sau bổn bán một ít thần cấp hóa linh vật, Diệp Trường Ca càng là dùng không ít thời gian, Hán thần cấp hóa linh vật bất luận một cái nào, có lẽ trên tác dụng chỉ là nhằm vào đại đế cảnh giới phía dưới, đối với đại đế cảnh giới trên cơ bản không có hiệu quả gì. Nhưng hiệu quả cũng là hết sức đặc biệt, nói một câu là thánh giai linh vật đều là có thể miễn cưỡng. Cũng chính là đối với đại đế cảnh giới không có tác dụng gì, bằng không giá cả khả năng liền cao đi. Không phải, thật muốn là như vậy, Diệp Trường Ca trong lúc nhất thời còn chưa nhất định cầm ra được. Cho dù là hiện tại cái này thập phẩm thần hóa đại đế đã quả, cũng không khả năng lập tức là có thể xuất thủ. Cẩn thận Diệp Trưởng ca biết mình định vị, ở sơ khai giới vẫn là một cái tôm tép nhỏ, vì không làm cho không cần thiết chú ý, tự nhiên là muốn cẩn thận. 147 sở dĩ, vẹn vẹn là xem xét người mua, này cũng phải cần một khoảng thời gian. Chờ, các loại, góp đủ rồi sơ khai điểm, sau đó xem xét mới thánh giai linh vận. Cái này trước trước sau sau cũng phải cần không ít thời gian. Nhưng đối với Hễ Lệ Nạ các nàng lại cũng không cần như vậy. Vài đại hải vực, thời gian mười mấy năm quá khứ. Dựa theo nguyên bản kế hoạch tiến hành, Hễ Lệ Nạ các nàng đem Diệp Trưởng ca lãnh địa phát triển vô cùng tốt, chỉ là ngắn ngủi mấy năm liền đem Bạch Đại Hải vực bắt lại một phần 3 khu vực, thậm chí toàn bộ Bạch Đại Hải vực đều biết được, tồn tại một cái mới hải vực thế lực xuất hiện. Bọn họ buôn bán không ít đặc thù linh vật, hiệu quả kinh người. Ở quá trình này tự nhiên cũng có người đánh lén lẹ nã chú ý của các nàng thậm chí đều trực tiếp xuất thủ đáng tiếc, tới bao nhiêu đều là vô dụng. Chỉ cần không hiện ra đại đế, đối với hễ lẹ nạ nà, các nàng mà nói căn bản không đáng giá nhất tới. Bởi vì hải đảo bên trong chuẩn đế quá nhiều. Nhất là ở ban đầu mấy năm tiềm mặc biến hóa phát triển một chút, hễ lẹ nã nà các nàng ba người lựa chọn bề quan. Bế quan đột phá đại đế cảnh giới. Kết quả nhưng là hết sức thuận lợi ở bạn lần thời gian ra tốc dưới tình huống, mấy năm chính là số lượng thời gian vào năm. Lấy thế lẽ lẽ nạ ba người các nàng tiềm lực cùng tư chất, cho dù là không có linh vật tương trợ, đó cũng là có thể đột phá tấn thăng đến đại đế cảnh giới. Vì vậy, tam nữ trước sau đột phá thăng cấp đại đế. Thậm chí Diệp Trường Ca giợi đi đệ thập năm, hải đạo bên trong đã có 7, 8 danh đại đế. Cứ việc đều là tuần một sắc đại đế nhất trọng cảnh giới. Nhưng đây chính là thứ thiệt đại đế cơ giả. Như không phải là vì không ảnh hưởng Diệp Trường Ca kế hoạch, cùng với lo lắng xuất hiện đặc tù ngoài ý muốn, mà đưa tới khai giới Diệp Trường Ca bị các nàng lần đến đưa tới xuất hiện thập phần không độn tình huống. Lệ Lệ nạ các nàng đã sớm nhanh hơn tiến độ, đem Bạch Đại Hải vực bắt lại. Bất quá, tốc độ như vậy cũng không chậm. Vài chục năm xuống tới, Bạch Đại Hải vực đã bị các nàng bắt lại 1 phần 3. Không chỉ có như vậy, ở thăng cấp đại đế phía sau, thân là nữ vọ thần sổ phỉ ạ đệ một cái ngồi không yên. Nếu không thể đối với bách Đại Hải vực đồng thủ, nàng kia liền tuyển trạch đi trước vô tận hải càng sâu khu vực tìm kiếm mới hải vực. Khoan hay nói, mấy năm xuống tới, thật vẫn để cho nàng tìm được rồi mấy cái hải vực. Lấy nàng đại đế nhất cảnh giới, gặp vực đều là trực tiếp bị nàng bạo lực tầm xuống. Sau đó, Hải vực liền trở thành Diệp Trường Ca thế lực, làm ra truyền thống trận phía sau, đã bị Hải đảo thế giới lực lượng bao trùm. Cuối cùng cấp tốc hóa thành Diệp Trường Ca Hải đảo thế giới một bộ phận. Chuyện còn lại thì không phải là sổ phi ạ sự tình, nàng phụ trách đánh hạ địa bàn, chuyện còn lại giao cho hệ lệ nạ là được. Thang đến một đoạn thời gian gần đây, làm vì ạ quay trở về Diệp Trường Ca Hải đảo thế giới. Nguyên nhân rất đơn giản, Hải đảo thế giới xuất hiện biến hóa. Nguyên bản Diệp Trường Ca thế giới tiến hóa thành 3000 thế giới, Hải đảo thế giới liền ra phát hiện một phen biến hóa. Bất quá, cái kia thời gian Hải đảo thế giới biến hóa thì tức cũng không phải là rất đại. Thậm chí có thể nói Hải Đạo trên thế giới Diệp Trường Ca ở sơ khai giới mở ra 3000 thế giới chủ thế giới một bộ phận. Đây là dọc theo người ra ngoài, trên nguyên tắc không có quá nhiều biến hóa. Chân chính biến hóa cự đại là Diệp Trường Ca 3000 thế giới, sau đó nhiều một cái chủ thế giới. Bên kia mới là trọng điểm. Hải đảo thế giới ngược lại chỉ là thứ yếu. Bất quá, lần này bởi vì Diệp Trường Ca thăng cấp pháp tắc cảnh, đưa tới 3000 thế giới cũng được tăng lên. Tuy là tăng lên cũng không phải là thế giới tiến hóa, từ tiểu thiên thế giới thăng truy đến trung thiên thế giới. Nhưng biến hóa như vậy cũng không nhỏ. Tối thiệu Sophi cảm nhận được huyết mạch của mình xuất hiện tiến hóa không chỉ là nàng hệ lại nạ các nàng cũng là như vậy chi bằng nói thế lại nạ biến hóa của các nàng mới là lớn nhất bởi vì thần thánh khôn tiên chiến thần nguồn suối đến bây giờ còn không có tiến hóa kết thúc vẫn như cũng nằm ở 8 cấp cấpthăng 9 cấp trạng thái mà thần thánh sinh mệnh chi thụ cũng là đã thăng cấp hoàn thành hệ lại nạ thànhu nguyên tố tinh Linh nữ Hoàng cũng là thần thánh sinh mệnh chi thụ dọc theo người ra ngoài tối củaạ biến hóa của nàng mới là lớn nhất thậm chí nàng đã trở thành nguyên tố giới chủ nhân đối mặt tình cũng như vậy hệ cuối cùng làm raể trạch Đó chính là đem chính mình thể nội thế giới rời đi cho Lạn ạ. Sở dĩ không phải Cắt Đở Dịn, đây cũng là bởi vì các đờ Dịn đã trở thành thiên nhiên chủ nhân. Đây cũng chính là nói thần thánh sinh mệnh chi thụ đạn sinh hai cái tiểu thiên thế giới, hiện tại đã có chủ nhân. Mà vô luận là Hế Lệ nạ vẫn là các đờ Dịn đều muốn nguyên tố giới cùng thiên nhiên, chuyển đã hóa thành các nàng tự thân thế giới, hơn nữa còn là tiểu thiên thế giới. Điều này cũng làm cho ý nghĩa hai người bọn họ chỉ là cảnh giới không đủ, trên thực tế các nàng đều đã, đã xong đại đa số người đều không thể đi hết lộ trình. Đơn giản mà nói chỉ cần năng lượng trong cơ thể chuyển hóa sang nguyên lực, sau đó từ từ tích lũy đứng lên, hai nàng cảnh giới là có thể trực tiếp đề thăng. Cái gì bình cảnh, tu luyện cái gì, đều căn bản không cần. Thậm chí nếu như hiện tại có 100 cái thập phẩm thần hóa đại đế đạo quả cho hai người bọn họ, hai người bọn họ là có thể đem bản nguyên pháp các thân thể đắp nặng đi ra. Sau đó, đi vào khai thiên cảnh. Ngay sau đó, ở khai thiên cảnh tiếp tục chỉ cần tích lũy nguyên lực, vậy có thể tấn thăng đến thiên cảnh. Bởi vì các nàng trong cơ thể tiểu thế giới đã thành công mở ra tới. Mặc dù là dựa vào diệp trường K3000 thế giới Cang Thẩm Chí hơn xem như là mượn Diệp trường Ca 3000 thế giới mang tới thế giới. Nhưng bởi vì Diệp trường Ca 3000 thế giới độc đắc tính, những thứ này tiểu thiên thế giới lại là độc lập. Sở dĩ là có thể làm cho các nàng đạt được tiên cảnh. Càng thậm Chí hơn chỉ cần Diệp trường Ca tu vi đầy đủ cao, làm cho hệ lệ nạ cảnh giới của các nàng đạt được tiên đạo cấp, đại đạo cảnh đều là hoàn toàn có thể. Chương 623, dự thanh tuyết phát hiện. Chương 623, dự thanh tuyết phát hiện. Sophie cũng là như vậy, nàng đem trong cơ thể thế giới truyền cho mẹ Reddit. Bất quá Thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối còn không có tiến hóa kết thúc, nàng tự thân bây giờ không có thể nội thế giới. Nhưng cái này đối với nàng mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn. Trên thực lực cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa Sophia cảm nhận được thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối biến hóa, nàng đem thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối thỏa đáng thành thế giới bắt đầu cùng tự thân dung hợp thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối tồn tại sinh ra các nàng nguồn suối, cùng với còn có một cái chiến thần chi giới. Sophia không có tuyển trạch chiến thần chi giới, mà là lựa chọn sinh ra các nàng nguồn suối. Nói là nguồn suối, nhưng trên thực tế, nguồn suối bên trong cũng là tồn tại một cái đặc thù không gian tổ đại đặc thù lực lượng, không thiên chiến thần nhất tổng, cũng liền hiện tại bây giờ nữ vọ thần nhất tổng, chính là từ những năng lượng này bên trong đạn sinh ra. Không sai, lấy chiến thần chi giới làm vì chính mình thể nội thế giới, vậy tuyệt đối có thể đối chiến lực có tăng lên trên diện động. Nhưng cuối cùng sổ Phỉ ạ lấy cái này nguồn suối làm vì thế giới của mình, bởi vì lấy nguồn suối thành tiểu thể nội thế giới, đối với nàng mà nói, gia tăng thực lực có lẽ sẽ càng cường đại hơn. Dù cho không phải tăng thêm thực lực, vậy cũng có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ngược lại nguồn suối so với chiến thần chi giới tốt. Mà trên thực tế, thần thánh Khôn Thiên chiến thần nguồn suối sở dĩ đến bây giờ còn không có tiến hóa kết thúc, cũng là bởi vì cái này nguồn suối nguyên nhân, nguồn suối muôn hoa giới, chính là diễn biến thành một phương tiểu thiên thế giới. Một ngày thực sự diễn biến thành công, đến lúc đó nữ vọ thần nhất tộc sẽ phát sinh biến hóa gì, hiện tại vẫn chưa biết được. Nhưng ít ra có thể xác định chính là thuộc về sổ phỉ ạ nhất mạch Khôn Thiên chiến thần nhất tộc, sẽ từ vô tận hư không trầm miên tử vong bên trong khôi phục mà đến. Thậm chí tổ phỉ hiện tại liền cảm nhận được, nguồn suối bên trong đã xuất hiện không ít viễn cổ thời kỳ vẫn lạc Khôn Thiên chiến thần nhất tộc linh hồn. Trong khoảng thời gian ngắn Sophia ngược lại là không có bế quan, thực lực mặc dù không có đề thăng, nhưng cũng không có trong cơ thể tiểu thế giới rời đi xuất hiện ra xuống. Dưới tình huống như vậy, Sophia vẫn là ở thăm dò còn lại hải vực. Đáng nhắc tới chính là, trải qua mấy năm, nàng thăm dò cùng với cầm xuống hải vực đã vượt qua 10 cái. Còn như Dược Thanh Tuyết nàng lại là trình hợp thần dược nhất tộc, đem nhất tộc nội tình cùng với địa bàn là phụ trợ, dung nhập vào trong cơ thể mình tiểu thế giới. Thêm lên nàng cựu thải linh lung nữ đế trải qua tính chất là thù, ở trong người tiểu thế giới tu luyện, nàng ngược lại trong số ba nữ tiến bộ nhanh nhất một người. Cập chí dựa theo nàng như vậy nhịp điệu, tối đa vạn năm thời gian trong cơ thể nàng tiểu thế giới là có thể diễn biến trở thành tiểu thiên thế giới. Vạn năm thật lâu sao? Không phải, thời gian này ngược lại rất ngắn. Phải biết rằng ở sơ khai giới bên trong, mở ra thế giới khai thiên cảnh cường giả, đem thế giới diễn biến thành tiểu thiên thế giới cần thời gian, cũng đều là thập phần đáng kể. Vạn năm, ở bạn phía trước lại thêm một cái bạn đều có thể còn thiếu rất nhiều. Khai thiên cảnh cảnh cường giả, có thể ở khai thiên cảnh kém nhất mở ra một cái tiểu thiên thế giới. Cái này đích xác không sai. Nhưng điều này cần một cái thời gian diễn biến và năm liền diễn biến thành công, vậy cũng là cực nhỏ cực ít. Mà bây giờ Dực Thanh Tuyết lấy đại đế nhất trọng cảnh giới, đi tới cùng khai thiên cảnh một dạng tình trạng. Đây hoàn toàn không thể nghĩ. Kỳ thực cái này cũng đều là bởi vì Diệp Trường Ca cựu chuyển Võ Thần Đế Kinh, bởi vì thoát thai cùng cựu thải linh lung nữ đế trải qua mà biến hóa ra. Cái này ở cựu chuyển Võ Thần Đế Kinh thành hình sau đó, Dực Thanh Tuyết tu luyện cựu thải linh lung nữ đế trải qua cũng nhận được ảnh hưởng. Ân, trải qua cùng Diệp Trường Ca nào đó giao lưu phía sau, tu luyện cựu thải linh lung trải qua tự hành bị tiến hóa. Tuy là tên vẫn là cựu thải linh lung nữ trải qua Nhưng trên thực tế so với nguyên bản cửu thải linh lung nữ đế trải qua không biết cường lên gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, chỉ là bước này nói, cũng không khả năng làm cho dược thanh tuyết tại thế giới tu luyện đi được nhanh như vậy, chi như vậy, đây cũng là bởi vì trong cơ thể nàng tiểu thế giới, mặc dù là một cái thập phần hoàn chỉnh thế giới, nhưng trên danh nghĩa vẫn là thuộc về diệp trường ca thế giới một bộ phận. Lần này diệp trường ca thế giới diễn biến trở thành 3000 thế giới, trong cơ thể nàng tiểu thế giới tự nhiên là bị biến hóa cực lớn. Cuối cùng, một Cgi biến hóa chỉ làm thành như vậy phát triển. Hơn nữa thập phần có ý là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 Sở Hữu đem thế giới diễn biến thành tiểu thiên thế giới năng lực. Thần thánh thế giới thủ cái thứ 5 năng lực là dựng dục thế giới. Chỉ khi nào phối hợp dục thanh tuyết tu luyện đặc thù cựu thái linh lung nữ đế trải qua, vậy có thể lấy nhất định không gian diễn biến thành chân chính tiểu thế giới. Điểm này, Dục Thanh Tuyết rất sớm phía trước liền đã nhận ra. Nàng tự nhiên là không nhìn thấy thần thánh thế giới thụ biến hóa cùng năng lực, nàng chỉ là đã nhận ra cựu thái linh lung nữ đế trải qua có một loại biến hóa đặc thù. thực đây là thần thánh sinh mệnh chi lực lượng quyết tán, vừa bạn với tu luyện đặc thù cựu thái linh nữ đế trải qua có nào đó lực lượng đã tới một loại phù hợp trạng thái này mới khiến Dực Thanh Tuyết cảm nhận được. Mặc dù không biết đạo cụ thể là tình huống gì, nhưng mụ rõ ràng máy móc là trong lòng có sai có tên cảm giác đó chính là nàng có thể nhanh hơn trong cơ thể mình tiểu thế giới diễn biến, sau đó nàng liền triển khai một series chuẩn bị cùng kế hoạch. Cuối cùng đặt đến đến rồi như bây giờ trình độ. Mà cái này cũng để cho nàng triệt để xác định một cái tình huống, đó chính là tu luyện cự thải linh lung nữ đế trải qua phía sau có thể cấp tốc tu luyện ra trong cơ thể tiểu thế giới. Thậm chí tu luyện ra tiểu thế giới cũng có thể cấp tốc chuyển hóa thành thế giới chân chính, cái loại này cùng khai thiên cảnh mở ra tới thế giới giống nhau có thể cuối cùng diễn biến thành tiểu thiên thế giới thế giới. Trên thực tế, cũng không hoàn toàn đúng chuyện như thế. Cửu Thải Linh Lung Nữ Đế kinh qua thân liền sở hữu tu luyện thế giới thủ đoạn, chớ đừng nhắc tới tiến hóa phía sau đặc thù Cửu Thải Linh Lung Nữ Đế trải qua. Chỉ bất quá bây giờ bởi vì Diệp Trường Ca thần thánh thế giới thụ nhiều hơn một loại đặc thù ảnh hưởng, đó chính là dựng dục thế giới cùng với thế giới diễn biến năng lực. Ở phương diện này bên trên, hai người kết hợp lại, liền sinh ra một loại biến hóa đặc thù. Bất quá, chân chính mà nói, biến hóa nguyên nhân căn bản vẫn là Diệp Trường Ca đặc thù thế giới. Vạn thế giới chính là bởi vì 3000 thế giới xuất hiện, mới chỉ có cuối cùng tiến hành một di biến hóa, tạo thành bây giờ biến hóa miệng. Chương 624, Cửu Thải Linh Lung Nữ Đế trải qua đặc tổ biến hóa. Chương 624, Cửu Thải Linh Lung Nữ Đế trải qua đặc tổ biến hóa. Bởi vì 3000 thế giới tính chất đặc tổ, cái này mới tạo thành tình huống hiện tại. Vì vậy, nguyên nhân chân chính là tu luyện Cửu Thải Linh Lung Nữ Đế trải qua, mặc dù có thể tu luyện ra thế giới, thậm chí còn có thể đem thế giới tiến thêm một bước hoàn thiện, cuối cùng đạt được diễn biến tiểu thế giới trình độ. Đây cũng là bởi vì tu luyện Cửu Thải Linh Lung Nữ Đế trải qua phía sau Mở đi ra thế giới, kỳ ức cũng không phải là ở vô tận hải mở ra thế giới, cũng không phải vũ trụ giới, càng không phải là ở sơ khai giới mở mang. Đây đều là ở Diệp Trường ca k ngàn thế giới mở ra tới. Đối với Lấy Đặc Thù Cửu Thải Linh Lung Nữ Đế trải qua tu luyện ra được thế giới, cuối cùng kỳ ức chính là ở Diệp Trường k ngàn thế giới mở ra tới. Mặc dù không biết những tình này, nhưng cũng là minh rồi một chuyện, tu luyện Đặc Thù Cửu Linh Lung đã là có thể càng thêm dễ tu luyện ra tiểu thế giới. Thậm chí nếu là có nào đó đặc định phẩm, cái kia hoàn toàn có thể ở thời gian cực ngắn tu luyện ra trong cơ thể tiểu thế giới. Diệp Trường ca hải đảo thế giới, ba cái người cầm quyền tụ tập cùng một chỗ. Người chắc chắn chứ? Phản Phất nghe được nào đó chuyện bất khả tư nghị, vẻ Lệ Na vẻ mặt không dám đưa nhìn lấyỰc thanh thuyết. Một bên sổ phỉ hạ càng là có chút không tin nói, ngươi nói lấy hải vực tu luyện ra trong cơ thể tiểu thế giới, sẽ không phải là ngươi nghĩ nhiều. Gần nhất chủ nhân hẳn là ở sơ khai giới chiếm được không ít chỗ tốt, chúng ta chỗ ở hải đảo thế giới đã phát sinh biến hóa, rất nhiều đều là không biết, chẳng lẽ ngươi nghĩ lầm cái gì lực lượng a? Không sai. Lệ Na đầu, liền nói với, thần thánh sinh mệnh chi thụ kia ra đời hai cái tiểu thiên thế giới thế giới. Có lẽ toàn bộ hải đảo thế giới xuất hiện biến hóa đặc thủ. Hơn nữa ngươi cũng không phải là những người khác, ngươi tự thân cũng là có chút đặc thù, sở dĩ ngươi chẳng lẽ cảm giác sai rồi à? nạ cũng là có làm sao tin tưởng, bởi vì này qua cái người. Ngay mới vừa rồi Dực Thanh Tuyết nói với các nàng, tu luyện bây giờ cựu thải linh lung nữ đế trải qua phía sau, có thể mượn cựu thải linh lung nữ đế trải qua đặc thủ tu luyện thế giới phương pháp, đem nhất định công giàn. Liên dứt quát trực tiếp là một cái hải vực luyện hóa, cuối cùng biến thành chính mình thể nội thế giới. Nhưng điều này sao có thể Vô luận là Elena vẫn là Sophia đều cảm thấy đây là Dực Thanh Tuyết suy nghĩ nhiều. Có thể Dực Thanh Tuyết cũng là khẽ lắc đầu một cái, không phải, ta rất xác định ta không có cảm giác sai. Lần biến hóa này, ta ta cảm giác tu luyện cửu Thải Linh Lung Nữ Đế trải qua lại xuất hiện biến hóa, hơn nữa các ngươi cũng tu luyện Cựu Thải Linh Lung Nữ Đế trải qua, chỉ là không có tu luyện thế giới, cho nên mới không có cảm giác đi ra. Lời này ngược lại là không sai. Đâu chỉ là không có tu luyện, lượng nữ đều đã đem trong cơ thể tiểu thế giới rời đi đi ra, hiện tại có đều là danh chính ngôn thuận tiểu tiên thế giới. A, Sophia còn thiếu một chút nhưng nàng cảm giác được thần thánh Khôn Tiên chiến thần muốn xuối nguồn suối, khoảng cách tiến hóa thành là chân chính tiểu tiên thế giới, đó cũng không phải là cần phải bao lâu thời gian. Dược Thanh Tuyết đề nghị các nàng tự mình đi nghiệm chứng một chút. Thế là nàng cùng sổ Phỉ ạ trong lòng hơi động, tuy là cảm thấy việc này tuyệt không theo sách, có lẽ là Dược Thanh Tuyết cảm giác sai rồi. Nhưng Dược Thanh Tuyết nói xong thật tình như thế, cuối cùng các nàng vẫn là thử rồi. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại Vô Tận Hải bên này Hải đảo thế giới, cũng là Diệp Trưởng ca chủ thế giới một bộ phận. Vì vậy, toàn bộ Hải Đạo bên trong thế giới hiện tại thời gian tốc độ chảy đều nằm ở vạn lần thời gian gia tốc phía dưới chỉ là thử một phen, cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Kết quả cái này vừa thử nghiệm, cũng để cho trong lòng các nàng dần mình. Bởi vì các nàng phát hiện, thực sự giống như Dực Thành Tuyết nói, lấy hiện tại cựu thải linh lung nữ đế trải qua tu luyện thế giới phương pháp, thật vẫn có thể lấy hại vực thành tựu cơ bản, sau khi luân hóa, coi đây là cơ sở đắp nặng ra chính mình thể nội thế giới thậm chí một ngày tạo thành công, thể nội thế giới là có thể chuyển hóa thành hoàn chỉnh tiểu thế giới. Cuối cùng lại trải qua một đoạn thời gian tu luyện, diễn biến trở thành tiểu tiên thế giới đều là không có vấn đề. Vất quá, cái này dường như tồn tại nhất định danh đạch. Tỷ Như, tình huống hiện tại dường như cũng chỉ có thể làm cho bốn người lấy cửu thải linh lung nữ đế trải qua, cuối cùng tu luyện ra hoàn chỉnh trong cơ thể tiểu thế giới. Không phải, phải nói là tiểu tiên thế giới. Chỉ là tu luyện hoàn chỉnh trong cơ thể tiểu thế giới, là bất luận cái gì tu luyện cửu thải linh lung nữ đế trải qua người đều có thể làm được. Trên thực tế chính là bất luận cái gì tu luyện cửu thải linh lung nữ đế trải qua người, chỉ cần hải vực đầy đủ hoặc là có đầy đủ không gian thế giới trở, các loại đều có thể chuyển hóa xuất từ người trong cơ thể tiểu thế giới. Hơn nữa còn là thập phần hoàn chỉnh trong cơ thể tiểu thế giới. Nhưng nếu muốn đem cái này hoàn chỉnh trong cơ thể tiểu thế giới diễn biến thành tiểu thiên thế giới, vậy cần đặc thủ lực lượng thêm được. Phải biết rằng lấy cựu thải linh lung nữ đế trải qua mặc dù có thể tu luyện ra hoàn chỉnh trong cơ thể tiểu thiên thế giới, cái này đều là tới từ thần thánh thế giới thụ dựng dục thế giới năng lực, mà diễn hóa xuất tiểu thiên thế giới chân chính ảnh hưởng, chính là Diệp trưởng ca tự thân 3000 thế giới ảnh hưởng. Sở dĩ là chỉ có 4 cái danh mạch. Đây cũng là bởi vì Diệp trường ca bây giờ 3000 thế giới cảnh giới tu luyện là tứ giới cảnh giới. Đối với cũng là bởi vì Diệp trưởng ca chủ nhân này đã có 4 cái tiểu thiên thế giới. Lúc này mới có thể làm cho giới chướng nhân lấy cựu thải linh lung nữ đế trải qua phương thức tu luyện, cuối cùng tu luyện ra 4 cái tiểu thiên thế giới. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Diệp Trường Ca có thể có bao nhiêu cái tiểu thiên thế giới, dưới chướng hắn tu luyện cựu thải linh lung nữ đế trải qua người là có thể tu luyện ra bao nhiêu cái tiểu thiên thế giới. Tứ giới chỉ là hiện tại giai đoạn, rất nhanh thì có thể thật dạ. Vô luận là thần thánh khôn thiên chiến thần nguồn suối vẫn là thần thánh huyết mạch chi nguyên tiến hóa hết, cũng có thể làm cho Diệp Trường Ca lần thứ 2 tăng thêm mấy cái tiểu thiên thế giới. Không chỉ có như vậy, còn có chính là thần thánh thế giới thụ tám cấp thời điểm nhưng lại đã tạo ra 5 cái tiểu thế giới. Những thứ này tiểu thế giới đã có đầy đủ trở thành tiểu thiên thế giới tiềm lực, thậm chí dự thanh tuyết tu luyện tiểu thế giới, tối đa chỉ cần một năm là có thể đản sinh ra tiểu thiên thế giới. Nang thể nội thế giới đã tiến nhập diễn biến trạng thái, thậm chí ở hải đảo thế giới hôm nay bạn lần thời gian ra tốc dưới dưới tình huống bình thường, thế giới diễn biến không cách nào lấy như vậy thời gian gia tốc phương thức, tới rút ngắn diễn biến thời gian. Nhưng diệp trường ca không, 33000 thế giới không dừng mới. Đồng thời quan trọng nhất là, hắn 30000 thế giới ký ức đã làm mở ra tới hơn nữa còn làm mở mang ở sơ khai giới. Đồng thời thêm lên chín cấp thần thành thế giới thụ có thể liên tiếp vô tận hư không thu mạch năng lượng. Nguyên bổn chính là ở sơ khai giới mở ra tới, cái này ngay cả tiếp sơ khai giới vô tận hư không cái kia hấp thu năng lượng tự nhiên là nguyên linh khí, thậm chí là trực tiếp nguyên lực khí độ. Cái này sai biệt phía dưới, tự nhiên là không cùng một dạng. Vì vậy, ở Diệp Trường ca chủ thế giới nằm ở vạn lần thời gian dưới, cho dù là thuộc về vô tận hải cái kia hải đạo thế giới một bộ phận kia, mặc dù không có hoàn toàn nhét vào sơ khai giới, nhưng là có thể thu được thập phần năng lượng vào Vì vậy Cái này liền làm cho dự Thanh Tuyết có thể ở Hải đảo thế giới hưởng thụ vạn lần thời gian ra tốt giới, cũng có thể làm cho mình thể nội thế giới hoàn thành diễn biến, tối trung tiến hóa trở thành tiểu tiên thế giới. Chương 625, tu luyện hoàn chỉnh tiểu thế giới phương pháp. Chương 625, tu luyện hoàn chỉnh tiểu thế giới phương pháp. Tiểu thải linh lung nữ đế trải qua thật có thể tu luyện ra hoàn chỉnh tiểu thế giới, thậm chí còn có thể tiến hơn một bước diễn biến thành tiểu tiên thế giới. Phát hiện này sau đó, Lệ Lệ Nạ cùng sổ Phi Hạ Triệt để ngồi không yên. Nguyên do bởi vì cái này phát hiện nhưng là quá mức cái người. Tuy là các nàng đều không biết Diệp trường Ca bây giờ đặc thủ biến hóa, tu luyện ra càng đặc thù hơn 3000 thế giới như vậy đặc thù thế giới. Nhưng các nàng cũng là rất rõ ràng một điểm, vậy mặc dù là các nàng tu luyện ra tiểu thiên thế giới, cái kia thuộc về các nàng tiểu thiên thế giới cũng là thuộc về Diệp Trưởng Ca chủ thế giới một phần tử. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên là thuộc về các nàng tiểu thiên thế giới càng nhiều, cái kia đối với Diệp Trưởng Ca chủ nhân này chỗ tốt, tự nhiên cũng liền càng lớn thậm chí không nói tiểu thiên thế giới, cho dù là trong cơ thể tiểu thế giới càng nhiều, Diệp Trưởng Ca chỗ tốt cũng càng lớn. Cho dù là không hoàn chỉnh không phải chân chính thế giới thể nội thế giới, cái này cũng là có thể. Như vậy chuyện kế tiếp có thể đơn giản. Nếu Cửu Thải Linh Lung nữ đế trải qua thế giới tu luyện chi pháp, có thể không tám đem hải vực chuyển hóa thành cái người thể nội thế giới, vậy liền bắt đầu a. Làm cho người nhiều hơn triển khai tu luyện. Bất quá, hệ lẽ nào ba người các nàng dành mạch từ câu, cũng không phải là mọi người cũng bắt đầu tu luyện Cửu Thải Linh Lung nữ đế trải qua. Nhất định phải là cái loại này đối với Diệp trường Ca tuyệt đối trung thành, chủ yếu nhất là tu luyện ra thế giới, trực tiếp thuộc sở hữu Diệp Trưởng Ca chủ thế giới. Làm không được điểm này Tự nhiên là không được. Dưới tình huống như vậy, Tam nữ phát hiện hiện nay điều kiện phù hợp cũng liền chỉ là nguyên tố tinh linh nhất tộc cùng với nữ võ thần nhất tộc. Không phải long chiến sĩ bọn họ không được, mà là thân, cửu thải linh lung nữ đế trải qua chỉ có thể thích hợp nữ tính tu luyện. Không có biện pháp. Cho dù là á đại bọn họ những thứ này mạnh nhất long chiến sĩ, tu luyện Diệp Trưởng Ca cải tạo giảm phân nửa kiểu chuyển võ thần đế kinh, cái kia cũng không khả năng có phương diện này năng lực. Trên thực tế, đây cũng là bởi vì lấy Diệp Trưởng Ca phía trước cảnh giới, đối với cựu truyền võ thần đế kinh cải tạo cùng đơn giản hóa, còn chưa đủ hoàn thiện lượm lại không được. Nhưng ít ra nguyên tố tinh linh nhất tộc cùng nữ vọ thần nhất tộc, số lượng này cũng như vậy đủ rồi. Dù sao bây giờ bị các nàng cầm xuống hải vực nhưng là không có nhiều như vậy. Bởi vì tình huống này, cuối cùng liền ra phát hiện mọi người đều mong mọi đạt được càng nhiều hơn hải vực. Bách đại hải vực nhất định phải toàn bộ cầm xuống. Thậm chí xa hơn tiên nguyên đại lục cũng có thể một giới. Bởi vì tiên nguyên đại lục diện tích hết sức khổng lồ, so với toàn bộ bách đại hải vực đều cường đại hơn. Càng thậm chí hơn tại trên tiên nguyên đại lục những thứ kia thực lực cường đại, đều muốn địa bàn của mình đã hóa thành thế giới. Đạm đại giới vì sao xưng là đạm đại giới? chính là như vậy tình huống, bởi vì đây đã là một cái thế giới, Thiên Nguyên Đại Lục bên trên những thần kia hướng, thánh địa, trên thực tế đều có thể nhìn làm là từng cái thế giới. Dưới tình huống như vậy, trực tiếp đem những thế giới này tiến hành luyện hóa, cái kia sợ rằng đều có thể trực tiếp thu hoạch hoàn chỉnh tiểu thế giới. Càng thậm chí hơn bởi vì những thần kia hướng, thánh địa, đã trải qua các đại thế lực lâu dài tuế nguyện chế tạo, cứ việc còn không có đạt được tiểu thiên thế giới cảnh giới, nhưng chênh lệch cũng không phải lớn hết sức. Đến lúc đó, lấy Vũ Thải Linh Lung nữ đế trải qua thế giới tu luyện chi pháp, chỉ cần thêm chút luyện hóa một chút Diễn biến thành tiểu thiên thế giới cũng không khó, trên thế giới cũng không cần thời gian bao lâu. Cái này cũng đều là đồ tốt, thập phần làm cho hệ lệ nạ các nàng tâm động. Quan tâm di chuyển cũng không có nghĩa là hành động, bởi vì trước đó vẫn phải là cầm xuống bách đại hải vực. Một cái người luyện hóa một cái hải vực, cái này chuyển hóa thể nội thế giới trên cơ bản đủ rồi. Còn như lúc nào thăng lên làm hoàn chỉnh trong cơ thể tiểu thế giới, đến lúc đó nhìn nữa tình huống, hơn nữa hiện tại không nổi. Bởi vì bây giờ có thể diễn biến tiểu thiên thế giới danh mạch mới chỉ có 4 cái, cho dù là tu luyện ra trong cơ thể tiểu thiên thế giới Vậy cũng không có quá nhiều người có thể diễn hóa xuất tiểu thiên thế giới. Bất quá, vô luận là nguyên tố tinh linh nhất tộc vẫn là nữ vọ thần nhất tộc, đều đã triển khai như vậy tu luyện. Nguyên bổn đã cầm xuống hải vực, đều ngay từ đầu bị không ít tiến hành rồi luyện hóa. Nguyên bản 13 hải vực đã bị 13 cái nữ vọ thần bắt đầu luyện hóa. Có vài lần thời gian cộng thêm ra chỉ dưới, ngoại giới chí ít quá khứ một gần 2 tháng, các nàng cũng đã đem 13 hải vực chuyển hóa vì mình thể nội thế giới. Mà lúc này đây, Sophia cầm những thứ kia vực, cũng đều bị xử lý xong. Hiện tại cũng bắt đầu tiến hành hóa. Còn như Bạch Đại Hải vực cầm xuống những thứ kia hải vực, lại là bởi vì không phải không cần tiên thức, không có trước tiên luyện hóa tương đối bách Đại Hải vực còn có sắp xỉ 2/3 hải vực, không, có bị các nàng cầm xuống. Nhưng trên thực tế đều đã được phân phối tốt lắm. Phạm là đã âm thầm bị cầm xuống trong vùng biển, đều đã phái ra không ít long chiến sĩ. Những thứ này long chiến sĩ tự nhiên là hộ vệ. Bọn họ bảo vệ tự nhiên là đã nằm ở trong vùng biển nguyên tố tinh linh hoặc là nửa võ thần, các nàng đã bắt đầu gần nhất vào ban sơ luyện hóa. Chỉ là không có nằm ở vạn lần thời gian gia tốc gia chỉ dưới, như vậy ban đầu luyện hóa cũng sẽ không sản sinh biến hóa gì chỉ cần cầm xuống Bạch Đại Hải vực, đến lúc đó hệ Lệ nạ là có thể thao túng Hải đảo thế giới bao trùm chi lực, đem chọn cái bách Đại Hải vực bao phủ lại. Đến lúc đó, Bạch Đại Hải vực thì sẽ hoàn toàn dung nhập Hải đảo thế giới, thu được vạn lần thời gian ra tốc trạng thái. Sở dĩ không có triệt để đem Bạch Đại Hải vực cầm xuống, đây cũng là bởi vì hệ Lệ nạ các nàng đợi lần nữa. Chờ, các loại nguyên bản diệp trường ca phân phối xuống 5 cái tiểu thế giới. Cái này năm cái bị thần thánh thế giới thụ tạo ra tới tiểu thế giới, nguyên bản là nằm ở tiến hóa phía dưới. 103 rất sớm phía trước đã bị Hề Lệ Na Sophie cùng với Dực Thanh Tuyết tiến hành luyện hóa tuy là đoạn thời gian trước lễ lễ nạp cùng Sophie đem chính mình tiểu thế giới rời đi cho những tộc nhân khác, các nàng thừa kế hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới, nhưng chuyển cho những người khác sau tiểu thế giới đã trải qua ngoại giới vượt lên trước 10 năm tăng lên. Đổi đến Hải Đảo bên trong thế giới bạn lần thời gian dưới, vậy coi như là 10 năm. Bây giờ rốt cuộc sắp tiến hóa thành vì tiểu thiên thế giới, mà Sophie sở dĩ cũng có tiểu thiên thế giới, đây cũng là bởi vì thần thánh không thiên chiến thần nguồn suối tiến hóa đã tới kết thúc rồi. Nguồn suối đã chân chính tiến hóa thành vị tiểu tiên thế giới đặc thù nguồn suối giới. Thần thánh Côn Tiên chiến thần nguồn suối mặc dù không có tiến hóa kết thúc, nhưng chủ thể nguồn suối đã tiến hóa thành tiểu thiên thế giới. Trước giờ dung nhập nguồn suối Sophia, tự nhiên cũng liền có tiểu thiên thế giới. Chiến lược tự nhiên chiếm được như bay đề thăng. Đáng nhắc tới chính là, vô luận là ệ lệ nạ cùng Sophia vẫn là dược thanh tuyết, hiện tại vẫn như cũng đại đế nhất trọng cảnh giới. Nhưng tương tự là đại đế nhất trọng cảnh giới, cái này sở hữu tiểu thiên thế giới cùng không có tiểu thiên thế giới hoàn toàn là hai khái niệm. Chỉ ít sở hữu nguồn suối cái này tiểu thiên thế giới Sophia, có thể bừng lòng giết chết phía trước không có tiểu thiên thế giới nàng. Mà nguyên bản Sophie A thực lực chính là cực mạnh, lấy đại đế nhất trọng cảnh giới sợ rằng có thể ung dung đánh bại đại đế ngũ lục trọng cảnh giới đối thủ. Chương 626, 9 cấp thần thánh khôn thiên chiến thần nguồn suối. Chương 626, 9 cấp thần thánh khôn thiên chiến thần nguồn suối. Còn như hiện tại, sợ rằng 99 đại đế cảnh giới viên mãn cao thủ cũng không thấy sẽ là Sophie A đối thủ. Thậm chí một ngày sử dụng nguồn suối cái này tiểu thiên thế giới lực lượng, như vậy pháp tác cảnh trở xuống căn bản không có, có thể địch nổi Sophie đế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là như vậy đại đế cũng giống vậy không cụ bị tiểu thiên thế giới. Nếu như những thứ khác đại đế cũng sở hữu tiểu thiên thế giới, cái kia dĩ nhiên chính là khác một cái nói. Nhưng nếu muốn ở đại đế cảnh giới liền sở hữu tiểu thiên thế giới, như vậy đại đế cho dù là sơ khai giới bên trong cũng tuyệt đối vượt mạo luân giác. Nếu muốn ở đại đế cảnh giới liền sở hữu tiểu thiên thế giới, đây chính là quá khó khăn. Nhân ra pháp tất cảnh bên trên khai thiên cảnh cường giả, phải nghĩ thoáng tích chân chính tiểu thiên thế giới, đó cũng đều là cần mấy ngàn vạn trên triệu năm, thậm chí là mấy ức năm hoặc là càng thêm tuế đô. Sở dĩ thật muốn ở đại đế cảnh giới sở hữu tiểu thiên thế giới, Đây tuyệt đối là phía sau tồn tại sơ khai giới bên trong coi như là đỉnh cấp thế lực cường đại còn lại đại đế căn bản không có khả năng này cái gì đại cơ duyên dá dù cho coi như người gặp gỡ vô địch cơ duyên ở đại đế cảnh giới thu được tiểu thiên thế giới như vậy vấn đề tới người dựa vào cái gì ở đại đế cảnh giới là có thể tiếp nhận được một cái tiểu thiên thế giới thật sự cho rằng tiểu thiên thế giới là một cái đại đế có thể chứng khống. thốngẹ bẹn, bẹn là hoàn chỉnh trong cơ thể tiểu thế giới đối với một cái đại đế mà nói cũng đã rất khó thừa nhận rồi cũng chỉ là một cái tiểu thiên thế giới Không có đơn giản như vậy, không có đầy đủ thủ đoạn, cùng với thực lực cường đại hộ đạo giả, cho dù là cơ gen tiên, cũng khó mà ở đại đế cảnh giới liền sở hữu tiểu thiên thế giới. Nếu muốn ở đại đế cảnh giới sở hữu một cái tiểu thiên thế giới, cái này thật đúng là chỉ có Diệp trưởng ca nơi đây, tài năng mới có thể ung dung làm được. Một năm thời gian, cũng chính là một món sự tình, hầu như sở hữu nguyên tố tinh linh cùng với nữ vọ thần, đều ở đây tu luyện cửu thải linh lung nữ đế trải qua thế giới tu luyện chi pháp, đồng thời còn đều tu luyện ra bất đồng trình độ. Có hải vực, trực tiếp tu luyện ra trong cơ thể tiểu thế giới. Không có Hải vực, bằng vào đặc thủ bí cảnh cùng với không gian, đều tu luyện ra thể nổi thế giới kém đi nữa cũng tu luyện ra không gian trong cơ thể. Trong đó Sở Phi ạ cầm xuống những thứ kia Hải vực, cùng với nguyên bản 13 Hải vực, đang bị một ít nguyên tố tinh linh cùng nữ võ thần dùng để tu luyện phía sau, đều rối rít tu luyện ra hoàn chỉnh trong cơ thể tiểu thế giới. Mà là nguyên bản là sở hữu thần thánh thế giới tụ dựng dục năm cái tiểu thế giới người, đều đã có người chẳng những tu luyện ra trong cơ thể tiểu thế giới, thậm chí còn chuyển hóa ra khỏi tiểu tiên thế giới. Trong này nhanh nhất chính là thanh tuyết, thứ chính là thừa kế lệ nạ cùng Sở Phi rời đi tiểu thế giới. Còn lại hai cái tiểu thế giới còn không có triệt để diễn biến trở thành tiểu thiên thế giới. Nhưng là trên lại không xa, cái này liền trước trước sau sau có mấy cái tiểu thiên thế giới. Đáng nhắc tới chính là thần thánh Khôn Thiên chiến thần nguồn suối đã thăng cấp hoàn tất, đồng thời cũng tiến hóa. Ở cái này một năm thời gian, Sophia cuối cùng là chứng kiến thần thánh Khôn Thiên chiến thần nguồn suối tiến hóa kết thúc. Hơn nữa chính như nàng cùng nệ lệ nạ các nàng dự đoán giống nhau, ở thần thánh Khôn Thiên chiến thần nguồn suối tiến hóa hoàn toàn sau đó, ra đời hoàn toàn mới tiểu thiên thế giới. Đồng thời những thứ này tiểu thiên thế giới ra tăng số lượng, cũng để cho lấy cựu thải linh lung nữ đế trải qua tu luyện ra trong cơ thể tiểu thế giới người, nhiều hơn tương ứng số lượng diễn hóa xuất tiểu thiên thế giới danh mạch. Thần thánh Côn Thiên chiến thần nguồn suối đã chói chặt, đẳng cấp, 9 cấp thần cấp hóa, đạn sinh nữ võ thần nhất tộc sẽ đạt được thần cấp hóa. Năng lực 1, sở hữu nguồn suối giới. Năng lực 2, sở hữu phục sinh chi lực. Năng lực 3, sở hữu khôi phục giới. Năng lực 4, sở hữu nữ thần giới. Năng lực 5, sở hữu chiến thần giới. Chín cấp thần thánh Khôn Tiên Chiến Thần nguồn suối thực sự rất là thủ, năng lực so trước đó giảm mất 3 cái. Nhưng trong đó 4 cái cũng là 4 cái tiểu thiên thế giới đặc thù thế giới. Đệ một cái chính là nguồn suối giới, cũng chính là thuộc về sổ phi ạ tiểu thiên thế giới. Cái này nguồn suối giới có thể nói là thần thánh Khôn Tiên Chiến Thần nguồn suối chân chính chủ thể thế giới. Còn như cái thứ hai năng lực càng là đặc thủ. phục sinh chi lực. Đây là có thể cho vẫn lạc trong quá khứ Khôn Tiên Chiến Thần nhất độ sống lại năng lực đặc thủ. Không chỉ có là đi qua, thậm chí liền hiện tại cũng giống vậy. Bất luận cái gì một cái nữ võ thần một ngày bỏ mình đều có thể mượn cái này phục sinh chí lực từ nguồn suối giới sống lại. Nguyên bản Sophie ạ là không có hưởng thụ cái này chờ lại gặp. Bởi vì nàng thế giới nhưng là nguồn suối giới, cái này thần thánh Khôn Tiên chiến thần nguồn suối chủ thể thế giới. Một ngày nàng bỏ mình, vậy đại biểu nguồn suối giới nghiến nát, càng là đại biểu thần thánh Khôn Tiên chiến thần nguồn suối hủy diệt. Nhưng vấn đề là, tuy là Sophie ạ trở thành thần thánh Khôn Tiên chiến thần nguồn suối chủ thể thế giới, cũng chính là nguồn suối giới chủ nhân. Nhưng luận là nguồn suối giới vẫn là thần thánh Khôn Tiên chiến thần nguồn suối chủ nhân chân chính, cho tới bây giờ đều chỉ có một cái, đó chính là Diệp Trường Ca. Sophia ạ sở dĩ là bây giờ chủ nhân, đây cũng là bởi vì chiếm được Diệp trưởng ca thủ vì vậy, chỉ cần Diệp trưởng ca không có việc gì, thần thánh Khôn tiên chiến thần nguồn suối sẽ vĩnh hữu chúng tồn. Điều này cũng làm cho ý nghĩa cho dù là Sophia ạ bỏ mình, vậy cũng có thể mượn thần thánh Khôn Thiên chiến thần nguồn suối phục sinh chi lực lần thứ hai phục sinh. Mà cái gọi là khôi phục giới, chính là nữ võ thần linh hồn hồi phục tiểu thiên thế giới. Đáng nhắc tới, bây giờ nữ vọ thần không chỉ có riêng chỉ là Khôn tiên chiến thần nhất tộc nữ vọ thần, bởi vì cả thế giới chân chính thuộc về là Diệp trưởng ca chủ nhân này, chân chính tên 3000 thế giới Đây chính là ở sơ khai giới mở ra vì vậy chỉ cần là sơ khai giới phạm vi đều có đầy đủ nữ võ thần danh hiệu người vẫn là trong quá khứ linh hồn thì sẽ từ thời gian trường hạ bên trên khôi phục sau đó tiến vào khôi phục giới cuối cùng hoàn toàn phục sinh trở về Mà phục sinh sau đó đối với Diệp trường ca nhưng là trăm phần trung tâm thậm chí có cần thiết giới tình huống còn có thể xóa đi linh hồn ký ức sau đó đang tiến hành phục sinh nữ thần giới kỳ thực chính là nữ võ thần nghỉ ngơi cùng với tu luyện thế giới ở chỗ này tiến hành tu luyện nhưng là có thể được gia trị thậm chí tu luyệnếnký gì gì đó cũng sẽ càng thêm dễ dàng tốc độ cũng sẽ càng thêm nhanh nhận thức nói thật lên đều có thể gọi là tu luyện trí giới Nói chung rất nhiều chỗ tốt mà chiến thần giới càng là một nơi là thủ là một cái chuyên môn dùng để chiến đấu thế giới chỉ là chiến đấu thế giới tính thế nào là là thủ trên thực tế thật chỉ là chiến đấu như vậy cái thế giới này giá trị tối đa cũng chính là làm cho diệp trưởng ca nhiều hơn một cái tiểu thiên thế giới thuộc hạ nhiều hơn một cái sở hữu tiểu thiên thế giới thù hạn ngoại giới cũng nhiều một cái có thể đem hại bực tu lệ ra cuối cùng diễn biến trở thành tiểu thiên thế giới danh ngạch chỉ là như vậy giá trị Cứ việc cũng không thấp, nhưng cái này chiến thần giới cũng là hết sức không giống mới, nó cụ bị năng lực là có thể làm cho bất luận kẻ nào trong đó tiến hành tùy tâm sử dụng chiến đấu. Đối với chính là tùy tâm sở dụng chiến đấu, không cần bất kỳ cố kỵ nào, có thể hoàn toàn đem tự thân chiến lược triệt để bộc phát ra chiến đấu tôn. Đây chính là chiến thần giới chỗ đạt thủ. Chương 627, có thể cầm xuống vách đại hải vực. Chương 627, có thể cầm xuống vách đại hải bực. Có ý tứ, chẳng lẽ địa phương khác không thể bộc phát ra toàn lực sao? Chỉ là như vậy, chiến thần giới cũng không có cái gì đạt thủ. Đúng là như thế có thể trên thực tế nhưng không phải như thế. Thẳng thắn hơn mà nói, ở chiến thần giới triệt để phát ra tay chân cùng cố kỵ giới tình huống, cái kia chính là có thể tiến hành tự chiến. Bởi vì ở chiến thần giới tử vong là có thể tiêu trừ, không phải phục sinh, mà là tiêu trừ. Ở chiến thần giới trải qua chiến đấu tử vong người, biết gây ra chiến thần giới độc hữu đặc thủ thế giới phát cắt, trực tiếp lao đi tử vong đại giới. Chết là thực sự tử vong qua. Nhưng bởi vì tử vong đại giới bị lao đi, đây cũng chính là miễn trừ tử vong, sẽ không chết. Đây chính là chiến thần giới trô lập đạo. Cho dù là Diệp Trường Ca hại đảo thế giới tiến hành chiến đấu, cũng là hết sức lưu lại. Có thể như thế nào đi nữa lưu lại, đó cũng không phải là sinh tử chết giết, vẫn là kém không ít. Hiện tại vấn đề này ở chiến thần giới sau khi xuất hiện, cũng không có. Ở chiến thần giới tiến hành chiến đấu, hoàn toàn có thể không ý kỵ sinh tử, ngược lại đánh bất tử vậy vào chỗ chết chiến đấu. Thậm chí ở thần thánh Khôn Tiên chiến thần nguồn suối thăng cấp hết, biết được chiến thần giới năng lực đặc thù trước tiên, Sophia liền tiến hành rồi 987 thí nghiệm. Kết quả thực sự cùng miêu tả giống nhau, nàng liền triệt để ngồi không yên trực tiếp kéo dài Lệ Lệ Nạ cùng Dực Thanh Tuyết, ba người tới một lần đại chiến sinh tử. Không có biện pháp, hiện tại hải đảo thế giới bên trong cũng chính là hai nàng thực lực có thể đánh với nàng một trận. Có lẽ Dực Thanh Tuyết ở trên thế giới kém một chút. Dù sao thế giới của nàng tuy là cũng là tiểu thiên thế giới, nhưng là từ thần thánh thế giới thụ dựng dục tiểu thế giới sở biến hóa ra. Mà nàng cùng lẽ Lệ Nạ nhưng là toàn thần thánh khôn tiên chiến thần nguồn suối cùng với thần thánh sinh mệnh chi thụ nơi đó kế thừa tới, thậm chí có thể nói là cùng các nàng không gì sánh được phù hợp, đồng thời có, có thể được ra chỉ thế giới. Nhưng Tuyết có nhưng là cựu thải linh lung tâm thể chất cũng là không gì sánh được thích hợp cựu thải linh lung nữ đế trải qua. Thậm chí có thể nói, dù cho không có Diệp Trường Ca trợ giúp, Dực Thanh Tuyết một cái không gian, nàng đều có thể đem không gian tu luyện thành thể nội thế giới, diễn biến thành hoàn chỉnh trong cơ thể tiểu thế giới cuối cùng càng là có thể từng bước đạt được tiểu thiên thế giới. Trải qua Diệp Trường Ca cựu chuyển võ thần đế kinh ảnh hưởng, Dực Thanh Tuyết tu luyện cửu thải linh lung nữ đế trải qua mặc dù không bằng cựu chuyển võ thần đế kinh, nhưng trừ nàng ra, không có ai so với những người khác càng gần gũi Diệp Trường Ca. Bởi vì Dực tu luyện cựu thải linh nữ đế trải qua mỗi một cảnh giới, Hiện tại đều là tồn tại thập nhất trọng cảnh giới. Lệ Lệ Nạ cùng Sở Phỉ nhờ vào các nàng phù hợp tiểu tiên thế giới, cũng có thể tu luyện ra thập nhất trọng cảnh giới. Có thể các nàng thập nhất trọng cảnh giới, chỉ là sơ kỳ, trung kỳ cùng với hậu kỳ cảnh giới. Đi lên nữa chính là dưới một cái đại cảnh giới. Mà dự thành tuyết lại là cái này ba cái tiểu cảnh giới sau đó, cùng địa trường ca giống nhau, còn sở hữu định phong cảnh giới, cảnh giới biến mãn, cùng với sau cùng đại biến mãn. Đơn giản mà nói Lệ Lệ Nạ cùng Sở Phỉ ở đại đế cảnh giới bên trên, chỉ có thể tu luyện tới đại đế thập nhất trọng hậu kỳ cảnh giới. Đi lên nữa chính là pháp tắc cảnh Mà Sophia cũng là có thể tu luyện ra đại đế thập nhất trọng định phong, đại đế thập nhất trọng viên mãn cùng với đại đế cảnh giới đại viên mãn còn lại đại đế tối đa cũng chính là đại đế cựu trọng viên mãn sau đó tới một cái đại cảnh giới viên mãn cũng chính là đại đế cảnh giới đại viên mãn cái này căn bản là không có cách cùng được thanh tuyết các nàng so sánh mới mà kém như vậy cách hay là đi dường như cũng không nhiều, có thể mỗi một trọng đều là như vậy thích tiểu thành đà cái đưa trên lệch liền lên tới vì vậy lần chiến đấu này tam nữ cũng là càng đấu lực lượng ngang nhau kết quả cuối cùng đâu Tân đồng viưu tận ngồi sướngã nhại Điều này cũng làm cho ba người Minh Bạch rồi chính mình chiến lược cực hạng, không thể không nói chiến thần giới xuất hiện thật là quá tất yếu rồi. Bởi vì triệt để minh bạch rồi thực lực của chính mình, đồng thời thêm lên hại đạo thế giới đạn sinh đại đế cũng không có thiếu. Cái này kỳ thực cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này, 3000 thế giới cảnh giới tăng lên không ít, có thể đem sơ khai giới nguyên linh khí chuyển vận một điểm tới được nguyên nhân. Vì sao vô tận hải cùng với vô tận đại lục chờ, các loại, loại này địa ngục thế lực tương đại đều muốn chính mình thế lực thiên tài đưa vào sơ khai giới. Còn không cũng là bởi vì sơ khai giới tu luyện hoàn cảnh tốt hơn. Nếu như một thiên tài ở vô tận Hải tu luyện tới khai thiên cảnh tỷ lệ không đủ một phần ước bạn cái tiêu tiến nhập vốn độn giới nói cái tỷ lệ này là có thể để thăng tới một phần bạn chỉ khi nào tiến nhập sơ khai giới như vậy chỉ ít đều là một thậm chí nếu là có thể vẫn bất tử ở vô Tận Hải có tỷ lệ nhất định tu luyện tới khai thiên cảnh thiên tài trên cơ bản đều có thể tu luyện đến khai thiên cảnh chỉ là cần thời gian là hết sức dài giản dặc là được trong này nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì sơ khai giới nguyên linhký hiện tại nguyên Linh phí có thể đi vào hải đảo thế giới Cái kia đối với hải đảo thế giới tất cả mọi người chỗ tốt tự nhiên là hết sức khoa trường. Nguyên bản Diệp Trường Ca hải đảo thế giới nguyên tố tinh linh nhất tộc cùng nữ võ thần nhất tộc cũng đã có đầy đủ tu luyện đại đế tiềm lực. Hiện tại nhiều nguyên linh khí cũng chỉ là tăng nhanh quá trình này. Đại đế qua, động như vậy làm có thể lớn một chút. Hệ Lệ Nạ Tam nữ phân phó xuống phía dưới, trực tiếp ở trong một tháng cầm xuống toàn bộ Bạch Đại Hải vực. Trên thực tế, một tháng đều không có. Hệ Lệ Nạ Tam nữ không có xuất thủ, nhưng xuất thủ đại đế cũng vượt qua 30 người. Tốc độ này tự nhiên là nhanh, Bạch vực căn không có phản kháng dư lực. Ở tình huống này dưới Diệp Trường Ca Hải đảo thế giới chỉ là ngắn ngủi nửa tháng không đến, liền đem toàn bộ bách Đại Hải vực bao trùm, toàn bộ đã thành địa cục. Cho dù là Thiên Nguyên Đại lục chờ, các loại trên đại lục thế lực đã nhận ra cái gì chỗ không đúng, có thế lực muốn nhúng tay, vậy cũng đã muộn. Một khi bị Diệp Trường Ca Hải đảo thế giới bao trùm, vậy coi như là thuộc về địa bàn của hắn. Lấy Hải đảo thế giới bây giờ nhiều như vậy lại đế, cái này lãnh địa vị cách cùng với lãnh địa linh cách có thể phát huy lực lượng liền càng cường đại hơn. Quan trọng nhất là, hiện tại Diệp Trường Ca bản thân đã là pháp tắc cảnh, thế giới cũng tiến hóa thành vị 3000 thế giới. Hải đảo thế giới mặc dù chỉ là thuộc về 3000 thế giới chủ thế giới một bộ phận, nhưng là so trước đó càng cường đại hơn, cũng càng thêm đặc thủ. Chí ít Hải đảo thế giới hôm nay thế giới biết chướng, chỉ là pháp tắc cảnh cao thủ là không phá nổi. Sợ rằng chỉ có thể khai thiên cảnh cường giả, tài năng mới có thể miễn cưỡng phá vỡ. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là Diệp trường ca chủ nhân này không có trở lại. Nếu như hắn trở về một lần, làm cho Hải đảo thế giới triệt để thuộc sở hữu một lần, đã được Diệp trưởng ca bản nhân gia trị, như vậy Hải đảo thế giới phòng ngự mặc dù là khai thiên cảnh cường giả, cái này không có thực lực tuyệt đối nếu muốn phá vỡ. Cái kia đơn giản là thiên Phương Giả Đàm, mà chính là bởi vì biết được Hải đảo thế giới phòng ngự đã tăng lên trên diện động. thậm chí để thăng biên độ vượt qua chính mình ba người dự liệu, hệ lẽ nạ tam nữ lúc này mới có chút không kiêng nghệ gì cả xuất thủ. Không chỉ có như vậy, các nàng tại đánh giới bách Đại Hải vượt phía sau, cũng có kế hoạch đối với Thiên Nguyên đại lục độc thủ. Các nàng không phải đối với toàn bộ Thiên Nguyên đại lục độc thủ, đó cũng quá không biết tự lượng sức mình. Chương 628, cá cắn câu. Chương 628, cá cắn câu. Lấy Hải đảo thế giới bây giờ thực lực tổng hợp, đối lên toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, vậy thật là lời chứng trời đá không có khả năng thu được bất kỳ chỗ tốt nào. Kết quả tốt nhất chính là cô đầu rút cổ ở hải đảo bên trong thế giới, không cách nào ra ngoài. Các nàng mục tiêu chỉ là Thiên Nguyên Đại Lục một ít cường đại thế lực. Thế lệ là các nàng tự nhiên rõ ràng điểm này, cũng tự nhiên không có đối với toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục xuất thủ. Trên thực tế, nguyên vọng của các nàng thật vẫn thực hiện. Khoảng cách bách Đại Hải vực bị cầm xuống hơn 2 tháng sau, Thiên Nguyên Đại Lục đông được trường Hạ Châu. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục chia làm ngũ đại vực: Đông vực, Tây vực, Nam vực, Bắc vực cùng với Trung Châu. Mỗi một cái khu vực cũng có tất cả lớn nhỏ hơn 10 cái châu cho dù là nhỏ đi nữa một cái châu, diện tích chung cũng có thể so với bách Đại Hải vực 7 1/8 cao thấp. Toàn bộ bách Đại Hải vực lớn bao nhiêu? Đây chính là tương đối lớn. Mà ở Thiên Nguyên đại lục bên trên, không ít châu đột diện tích đều so với bách Đại Hải vực còn cường đại hơn. Trường Hạ châu diện tích liền có thể so với bách Đại Hải vực 1/6 cao thấp. Trường Hạ châu không có thống nhất thế lực, hoàn toàn là mấy cái bá chủ thế lực tranh bá tình huống. Bây giờ coi như là đến rồi tương đối thời điểm mấu chốt, thậm chí có khả năng mấy nghìn năm hoặc là càng thời gian ngắn ngủi, mấy cái bá chủ sẽ quyết ra thắng bại, đem Trường Hạ châu thống nhất không có một châu chi vực thành tiểu thế lực địa bàn, như vậy thế lực như vậy cái gọi là bá chủ, cũng chỉ là châu vực bên trong bá chủ, phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên đại lục liền không giá trị nói ra. Lam Vũ Tông chính là trường hạ châu bá chủ thế lực một trong. Nhưng thành tiểu trường hạ châu hiện nay đại một trong bá chủ, Lam Vũ Tông đã có chán trường tư thế. Phải biết rằng trở thành trường hạ châu tiến hành một châu chi chủ tranh bá thời điểm, thế lực cấp độ bá chủ nhưng là bao lớn 18 cái. Rất nhiều. Trên thực tế, cũng chính bởi vì trường hạ châu bên trong bá chủ quá nhiều thế lực, đã có chút mập mạp. Trường hạ châu đã khó có thể chống đỡ nhiều như vậy bá chủ thế lực tu hành. Lúc này mới bạo phát một châu chi chủ tranh bá. Nguyên bản Lam Vũ Tông trên thực tế hy vọng cũng không lớn, có thể tại một lần ngoại ý muốn cắn nuốt khắc một cái bá chủ thế lực phía sau, Lam Vũ Tông thực lực nhưng là tăng lên, cuối cùng càng là cùng khắc một cái bá chủ thế lực, đồng thời đối với một cái bá chủ thế lực, hoặc là sau đó qua phân không ít tài nguyên. Trước sau một cái rơi bá chủ thế lực tài nguyên phong phụ giới, Lam Vũ Tông đã có đầy đủ trở thành nhất châu chi chủ tiềm lực. Nhưng ngay khi hơn 100 năm trước, lúc đó còn có bát đại bá chủ thế lực thời điểm, bát đại thế lực triển khai lâu đến 100 năm chiến đấu. Cuối cùng, trong đó ba cái bá chủ thế lực tiêu tan thành mấy khối Lam Vũ Tông cũng lần nữa thu được một vài chỗ tốt. Thế nhưng, trong trận chiến đó, Lam Vũ Tông bỏ mình mấy vị lao tổ, thậm chí bây giờ thực lực mạnh nhất lao tổ đại đế gặp trọng thương. Cho dù là hao phí lần này thu hoạch hơn phân nửa tài nguyên, cũng không có đem lão tổ cứu lại trở về. Phải biết rằng Lam Vũ Tông lớn nhất dự vào chính là vị lao tổ này là đế. Đó cũng không phải nói Lam Vũ Tông chỉ có một vị đại đế, mà là bởi vì bọn hắn vị lao tổ này đại đế cảnh giới nhưng là đại đế cựu trọng hậu kỳ cảnh giới cường giả. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, đại đế cựu trọng cảnh giới tu vi cũng đều là tuyệt đối cường giả. Nhưng hôm nay vị lão tổ này đại đế không tiên chỉ nổi, xem bộ dáng như vậy tối đa cũng là có thể chống đỡ cái 1200 năm. Một ngày tiến hành chiến đấu, có lẽ cũng liền còn có thể sống cái 5-60 năm. Thậm chí gặp gỡ đối thủ thực lực tương đương, sợ rằng chuyện này sẽ là hắn trận chiến cuối cùng. Dưới tình huống như vậy, làm Vũ Tông Minh bạch tương lai của mình cũng không lạc quan. Thậm chí bọn họ đã nghĩ xong đường lui, rời khỏi Trường Hạ Châu. Cái này không quá thực tế. Thực sự lui ra ngoài, sợ rằng mặt khác tứ đại thế lực sẽ đối với bọn họ triển khai truy sát. Là tối trọng yếu bảo ở những châu khác vực, cũng không có hoàn toàn đủ thực lực thậm chí có có thể sẽ tao ngộ những châu khác vượt thế lực cùng nhau vây công. Cái kia ngược lại càng thêm không xong. Sở Dĩ chỉ có thể rời khỏi Thiên Nguyên Đại Lục. Ngay trước cũng không đại biểu Lam Vũ Tông triệt để bỏ qua. Bọn họ thế hệ này ra đời một vị tuyệt đối thiên tài, sinh ra không đủ 3 bạn năm đã thành tựu đại đế chi vị. Nhất là ở nơi này trong năm tranh bá trong chiến đấu, vị thiên tài này càng là ngắn ngủi trăm năm liên tục phá cảnh. Bây giờ đã là là đại đế tam trọng trung kỳ cảnh giới. Sở Dĩ bọn họ còn có cơ hội, bởi vì một ngày rời khỏi Thiên Nguyên Đại Lục Bảo đảm sau khi an toàn, Lao tổ đại đế sẽ vận dụng bí thuật, đem tự thân toàn bộ lấy thể hồ quán đỉnh phương thức, rót vào bọn họ Lam Vũ tông vị thiên tài kia trong cơ thể. Tối đa cũng chính là trong năm, bọn họ Lam Vũ tông sẽ lần nữa sở hữu một vị mạnh mẽ đại đại đế. Đến lúc đó hoàn toàn có thể lần nữa đánh trở lại. Sở dĩ Lam Vũ tông rất sớm phía trước liền đã xác định lui lại lộ tuyến, thậm chí lui lại đến địa phương đó chính là Bách Đại Hải Bực. Hơn nữa bọn họ đều đã âm thầm bắt đầu chuẩn bị. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái làm cho có chút tin tức ngoại ý muốn xuất hiện. Bách đại Hải vực bị một cái thế lực thần bí chống nhặt. Lam Vũ Tông trên đại điện đã điều tra xong. Làm Vũ Tông một vị thái thượng trưởng lão nhìn phía dưới nhân vân động. Vị hỏi nhân địa vị có thể không phải thấp, nhưng là làm Vũ Tông tông chủ, tu vi càng là chuẩn đế cựu trọng cảnh giới. Nhưng hỏi hắn thái thượng trưởng lão nhưng là thứ thiệt đại đế cơ giả, hơn nữa còn là đại đế lục trọng cảnh giới tu vi. Làm Vũ Tông tông chủ tự nhiên là cung kính. Đã đã điều tra xong, Làm Vũ Tông tông chủ hồi đáp, tựa hồ là một cái tên là Diệp tộc thế lực. Diệp tộc. Làm Vũ thái thượng trưởng lão sắc mặt hơi đổi, là tới từ ở trùng châu cái kia thánh người của Diệp gia. Cũng không phải là Lam Vũ Tông Tông chủ trước tiên trả lời, đối phương tuy là họ Diệp, nhưng cũng không phải là trùng châu nhân, thậm chí đều không phải là Thiên Nguyên đại lục nhân. Căn cứ phía dưới chuyển tới tin tức, đối phương tự hồn là một cái không biết hải vực đi ra, gặp được đại kỳ ngộ, mười vạn năm liền thăng cấp đại đế, đồng thời còn nuôi dưỡng ra ba gã đại đế thế tử. Thì ra là thế. Lam Vũ Tông thái thượng trưởng lao rất rõ ràng tùng một khẩu khí. Đối với nói như thế, hắn không có một chút hoài nghi. Vô tận hải rất lớn, kỳ ngộ rất nhiều. Thậm chí đã từng có người ở Vô tận hải thu được tiên cảnh cường giả truyền cuối cùng quật khởi và ở Trung Châu. Thiên Nguyên Đại Lục Trung Châu là đơn độc một cái châu, nhưng này cũng là thánh địa cùng thánh tộc thế lực chỗ. Chiếm cứ Thiên Nguyên Đại Lục 1/3 diện tích, hữu thành linh khí, một dạng thế lực có thể không có tư cách tiến nhập. Bất quá, Lam Vũ Tông Thái thượng trưởng lão cũng không có lúc này quyết định xuất thủ, mà là làm cho Lam Vũ Tông tông chủ tự mình đi kiểm tra một chút. Có ở đây không muốn đánh rắn động cỏ dưới tình huống, đem Bạch Đại Hải vực diệp tộc triệt để tìm hiểu một chút. Lam Vũ Tông tông chủ tự nhiên không dám thờ ơ, trước tiên đi làm việc. Một tháng sau, Lâm Vũ Tông Tông chủ xuất hiện lần nữa ở nhà mình Thái thượng trưởng lão trước mặt, ngữ khí thập phần nói khẳng định diệp tộc cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Ngoại trừ trên mặt nổi 4 gã đại đế, tối đa cũng chính là lại tới 4 gã đại đế. 8 gã đại đế cũng không phải đơn giản. Có thể cho dù là mạnh nhất diệp tộc tộc trưởng, dường như cũng là mới đại đế nhất trọng cảnh giới đỉnh. Chương 629, còn lại đạo chủ hại đảo thế giới quy mô. Chương 629, còn lại đạo chủ hại đảo thế giới quy mô. Nghe đến mấy cái này, Lâm Vũ Tông Thái thượng trưởng lão không tiếp tục do dự cái gì, trực tiếp tuyển trạch đối với Bách đại hải bự xuất thủ. Ý thức cũng không xuất thủ không được, bởi vì mặc khác bốn cái bá chủ thế lực, dường như dĩ nhiên động rồi quyết định thắng bại ý niệm trong đầu. Dự định tiến hành quyết chiến cuối cùng, tới quyết định ai mới là trưởng Hạ Châu chủ nhân. Đối mặt tình huống như vậy, cái kia tự nhiên là càng sớm thoát thân trưởng Hạ Châu, vậy lại càng tốt. Thậm chí trước đó, Lam Vũ Tông đã âm thầm đem một ít tông môn nhân vật trọng yếu, đã di chuyển ra khỏi trưởng Hạ Châu, chỉ là không có đi trước Bạch Đại Hải vực. Bây giờ nói, đều đi, đều đi. Đây là Lam Vũ Tông thái thượng trưởng lão làm ra quyết định. Toàn tông mọi người đều lập tức rút lui khỏi Trường Hạ Châu, đi trước Bách Đại Hải vực. Phía trước gầm thầm đưa đi nhân cũng đều là giống nhau, hội hợp sau đó tiến nhập Bách Đại Hải vực. Thứ nhất Lam Vũ Tông đã không có quá nhiều lực lượng, cách ra bảo hộ người của hai bên, hội hợp nhất thể mới là cao nhất bây giờ lúc này Lam Vũ Tông lực lượng chỉ có thể tập trung. Bởi vì rút lui thời điểm, nhất định sẽ bị mặt khác 4 cái bá chủ thế lực chú ý tới. Nếu như không có đầy đủ lực lượng, mấy cái thế lực nhất định sẽ phái ra lực lượng cầm xuống Lam Vũ Tông. Hiện tại toàn bộ lực lượng tập trung ở cùng nhau, cái kia tự nhiên Lam Vũ trạng thái nhất Lam Vũ Tông cao tầng cũng không cảm thấy mà khác bốn cái bá chủ thế lực biết trước tiên liên thủ đem bọn họ cầm xuống. Làm sao có khả năng? Phải biết rằng rất sớm phía trước, Trường Hạ Châu liền ra phát hiện không ít liên minh, liền Lam Vũ Tông đều có mấy cái liên minh. Trong đó một cái vẫn là thế lực cấp độ bá chủ đầu. Kết quả đây, người bá chủ kia thế lực đã trở thành Lam Vũ Tông chất giấy dưỡng. mà khác bốn cái bá chủ thế lực căn bản cũng sẽ không liên thủ, cũng không khả năng xuất hiện liên thủ. Ngược lại nói thật muốn xuất hiện cái kia tình huống, cái này đối với Lam Vũ Tông ngược lại là tuyệt tốt. Bởi vì chỉ cần đến lúc đó Lam Vũ Tông nhìn chằm chằm một thế lực là đánh, như vậy căn bản không cần lời nói nhảm, mà khác ba cái thế lực cấp độ bá chủ khẳng định cũng sẽ theo Lam Vũ Tông cùng nhau đánh cái kia thế lực. Nếu thật là đi chợ giúp người bá chủ kia thế lực, cùng nhau đánh Lam Vũ Tông, cái này sợ rằng sẽ đem Lam Vũ Tông ép. Đến lúc đó tới một cái lưỡng bại câu thương nhìn chằm chằm một thế lực chưa giết, đến lúc đó sợ rằng vẫn lạc liền không dừng là một cái Lam Vũ Tông. Cái nguyên nhân thứ hai vậy hay cùng đơn giản. Đó chính là Lam Vũ Tông cũng không cảm thấy cầm xuống mạch đại hải vực, sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đã như vậy cái địa tự nhiên là mọi người cùng nhau đi trước Bách Đại Hải vực. Nhưng mà, bọn họ cũng là không biết, vào giờ phút này Bạch Đại Hải vực đã không phải là Bách Đại Hải vực. Đây đã là thuộc về Diệp Trường Ca Hải đảo thế giới. Không chỉ có như vậy, cái này Bạch Đại Hải vực đang bị cầm xuống trước tiên, ở nơi này Bạch Đại trong hải vực nguyên tố tinh linh cùng với nữ võ thần, đều dối rít trực tiếp bắt đầu luyện hóa hải vực. Bạch Đại Hải vực mặc dù là xưng là Bách Đại Hải vực, nhưng trên thực tế có hải vực số lượng vượt qua xa 100 cái, đã vượt qua 120 cái. Nhưng rất nhanh, cái này hơn 120 hải Bực liền dồn dập bị luyện hóa hóa thành nguyên tố tinh linh cùng nữ vọ thần thể nội thế giới, mặc dù cũng không có trước tiên thăng cấp trở thành trong cơ thể tiểu thế giới, nhưng cái này cũng không hề vướng bận, bởi vì này cũng không cần cần bao nhiêu thời gian. Làm Vũ Tông từ trường Hạ Châu lúc rời đi, vẫn tính là địa thấp. có thể tại ly khai trường Hạ Châu phía sau, làm Vũ Tông liền trực tiếp đưa bọn họ tông môn địa chỉ, trực tiếp bay lên không. Thiên Nguyên Đại Lục cũng không phải là một cái hải đảo. Kỳ thực ở vô tận hải bên trong hải đảo, sở hữu diện tích càng khủng lồ, thậm chí có chút đảo diện tích so với toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục còn lớn hơn. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Thiên Nguyên Đại Lục chính là hải đảo. Phải nói, có lẽ là phía trước Thiên Nguyên Đại Lục chính là một cái siêu cấp khổng lồ hải đảo. Nhưng bởi vì bên ngoài đảo chủ bọn mình mà có thể đem hải đảo phát triển đến khổng lồ như thế, cái kia bên ngoài đảo chủ tự nhiên là hết sức cường đại. Thậm chí đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ở vẫn lạc thời điểm, tận lực đem hải đảo lưu lại để cho mình hậu nhân truyền thừa tiếp. Trên thực tế, Thiên Nguyên Đại Lục ngay từ đầu ở nguyên đảo chủ vẫn lạc phía sau, còn là hắn hậu nhân kế thừa xuống. Nhưng như vậy truyền thừa cũng không có duy trì liên tục bao lâu, nguyên lão chủ nhất mạch liên tao thụ thiên nguyên đại lục bên trên nguyên lão chủ dưới trướng phản loạn, cuối cùng bị triệt để diệt tộc chỉ là để lại một cái khổng lồ thiên nguyên đại lục di sản. Phương diện nào đó mà nói, hiện tại thiên nguyên đại lục ở trên thế lực lớn đều là nguyên đảo chủ dưới trướng thế lực truyền thừa xuống. Đương nhiên, trong đó cũng có từ trên biển bên mông tiến nhập thiên nguyên đại lục phát triển. Làm Vũ Tông lời nói, kỳ thực chính là nguyên bản một cái đạo chủ mang theo đảo lục, trực tiếp đem thân hải đảo dung nhập lục, cuối cùng thành tựu Tông Trên thực tế, Rất nhiều thế lực môn phái đều là không sai biệt lắm như vậy. Cho dù là sinh ra Thiên Nguyên Đại Lục thế lực, bọn họ cũng sẽ phát triển một ít cường đại đạo chủ, cuối cùng dung nhập Thiên Nguyên Đại Lục. Bởi vì có một loại thuyết pháp, Thiên Nguyên Đại Lục vẫn là vẫn duy trì hải đạo đặc tính, nếu như có đầy đủ cường đại hải đạo đạo chủ, vậy có cơ hội trở thành Thiên Nguyên Đại Lục chủ nhân tuy là cái này chỉ là một câu trả lời hợp lý, đều không biết thật ra nhưng cũng không gây trở ngại thế lực khác truyền trạch tư tưởng. Hơn nữa đem hải đảo luyện hóa dung nhập Thiên Nguyên Đại Lục, cũng sẽ không chiếm giữ bao nhiêu địa bàn. Thay hữu chứng minh thế lực khởi đầu chi địa, nhưng là thích hợp nhất Đây chính là tương đương với nguyên bản là vô cùng to lớn thiên nguyên đại lục bên trên còn sở hữu đại lượng không gian đặc thủ chính xác mà nói phải là từng cái hải đảo thế giới bất luận cái gì một cái có thể dung nhận thiên nguyên đại lục hải đảo thế giới khi thực đều là đối với thiên nguyên đại lục bản thân đưa đến tăng lên tác dụng dung nhập thiên nguyên đại lục hải đảo thế giới càng nhiều thiên nguyên đại lục sẽ càng thêm cường đại thậm chí vô số năm qua so với ban sơ thiên nguyên đại lục bây giờ thiên nguyên đại lục muốn càng cường đãi hơn phải biết rằng bất luận cái gì một cái hòa tăng vào tới hại đảo thế giới cao thấp Tuy là đều rất lớn có thể cùng một cái hải vực diện tích so sánh với, vẫn là kém không khuất. Một cái hải vực có vô số hải đảo, vô số đạo chủ. Trình hợp sau đó, cũng rất khó làm được một cái hải vực xuất hiện một cái hải đảo. Hải vực lớn nhất diện tích cũng không phải là hải đảo, thậm chí nước biển. Mà dung nhập Thiên Nguyên Đại Lục Hải Đảo thế giới, 3. Sáu rất nhiều đều là căn cứ vào một cái hải vực, tiến hành luyện hóa mà thành. Đơn giản mà nói, chính là một cái đảo chủ đem tự thân hải đảo phát triển tới trình độ nhất định, sau đó đem một cái trong hải vực tất cả hải đảo đều tiến hành rồi thống nhất. Đạt đến đến một bước này, đó chính là có thể đem hải vực hóa Liên quan hải vực hóa thành tự thân hải đảo thế giới. Bất quá, cái này dạng luyện hóa đi ra hải đảo thế giới, trên cơ bản sẽ ở trong quá trình luyện hóa, đem chọn cái trong hải vực tất cả hải đảo đều dung hợp được, trực tiếp dung hợp thành một cái cự đại hải đảo. Hải đảo cao thấp cũng chính là cuối cùng hải đảo thế giới cao thấp. Mà cái này cái cao thấp lại là quyết định bởi với cái này hải vực có bao nhiêu hải đảo. Tối đa cũng chính là mang lên gấp 2 3 lần hải vực diện tích, đây chính là một dạng đảo chủ luyện hóa ra hải đảo thế giới. Cái này tự nhiên cùng Diệp Trường Ca kém xa. Thậm chí liền Diệp Trường Ca thủ hạng đều còn thiếu rất nhiều. Chương 630, Long chiến sĩ và ở thần cấp trồng trọt tiểu thế giới. Chương 630, Long chiến sĩ và ở thần cấp trồng trọt tiểu thế giới. Bây giờ Diệp Trường Ca trong thủ hạ không có mấy cái sở hữu hải đảo thế giới. Hơn nữa mặc dù là sở hữu hải đảo thế giới, cũng chỉ là thuộc về Diệp Trưởng Ca hải đảo thế giới một bộ phận, chính là phụ thuộc hải đảo. Nhưng bây giờ không cùng một dạng là, tuy là Diệp Trưởng Ca thủ hạ không có hải đảo thế giới, nhưng lại là có hơn 100 người có thể nội thế giới. Hơn nữa hiện tại càng là ở vạn lần thời gian dưới, thật nhanh đem thể nội thế giới tấn thăng làm trong cơ thể tiểu thế giới. Muốn nhất chính là còn có một vài người đã đem trong cơ thể tiểu thế giới thăng duy đến tiểu thiên thế giới đây chính là còn lại đảo chủ so ra kém bây giờ toàn bộ vô tận hại sở hữu thế giới cường giả bên trong đem tự thân có thế giới thăng duy đến tiểu thiên thế giới đó cũng là hết sức hiếm thấy chí ít làm Vũ tông không có nhân vật như vậy kỳ thực làm Vũ tông có hải đảo thế giới cũng chính là miễn cưỡng đặt tới trong cơ thể tiểu thế giới cảnh giới khoảng cách tiểu thiên thế giới không biết kém bao xa thậm chí liền thăng Du tiểu thiên thế giới khả năng tính đều cũng không tồn tại khả năng như vậy tính mà diệp trường ca hại đảo thế giới Bây giờ nhưng là sở hữu vượt lên trước 150 cái đã sở hữu tiểu thiên thế giới, hoặc là có đầy đủ thăng duy tiểu thiên thế không tám rưỡi người. Dĩ nhiên, ở đây cần để cho Diệp Trường Ca bản thân để thăng đi lên. Đơn giản mà nói chính là đem thế giới của hắn, cái kia đặc biệt 3000 thế giới đẳng cấp tăng lên. Trên thực tế, ở Thần Thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn xoáy thăng cấp thành công, cũng chính là triệt để tiến hóa phía sau, Diệp Trường Ca 3000 thế giới cảnh giới liền tăng lên tới 13 giới. 13 cái tiểu thiên thế giới. Chủ thế giới một cái, Thần Thánh chiến tranh cự tụ một cái. Sau đó Thần Thánh Sinh Mệnh chi thủ có 2 cái tiểu thiên thế giới, tiến hóa hết sau thần thánh Khôn Tiên chiến thần nguồn suối lại là có 4 cái tiểu thiên thế giới, cuối cùng lại tăng thêm thần thánh thế giới thụ 8 cấp thời điểm, có bầu dục ra 5 cái tiểu thế giới. Bởi vì trước giờ dự dục, đưa tới lần này thần thánh thế giới thụ thăng cấp 9 cấp thời điểm, đối với cái này 5 cái tiểu thế giới cũng nổi lên đặc thủ tiến hóa. Nguyên bản là có đầy đủ trang duy tiểu thiên thế giới điều kiện tiên quyết, thăng cấp phía sau càng là đa hướng phía tiểu thiên thế giới bắt đầu diễn biến. Bây giờ đi qua 1 năm thời gian, ở Diệp Trường Ca đảo thế giới bạn lần thời gian ra tốc giới. Vậy coi như là 10 bạn năng tuyến nguyệt. Kỳ thực nếu như đặt ở Diệp Trường Ca bây giờ thần cấp trồng trọt tiểu thế giới nói, đều có thể thu được 1000 lần, 200000 lần. Thậm chí là trăm bạn lần thời gian gia tốc. Nhưng chỉ có Diệp Trường Ca chủ thế giới dưới ảnh hưởng, hải đảo thế giới mới có nguyên linh khí. Mà thần cấp trồng trọt tiểu thế giới lại là không có, chỉ có Diệp Trường Ca phản hồi vô tận hải hải đảo thế giới một lần, tiến hành một lần giao thông. Cũng chính là làm cho hắn ở vô tận hải mở ra một cái liên tiếp sơ khai giới điểm, lúc này mới có thể làm cho thần cấp trồng trọt tiểu thế giới cũng có thể sở hữu nguyên linh khí. Mà nguyên linh khí là trang duy tiểu tiên thế giới mấu chốt nhất, cũng là siêu cấp gia tốc diễn biến lực lượng. Cứ việc Diệp Trường Ca không có đem tin tức này truyền lại cho hệ Lệ Nạ các nàng, có thể hệ Lệ Nạ các nàng cũng là trước tiên đã nhận ra, hải đạo thế giới cùng thần cấp trọng chọ tiểu thế giới biến hóa. Trên thực tế, lần này thần Cấp Nông Trường thăng cấp, bởi vì Diệp Trường Ca là ở sơ khai giới hoàn thành. Điều này sẽ đưa đến thần cấp trọng chọ không gian không gian tiến hóa thành vì thần cấp trọng chọ tiểu thế giới thời điểm, đối với hệ Lệ Nạ các nàng nhưng là lòng trời lỡ đất biến hóa. Thậm chí bởi vì lúc trước Diệp Trường Ca đối với long chiến sĩ coi trọng trình độ về lễ nạp tam nữ ở thương nghị một phen sau đó, đem trong đó một cái thần cấp trồng trọ tiểu thế giới dùng để làm cho long chiến sĩ ở lại. Đồng thời có ở đây không ảnh hưởng thần thánh sinh mệnh chi thụ dưới tình huống, rút ra nguyên tố chi lực cung cấp cái này thần cấp trồng trọt tiểu thế giới tiến hành thời gian gia tốc, trực tiếp kéo đến 200 lần lần. Bởi vì nguyên bản trồng trọt đồ đạc, đơn độc đặt ở một cái thần cấp trồng trọt tiểu thế giới đều là hoàn toàn có thể. Thần cấp trồng trọt tiểu thế giới cũng là có thể hưởng thụ không tiêu hao vạn lần thời gian. Bình thường trồng trọt là được, còn như cái kia nhu cầu số lượng nhiều thần cấp hóa linh vật hoàn toàn có thể để vào lòng chiến sĩ cho ở thần cấp trồng trọt tiểu thế giới. Một cái thần cấp trồng trọt tiểu thế giới nhưng là có thể so với Lam Tinh. Không phải, phải nói so với Lam Tinh còn muốn lớn hơn một ít. Lam Tinh diện tích chung là 5 Một ước mở ngàn mét, nhưng cái này lại cũng không là lục địa diện tích. Cái này năm, Một ước mở ngàn mét trong đó hải dương diện tích lớp 3, 61 ước mở ngàn mét, trên toàn cầu diện tích trung 70, 8 lục địa diện tích đứa 1, 49 ức mở ngàn mét, trên toàn cầu diện tích trung 29. Hai mã Tinh chính là bằng vào cái này không đủ 30 diện tích, cũng dưỡng 10 tỷ nhân khẩu mà thần cấp trồng trọt tiểu thế giới diện tích trên thực tế vượt qua 6 ước mờ ngàn mét, còn như có thể cho bao nhiêu nhân khẩu sinh hoạt, đó là thật phần nhiều. Căn bản cũng không phải là lam tinh có thể xây được. Bởi vì thần cấp trồng trọt tiểu thế giới cũng không phải là một cái tinh cầu, nó chỉ là diệp trường k 9 cấp thần cấp nông trường cụ bị năng lực sở diễn biến cấu thành mà đến không gian đặc thủ. Diện tích là 6 ước mờ ngàn mét, mà cao độ lại là vượt qua 1000 km. Thần cấp nông trường thăng cấp chín cấp đã vượt qua 10 năm thời gian. 10 cái thần cấp trồng trọt tiểu thế giới chí ít đều đi qua bạn năm thuế nguyệt mà long chiến sĩ chỗ thần cấp trồng trọt tiểu thế giới mà là bởi vì 200.000 lần thời gian ra tốc dưới tình huống, trải qua tuyến nguyệt có thể là vượt qua 200 năm. Toàn bộ thần cấp trồng trọt tiểu thế giới bị phân chia ba cái khu vực, một cái khu vực chính là trồng trọt khu vực, chỉ cần trồng trọt một ít đặc thù thần cấp hóa linh vật. Một cái chính là long chiến sĩ phồn diễn sinh sống khu vực, khu vực này chiếm cứ một nửa không gian. Cuối cùng một cái lại là làm cho long chiến sĩ tiến hành chiến đấu khu vực, chiếm cứ thần cấp trồng trọt tiểu thế giới 7 phần 8 diện tích. Mà ngoại trừ chiến đấu khu vực, còn lại hai cái khu vực nhất là lòng chiến sĩ phồn diễn sinh sống khu vực, nhưng là lần thứ hai bị phân chia từng tầng một không gian. Toàn bộ thần cấp 233 chồng chọn tiểu thế giới cao độ có thể là vượt qua 1.000 km, dưới tình huống như vậy, trực tiếp lấy 10 km là một tầng, đó chính là chọn 100 tầng. Mà mỗi một lớp không gian, lại gia nhập một ít không gian xưa di thủ đoạn cùng chất pháp, liền phản phất là một cái lam tinh giống nhau. Chỉ cần không phải chủ động cấm kích, những thứ này đều là không có vấn đề mà những cái này khu vực nhưng là cấm chế xuất hiện nhiều mạnh lực lượng, một ngày vượt lên trước sẽ gây ra chuyển tống lực lượng, trực tiếp bị chuyển tống ly khai. Vì vậy, trên thực tế 10 km cao thấp, nhưng này một ít liệt ra chỉ sau có cái 100-200 km cao độ. Cho dù là long chiến sĩ trùng tộc như vậy, cũng là có thể hoàn toàn sinh hoạt. Hơn nữa những thứ này khu vực mặc dù không là trồng cho khu, nhưng vẫn như cũ nuôi trồng một ít thần thậm chí thần cấp linh đạo thấp như vậy tầng thứ thần cấp hóa linh vật, có thể khắp nơi đều là. Vì vậy mỗi một cái không gian làm cho long chiến sĩ nhất tộc sinh hoạt sinh sôi nảy nở xuống phía dưới, hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì mà cái này dạng không gian chẳng những có trên trong cái, hơn nữa mỗi một cái không gian diện tích đều là 3 ước mở ngàn mét. Sinh tồn trên 10 tỷ lòng chiến sĩ đều là không có bất cứ vấn đề gì. Quan trọng nhất là nơi đây cùng ngoại giới cũng chính là địa trường ca hải đảo thế giới, nhưng là vẫn giữ thông đạo. Chỉ cần có cái ý này nguyện, tự thân cảnh giới đạt được phong hào cảnh giới, vô luận là quân hầu cấp vẫn là phong hào quân phương cấp, chỉ cần đăng báo một cái, trên cơ bản là có thể tiến nhập hải đảo thế giới. Chương 631, tất cả nhân viên đại đế nguyên tố tinh linh cùng nữ thần. Chương 631, tất cả nhân viên đại đế nguyên tố tinh linh cùng nữ thần lấy lòng chiến sĩ hết mạch lực lượng, hầu như chỉ cần thành niên liền ít nhất có thể đạt được vương giả cấp, nỗ lực một cái là có thể tiến nhập quân hầu cấp. Phía sau quân chủ cấp, quân vương cấp cùng với phong hào quân vương cấp đều cũng không tồn tại độ khó gì. Thậm chí liền trí tôn cảnh giới đều không phải là thành vấn đề, bởi vì chỉ cần xin trở thành trọng chọn khu nhân viên, vậy chỉ cần thành công bồi dưỡng được số lượng nhất định thần cấp hóa linh vật. Cái kia đừng nói trí tôn cảnh giới bên trong thấp nhất hạ vị trí tôn, cho dù là thánh vị trí tôn cảnh giới, cũng là có thể đạt tới. Dù sao Diệp Trường Ca thần cấp hóa linh vật, nhưng là đã có một đường tốc hành chuẩn đế cảnh giới đại viên mãn. Còn như bất hộ chí tôn cảnh giới lời nói, lại là cần cống hiến nhất định. Trên thực tế, Long Chiến Sĩ tộc quân tuy là đã tiến nhập một cái thần cấp trồng trọt tiểu thế giới, nhưng thần cấp trồng trọt trong tiểu thế giới cảnh giới tối cao cũng liền chỉ là phong hào quân vương. Trừ phi là tận lực sinh dục tự thân hậu đại, bằng không phong hào quân vương cảnh giới bên trên Long Chiến Sĩ, hầu như là không có khả năng tiến nhập thần cấp trồng tiểu thế giới. Bởi vì đợi ở hải đảo thế giới mới là có khả năng nhất để cho bọn họ tăng lên. Thậm chí cho dù là không sử dụng thần cấp hóa linh vực, Đợi ở hải đảo thế giới tiến hành tự mình tu luyện, thánh vị chí tôn cảnh giới long chiến sĩ cũng có thể tu luyện tới bất hủ trí tôn cảnh giới. Bởi vì long chiến sĩ huyết mạch đã hết sức cường đại như nay, hải đảo thế giới long chiến sĩ không phải huyết mạch thuần chính ma đạo thủ, chính là cảnh giới đều là trí tôn cảnh giới. Mà cái này dạng cảnh giới long chiến sĩ, số lượng cũng không có thiếu. Đến không phải nói, long chiến sĩ mới là diệp trường ca thuộc hạ chủ lưu chiến lực không phải đỉnh cấp chiến lực, nhưng là nhất nhu cầu. Còn như hải đảo trên thế giới những chủng khác, cái kia tự nhiên cũng không có thiếu. Nhưng ở cường giả về số lượng, cùng long chiến sĩ hoàn toàn không thể sánh bằng. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ Long chiến sĩ khắp bách đại hải vực, nhưng là chấn thủ các đại hải vực không thể thiếu chiến lực Đây cũng là vì sao hệ lệ nạ ba người, làm cho Long chiến sĩ tiến nhập thần cấp trồng trọ tiểu thế giới nguyên nhân. Trên thực tế, nguyên bản Long chiến sĩ số lượng tuy là rất nhiều, nhưng ở cường giả bên trên cũng là rất ít. Nhưng bây giờ đạt được trí tôn cảnh giới Long chiến sĩ số lượng, nhưng là lấy ước kế tính. Khoa trương sao? Tuyệt không khoa trương. Trên thực tế, mấy chữ này coi trọng khoa trương. Có thể nhiều nhất cũng chỉ là từ vương giả cấp đến trí tôn cấp một đường hơn 10 cái các đẳng cấp thần cấp hóa linh vật bèn vẹn là Long chiến sĩ cho ở thần cấp trồng trọt tiểu thế giới cũng đã đầy đủ cung cấp những thứ này thần cấp hóa linh vật bởi vì không có về số lượng hạn chế thần cấp trồng trọt tiểu thế giới có thể đại lượng trồng trọt thần cấp linh vật thậm chí một cái thần cấp trồng trọt tiểu thế giới trồng trọt số lượng liền vượt qua xa 8 cấp thần cấp nông trường trồng trọt số lượng đừng nói tríôn cảnh giới Long chiến sĩ cho dù là chuẩn đế cảnh giới Long chiến sĩ số lượng cũng là hơn triệu thậm chí chính là đế quân cảnh giới đế tôn cảnh giới cùng với cổ hoàng cảnh giới Long chiến sĩ Số lượng cũng là 10 vạn cấp trở lên. Chi như vậy, đây cũng là bởi vì Cửu Truyền Huyền Linh Đế Quả cùng Siêu Thần cấp cổ hoàng thánh quả mang tới. Cửu Truyền Huyền Linh Đế Quả kia, đắc thu thần cấp thánh linh vật, 10 năm có thể thành quân thuộc, một lần có thể kết quả chính viên. đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao, phẩm cấp càng cao. Nhất phẩm Cửu Truyền Huyền Linh Đế Quả, 10 năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, chuẩn đế cảnh trong giới hạn có thể để thăng nhất trọng thiên cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến chuẩn đế tam trọng cảnh giới. Nhị phẩm Cửu Truyền Linh Đế Quả, 30 năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, đế cảnh trong giới hạn có thể để nhất trọng thiên cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến chuẩn đế lục trọng cảnh giới phẩm cựu chuyển huyền quả, trong năm thành phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, chuẩn đế cảnh trong giới hạn có thể để nhất trọng thiên cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến chuẩn đế cửu trọng cảnh giới tứ phẩm cựu chuyển linh đế quả, 300 năm thành phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, chuẩn đế cảnh trong giới hạn có thể để thăng nhất trọng thiên cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới ngũ phẩm cựu chuyển linh đế quả, 1000 năm thành phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau cảnh trong giới hạn có thể để nhất trọng cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến quân trọng giới lục phẩm cựu 3000 năm thành phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, đế quân cảnh trong giới hạn có thể để nhất trọng cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến quân lục trọng giới phẩm cựu chuyển năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, đế quân cảnh trong giới hạn có thể để nhất trọng thiên cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến đế quân trọng cửu trọng giới bát phẩm năm thành phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau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 phải biết rằng ban đầu và ở thần cấp trồng trọt tiểu thế giới phía trước, không phải, phải nói là thần cấp nông trường thăng cấp 9 cấp phía sau, thần cấp trồng trọt không gian diễn biến trở thành thần cấp trồng trọt tiểu thế giới phía sau, hệ Lệ nạ liền nhận thấy được không một dạng địa phương. Trực tiếp đem trong đó 3 cái thần cấp trồng trọt tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua ra tốc đến 200 ngàn lần. Bởi vì này vừa bọn có thể để cho 9 cấp thần thánh sinh mệnh tri thụ tiêu hao được kịp. Ma năng ở nơi này 3 cái thần cấp trồng trọt tiểu thế giới nhưng là trọng, đại lượng cường đại thần cấp linh vật Trong đó chính là lấy cựu truyền huyền linh đế quả cùng siêu thần cấp cổ hoàng thánh quả làm chủ, thậm chí trong đó một cái thần cấp trồng chọn tiểu thế giới chuyên môn hay dùng đến trồng thực hai loại thần cấp hóa linh vật cái này vì chính là đem chuẩn đế đến cổ hoàng đại viên mãn thăng cấp lộ tuyến, trực tiếp đem số lượng chất ống. Nói như thế, hôm nay nguyên tố tinh linh cùng với nữ võ thần cũng đã là đại đế cảnh giới. Khoa trương sao? Tuyệt không khoa trương. Ở sở hữu đủ số lượng cựu truyền huyền linh đế quả Bất luận cái gì một cái nguyên tố tinh linh hoặc là nữ vọ thần chỉ cần cảnh giới đạt được chuẩn đế cảnh giới vậy chỉ cần phải hao phí một chút thời gian là có thể trực tiếp đem tự thân cảnh giới trồng chất đến cổ hoàng cảnh giới đại viên mãn. Lại nhưng không muốn bại phía sau, cũng chỉ còn lại có thăng cấp đại đế cảnh giới. Mà bởi vì Hải đảo thế giới tồn tại sơ khai giới nguyên linh khí, cộng thêm nguyên tố tinh linh cùng nữ vọ thần tự thân thiên phú siêu tuyệt. Cuối cùng ở Hải đảo thế giới bạn lần thời gian giới, mấy năm trước đã dồn dập tấn thăng đến đại đế cảnh giới. Mà long chiến sĩ nhất tộc bên trong cũng ra đời một ít đại đế a đại ngũ huynh đệ càng là ở hệ Helen nạ tam nữ thăng cấp đại đế phía sau, không bao lâu cũng đều dồn dập thăng cấp đại đế cảnh giới. Không thể không nói, a đại bọn họ ngũ huynh đệ vận mệnh cùng ban đầu so sánh với, thật sự chính là không cách nào tưởng tượng sai biệt. Phải biết rằng a đại bọn họ bị Diệp Trường ca chiêu mộ lúc đi ra, cũng không phải cái gì chiến đấu thành viên, thậm chí liền chức nghiệp cũng đều là nô vu. Nhưng bởi vì Diệp trưởng ca có chút hoạt hửu, cậu thêm trước đây a đại bọn họ đích xác rất dụng tâm làm việc công tác. Ấn, lại tăng thêm Diệp trưởng ca ban đầu cũng là ôm lấy tiến hành thí nghiệm ý niệm trong đầu, cuối cùng từng bước làm cho a đại bọn họ lên trời có thể không phải chính là lên trời. Từ Nông Phu trở thành đại đế, cái này phóng tới tiểu thuyết giới đều có thể chỉnh ra mấy trăm vạn chữ tiểu thuyết. Đồng thời cũng là bởi vì Diệp Trường Ca tự thân huyết mạch có thể dung nhập thần thánh huyết mạch chi nguyên nguyên nhân, đưa tới A đại huyết mạch của bọn họ từng bước đề thăng. Phải biết rằng ban đầu A đại bọn họ ngũ huynh đệ cũng chỉ là có hạ đẳng cự long huyết mạch. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đã hoàn toàn qua trương. Nguyên nhân rất đơn giản, ở Diệp Trường Ca đem siêu thần cấp long nguyên quả tiến hành cường hóa được cùng, bây giờ siêu thần cấp mạch huyết nguyên quả càng là cái người.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 Mà cái này dạng Thất tinh siêu thần cấp Long mạch huyết nguyên quả chỉ cần 10 năm, một quả siêu thần cấp Long mạch huyết nguyên quả cây là có thể kết xuất 10 hài quả. Ở thần cấp trồng trọt trong tiểu thế giới, nhưng là trồng không ít siêu thần cấp Long mạch huyết nguyên quả cây, bởi vì này siêu thần cấp Long mạch huyết nguyên quả cây tán phát khí tức, cũng đều đối với Long chiến sĩ huyết mạch đưa đến để thằng tác dụng. Đương nhiên, hiệu quả tự nhiên là kém xa tiếp tắp siêu thần cấp Long mạch huyết nguyên quả. Nhưng một lúc sau, cũng là hết sức tí người. Nói như thế, trở thành và ở thần cấp trồng tiểu thế giới thời điểm, có Long chiến sĩ huyết mạch chỉ là cao đẳng cửu Long mạch mà trải qua hơn 200 thời gian vận năm, cho dù là không có ăn bất luận cái gì một viên siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, chỉ là chịu đến siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cây có bám vang, huyết mạch đẳng cấp cũng tăng lên không ít. Trên cơ bản đều đạt tới hoàng kim cự long huyết mạch cảnh giới, thậm chí có số rất ít huyết mạch đều đạt tới thần thánh hoàng kim cự long. Đối với cái này chút long chiến sĩ mà nói, kỳ thực bọn họ bản thân thiên phú cũng không khá lắm. Có thể bởi vì chịu được, ở khắp nơi đều là siêu thần cấp long mạch nguyên quả cây trồng trọt tiểu thế giới để tham mạch đẳng cấp có thể để thắng. Cái này kỳ thực đều là bởi vì bây giờ Thần Thánh Huyết Mạch Chi căn Nguyên với tiến hóa, cho dù là tiến hóa còn chưa kết thúc, cũng để cho Long Chiến Sĩ nhất tộc huyết mạch có biến hóa đạt trụ. Không chỉ có như vậy, Thần Thánh Huyết Mạch Chi Nguyên sở dĩ đến bây giờ còn không có tiến hóa hoàn thành, cũng có phương diện này nguyên nhân. Dù sao cũng Thần Thánh Huyết Mạch Chi Nguyên lần này thăng cấp tiến hóa, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Huyết mạch cùng Thần Thánh Huyết Mạch Chi Nguyên trói chặt Long Chiến Sĩ nhất tộc, càng là bị nhất ảnh lớn. Dĩ nhiên, trong này cũng có thần cấp trồng trọt tiểu thế giới đặc tính có quan hệ, có thể đang gieo trồng đại lượng siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả phía sau cây, tạm nên thích hợp long chiến sĩ huyết mạch tăng lên hoàn cảnh. Kỳ thực nói cho cùng là đây là thần thánh huyết mạch chi nguyên nguyên nhân. Long chiến sĩ bọn họ tự nhiên không biết những thứ này, nhưng bọn hắn cũng là minh mạch, bọn họ nhất tộc đời ở thần cấp trồng trọt tiểu thế giới ở giữa, nằm ở đại lượng siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả tảng cây phía dưới, tự thân huyết mạch là đó là một câu nói, chỉ cần chịu đựng, cho dù là lại phế vật long chiến sĩ, huyết mạch chí ít đều có thể tấn thăng đến hoàng kim cự long mạch cảnh giới. Đơn giản chính là thời gian giải ngắn vấn đề, mà một khi tấn thăng đến hoàng kim cự long huyết mạch huyết mạch, vậy có thể thu được hải đảo thế giới cao tầng bội dưỡng, trực tiếp cung cấp tấn thăng đến đế quân cảnh giới thần cấp hóa tài nguyên. Kế tiếp chỉ cần là hoàn thành một ít nhiệm vụ, đổi được thăng cấp đế tôn cảnh giới thần cấp hóa tài nguyên, cũng là rất dễ dàng. Thậm chí liền liên tấn lên tới cổ hoàng cảnh giới thần cấp hóa tài nguyên, cũng đều là không có vấn đề. Chương 633, Thiên Nguyên Đại Lục phân chia. Chương 633, Thiên Nguyên Đại Lục phân chia. Hôm nay long chiến sĩ chính là như vậy, huyết mạch đẳng cấp chính là tự thân cảnh giới. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Thì như, đồng dạng là đại đế nhất trọng sơ kỳ cảnh giới tu vi. Cái kia hạ đẳng cự long huyết mạch tự nhiên không thể nào là cao đẳng cự long huyết mạch long chiến sĩ đối thủ. Thậm chí người mang cao đẳng cự long huyết mạch long chiến sĩ, thực lực có thể đánh bại dễ dàng hạ đẳng cự long huyết mạch long chiến sĩ. Còn cao hơn hoàng kim cự long huyết mạch long chiến sĩ, thực lực tự nhiên sẽ càng cường đại hơn. Đi lên nữa thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch long chiến sĩ, thực lực càng là cường đại. Hơn nữa huyết mạch càng mạnh, thực lực chinh càng phát rõ ràng. Người mang thánh hoàng kim cự long huyết mạch long chiến sĩ, cụ bị thực lực đừng nói đánh bại Cho dù là sở hữu Hoàng Kim Cự Long huyết mạch long chiến sĩ đối mặt, cũng có thể sẽ bị người mang thần thánh Hoàng Kim Cự Long huyết mạch long chiến sĩ tiếp xác. Vì vậy, sở hữu thần thánh Hoàng Kim Cự Long huyết mạch long chiến sĩ, trên cơ bản đều sẽ bị trực tiếp ban tặng thăng cấp đại đế tài nguyên. Kỳ thực chính là tài nguyên trùng chất đến của hoàng cảnh giới đại viên mãn, sau đó dựa vào tự thân đột phá đến đại đế cảnh giới. Nguyên bản vẫn còn có chút chần trở. nhưng bây giờ không giống nhau, hải đảo thế giới đã bị nguyên linh khí ảnh hưởng, dưới tình huống như vậy, đột phá đến đại đế cảnh giới là hoàn toàn không có vấn đề. Chí ít sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch long chiến sĩ, thăng cấp đại đế chẳng những không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí tối đa cũng chính là cần 3 năm và năm. Nhanh thì, vạn năm bên trong đều là có khả năng. Chí ít đa đại bọn họ chính là vạn 5 bên trong đột phá, thậm chí đều là vô ích 5000 năm. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì a đại huyết mạch của bọn họ càng thêm cường đại nguyên nhân. Nói tóm lại, long chiến sĩ đại đế số lượng cũng không ít. Thậm chí ở cầm xuống bách đại hải bờ phía trước, cũng đã ra đời hơn 10 người lại đế. Mà hơn 1 năm nay thời gian qua đây, khả năng liền lại qua hơn 1 vạn năm thời gian. Cái này đạn sinh đại đế tự nhiên là nhiều hết mức, mặc dù không có 100 người, nhưng vượt qua 50 người. Nhưng cái này cùng nguyên tố tinh linh nhất tộc cùng nữ vọ thần nhất tộc, nhưng là kém đến quá xa. Trong khoảng thời gian này vô luận là nguyên tố tinh linh nhất tộc, vẫn là nữ vọ thần nhất tộc đều sinh ra không ít người số lượng. Nguyên tố tinh linh nhất tộc nhân số đã sớm phá ngàn, mà ở thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp chín cấp, tiến hóa lúc kết thúc, nguyên tố trong giới hạn lại ra đời không ít nguyên tố tinh linh. Cái này liền đạo chí nguyên làm tinh nhất tộc tổng số vượt bật đạt tới 3000. Bất quá, bởi vì thần thánh sinh mệnh chi thụ nguyên tố giới cùng thiên nhân mới Chỉ có, sinh ra không bao lâu, hệ Lệ Na đem đại bộ phận nguyên tố tinh linh đều an trí ở nơi này hai cái tiểu thiên thế giới bên trong. Y thực chính là cái này hai cái tiểu thiên thế giới nội bộ, còn chưa không phải rất hoàn thiện. Rõ ràng đã là tiểu thiên thế giới, hơn nữa còn là hai cái tiểu thiên thế giới. Nhưng mà, cái này sinh ra nguyên tố chi lực tốc độ cũng liền so với 8 cấp thần thánh sinh mệnh chi thụ có nguyên tố không gian cao hơn mười mấy lần, cái này nhìn quá rất nhiều. Nhưng trên thực tế đây chính là hai cái tiểu thiên thế giới. Căn bản không phải phía trước nguyên tố không gian có thể xảy được. Đây cũng là bởi vì hai cái tiểu thiên thế giới nội bộ đang ở diễn biến đại bộ phận nguyên tố chi lực đều tập trung ở thế giới tiến hóa cùng hoàn thiện tốc độ như vậy rất chậm còn nếu là có nguyên tố tinh linh nhất tộc giả đi phụ trợ điều giải lời nói có thể nhanh hơn cái này một tốc độ vì vậy hệ lẽ nạ chỉ là ở hải đảo thế giới lưu lại 200 danh nguyên tố tinh linh, những thứ khác nguyên tố tinh linh đều phân phối ở nguyên tố giới cùng trong giới tự nhiên đi chợ giúp hai cái tiểu làm thế giới sau cùng diễn biến mà nữ vô thần nhất tộc cũng là như vậy bất quá nữ vo thần hồi phục linh hồn số lượng cũng không phải là rất nhiều Từ nguồn suối giới phục sinh đi ra nhân số, cũng chính là ở Thần Thánh Khôn Tiên Chiến Thần Nguồn Suối tiến hóa một khắc kia tăng gấp bội lần. Nhưng cho dù là thêm lên ạ, bây giờ nữ võ thần cũng chính là vừa bọn 1000 người. Đồng dạng Thần Thánh Khôn Tiên Chiến Thần Nguồn Suối dạng sinh tiểu tiên thế giới, cũng cần không ít nữ võ thần đi hỗ trợ. Đây cũng là vì sao trên trăm cái hải vực, cuối cùng luyện hóa người trong nữ võ thần chiếm cứ hơn phân nửa. Bởi vì nữ võ thần số lượng hoàn toàn không đủ. Thần Thánh Khôn Tiên Chiến Thần Suối, nhưng là sở hữu 4 cái tiểu tiên thế giới, chỉ có thể lấy thực lực càn mạnh tới gót. Điều này cũng làm cho đưa tới bên ngoài nữ võ thần số lượng cũng không nhiều chỉ có 50 người, có thể cho dù là như vậy, bây giờ hải đảo thế giới đại đế cũng vượt qua 300 người. Số lượng này có thể nói cũng bố, nhưng mà, Lam Vũ Tông căn bản cũng không có nghĩ tới những thứ này. Nếu như biết được điểm này, Lam Vũ Tông nói cái gì cũng không khả năng đi đối với Bạch Đại Hải vượt xuất thủ. Phải biết rằng bọn họ Lam Vũ Tông đại đế số lượng liền 30 người đều không có. Lấy đội hình như vậy, gặp gỡ Diệp Trường Ca thủ hạn, nhất định chính là muốn chết. Đáng tiếc bọn họ không biết. Một tháng, thời gian một tháng, Lam Vũ Tông chẳng những rút lui trường Hạ Châu, thậm chí còn lui ra khỏi Thiên Nguyên đại lục. Trường Hạ Châu chỗ ở vị trí kỳ thực cũng là thuộc về Thiên Nguyên Đại Lục phía ngoài nhất một vòng, nếu không thời gian một tháng, còn chưa đủ bọn họ rút lui khỏi Thiên Nguyên Đại Lục. Nói là rút lui khỏi, có thể toàn bộ tông môn cùng nhau rút lui khỏi. Động tính này, cái này trận hình, rất khoa trương, thế lực khác tự nhiên là sẽ không không nhìn. Nói là rút lui khỏi, ai biết ngươi cái này cử tông di chuyển, có phải hay không cử tông đánh một trận đâu. Vì vậy, do đường chuẩn bị cùng can điểm, cái kia tự nhiên cũng là cần muốn thời gian tốn hao. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục kỳ thực chính là lấy Trung Châu làm chủ cột, phân chia mấy cái tầng thứ. Trung Châu chính là Thiên Nguyên Đại Lục Hạch Tâm khu vực. Trung Châu ở ngoài chính là Thiên Nguyên Đại Lục, vòng bên trong khu vực, tuy là phân chia Đông Nam Tây Bắc bốn vực, nhưng bốn vực cũng là như vậy phân chia, bởi vì càng đến gần Thiên Nguyên Đại Lục Hạch Tâm, tu luyện hoàn cảnh càng thêm, có thiên tài địa bảo cũng càng thêm nhiều càng thêm cao cấp. Vòng bên trong sau đó là vòng ngoài. vòng ngoài sau đó mới là ngoại vi. Mà ngoại vi kỳ thực cũng chia hai cái tầng thứ, một cái khu vực hỗn loạn một cái tương đối ổn định khu vực. Khu vực hỗn loạn kỳ chính là châu vực không có thống nhất trạng thái, nằm ở loạn chính là ý này. Chỉ như vậy phân chia, đó chính là ổn định sau đó có thể tập một châu địa vực từ Thiên Nguyên Đại Lục đạt được lợi ích. Chính là tu luyện hoàn cảnh càng thêm tốt hơn, châu vực nội càng thêm dễ dàng sinh ra thiên tài. Đây tựa hồ là nguyên bản Thiên Nguyên Đại Lục vẫn là hải đảo thời điểm, bên ngoài đảo chủ sở đặc thú thiết định. Hoặc là phải nói, đây chính là Thiên Nguyên Đại Lục cái này bằng đại hải đạo năng lực đặc thủ. Nói như thế, Thiên Nguyên Đại Lục sinh ra đại đế tỷ lệ tương đối cao. Thậm chí nguyên bản vô vọng đột phá đại đế cổ hoàn cao thủ, tiến nhập Thiên Nguyên Đại Lục phía sau lại là có cơ hội thăng cấp đại đế. Cứ việc cơ hội này chỉ là từng tia tỉ lệ Dù vô luận là một phần bạn vẫn là 0.0001 thậm chí là một phần nút vạn đó cũng là lớn hơn không. Nếu không phải bất đắc dĩ, có tông môn diệt tuyệt xu thế, Lam Vũ Tông cũng sẽ không cử tông di chuyển ly khai Trường Hạ Châu, thậm chí là ly khai Thiên Nguyên Đại Lục. Không phải rút lui khỏi Trường Hạ Châu, như vậy chờ đợi Lam Vũ Tông diệt tuyệt khả năng tính vượt lên trước bại thành, thậm chí là càng cao. Có lẽ rút lui khỏi Trường Hạ Châu, thậm chí là rút lui khỏi Thiên Nguyên Đại Lục, lần nữa giết trở lại khả năng tới tính cũng không làm sao cao. Nhưng cái này cũng dù sao cũng hơn triệt để không có hi vọng tốt. Lam Vũ Tông nguyên bản là nghĩ như vậy nhưng mà bọn họ không có nghĩ tới là kế tiếp phát triển ư. Chương 634, làm Vũ tông tân phụ. Chương 634, làm Vũ tông tân phụ. Thân phục vẫn là diệt vong. Trên bầu trời, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên một gã cô gái tuyệt sắc hư không mà đến, lặng lặng nhìn phía trước một cái củng lộ phủ không hải đảo. Ở sau lưng nàng lại là 300 danh chiến sĩ. Cái này cùng phụ không trên hải đảo cái kia ước bạn làm Vũ tông môn nhân, nhưng là chênh lệnh cực xa. Sau đó, thành tựu nhân số nhiều một phương, làm Vũ tông Thái thượng trưởng Lão nghe được một câu nói này, cũng là vẻ mặt tuyệt vọng. Đại đế, đại đế đều là đại đế. Điều này sao có thể? Chính là một cái tiểu gia tộc thế lực, tuy là cầm xuống Bạch Đại Hải vực có chút làm người ta xuất hổ ý liêu, nhưng thế lực như vậy, thực lực càng có nhiều cao tối đa cũng liền là có mấy cái thấp cảnh giới đại đế mà thôi. Rất giỏi đỉnh trời cũng liền là có một cái đại đế tứ ngũ trọng cảnh giới nội tình. Thế nhưng a, Ai tôi giải thích một chút, trước mắt cái này 300 đến đại đế, tuy là đều là đại đế nhất trọng cảnh giới tu vi, nhưng số lượng này nhiều lắm. Làm Vũ Tông cao tầng trực tiếp được vọng. Bọn họ cái này mới vừa đến Bạch Đại Hải vực phụ cận, liền định tiếp nhận Bạch Đại Hải vực Nhưng ai có thể tưởng, ở phái ra một tiểu đội truyền lại cho đối phương, làm cho đối phương túi đầu xưng thần thời điểm, cũng là hoa lạp lạp một trận bạo nổ. Từ Bạch Đại Hải vực bay ra một đạo tuyệt mỹ nữ tử, sau lưng đối phương theo không nhiều không ít 300 đạo thân ảnh. Số điểm này số lượng tự nhiên là không có gì, nhưng vấn đề là bọn họ đều là tuần một sát đại đế, quả thực liền cùng giả giống nhau. Ngay từ đầu Lam Vũ tông thái thượng trưởng lão cũng là nghĩ như vậy, cái này sợ không phải là cái gì ảo giác. Nhưng hắn tuy là tồn tại tuế nguyệt rất dài rất dài, có thể không phải không đến mức nói hắn hiện tại liền mắt mờ. Đây cuộc là tình gì? Bà danh đại đế, đây là một cái để cho bọn họ làm Vũ tông tuyệt vọng chữ số. Điều này cũng làm cho Lam Vũ Tông thái thượng trưởng lao hết sức không hiểu. Các người sở hữu nhiều như vậy lại đế, làm sao lại coi trọng một cái Bạch Đại Hải Bửu? Có năng lực như thế, hoàn toàn có thể quét ngang Trường Hạ Châu. Thậm chí mượn cơ hội này đánh vào thiên Nguyên Đại Lục vòng bên trong, đó cũng là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhiều như vậy lại đế, theo Lam Vũ Tông coi như là thiên Nguyên Đại Lục vòng bên trong khu vực, chỉ sợ cũng không có mấy cái thế lực sở hữu. Sở dĩ các ngươi tại sao không đi? thậm chí còn đợi tại bên ngoài Thiên Nguyên Đại Lục Bách Đại Hải vực. Cái này quá tờ tởmở giờ không hợp lý. Bất quá, cũng không phải là không có cơ hội. Trong lúc bất chợt, Lam Vũ Tông Thái thượng trưởng lão nghĩ tới bọn họ Lao Tổ Đại Đế. Lao Tổ Đại Đế nhưng là đại đế cựu trọng hậu kỳ cảnh giới, cho dù là đối phương đại đế số lượng nhiều, nhưng là chưa chắc không có một tia cơ hội. Đương nhiên, cơ hội này cũng không phải là cầm xuống Bách Đại Hải vực, mà là để cho bọn họ Lam Vũ Tông toàn thân trở ra. Dù sao một gã cường đại, đại đế cựu trọng cường giả có thực lực cũng không phải là trước mắt cái này, đại bộ phận đều là đại đế nhất trọng cảnh giới đại đế so sánh. Cũng chính là số lượng thật sự là nhiều lắm. Nếu không, bọn họ Lam Vũ Tông đều còn có cơ hội cầm xuống bách đại hải vực. Bất quá, bây giờ có thể bảo trụ Lam Vũ Tông an toàn, cái này cũng đã đủ rồi. Giữa lúc Lam Vũ Tông thái thượng trưởng lão nghĩ như vậy thời điểm, một đạo thương lão bên trong mang theo khí tức mục nát thanh đầm từ phía sau Lam Vũ Tông tông môn tổ địa chuyển ra. "Chúng ta Lam Vũ Tông tuyển trạch thần phục, là lão tổ." Lam Vũ Tông thái thượng trưởng lão sững sốt, sau đó vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía sau. Đã thấy Lam Vũ Tông tổ địa ở chỗ sâu trong đi ra một ông già. Lão giả một thân hôi xam, mái đầu bạc trắng, khuôn mặt hung ngược, nhưng mà trên người hắn cũng là tàn ra trận trận khí tốt lục nạp. Đây là gần hao hết thọ nguyên trạng thái. Lam Vũ Tông thái thượng trưởng lão rất là không minh bạch, vì sao lão tổ sẽ chọn thần phục. Đánh không lại, bọn họ còn có thể chạy a. Bằng vào tông môn tổ địa lực lượng, hoàn toàn có thể cho bọn họ thoát đi. Tối đa chính là tiêu hao hơn phân nửa nội tình. Nhưng cái này dù sao cũng hơn thần phục người khác muốn mạnh hơn a. Hắn thật sự là không lý gia. Có thể lúc này Lam Vũ Tông lão tổ cũng là vẻ mặt khổ sáp, trong lòng càng là không gì sánh được hối hận. Sớm biết tình huống như vậy thì không nên bước vào bách Đại Hải vực lĩnh vực Phạm Vi. Cái này liền sẽ không để cho nhóm người mình đưa thân vào đối phương thế giới phạm vi bao trùm bên trong. Tuy là trong lòng rất là không thể là, một cái hải đảo thế giới phạm vi bao trùm chẳng những có thể đem chọn cái Bạch Đại Hải vực bao trùm ở thậm chí liền thoát ly Bạch Đại Hải vực hải vực chi địa Dưới tình huống như vậy, hắn mà chẳng thể làm gì khác tuyển làm Vũ Tông lão tổ tuy là minh bạch trước mắt 300 danh đại đế, đều là thuần một sắc đại đế nhất trọng cảnh giới. Làm vũ Tông Thái thượng trưởng lão chỉ là cảm ứng được một bộ phận còn như hệ lệ nạ đám người cảnh giới cũng là không có cảm ứng được tới hắn cũng liền vô ý thức cho rằng đối phương cảnh giới hẳn là tương đối khá có lẽ có cái đại đế lục thất trọng cảnh giới nhưng dù cho như thế cũng không phải bọn họ làm Vũ tông lãoo tổ đối thủ cũng chính là nguyên nhân này làm cho hắn thấy được toàn thân trở lui hy vọng có thể trên thực tế căn bản cũng không phải là chuyện như vậy bởi vì làm Vũ tông tôngãoo tổ nhưng là hết sức rõ ràng cảm nhận đượcệ lại nạ khí thức của các nàng đại đế nhất trọng mọi người đều là đại đế nhất trọng cảnh giới nhưng cho dù là khí tức thấp nhất đại đế nhất trọng, đều đường Lam Vũ Tông lão tổ âm thầm kiếp sợ. Khí tức quá mạnh mẽ, căn bản không phải đại đế nhất trọng cảnh giới nên có. Cái này sợ rằng thực lực không thua kém đại bộ phận đại đế nhị trọng cảnh giới đại đế. Thậm chí không ít người khí tức đều có thể so với đại đế tam tứ trọng cảnh giới. Đơn giản là bất khả tư nghị. Muốn là như vậy lại đế, xuất hiện mấy cái, cho dù là mười mấy, làm Vũ Tông láo tổ tối đa cũng chính là giật mình một bà. Nhưng bây giờ cũng là có chừng 300 cái. Khó có thể tin. Khó có thể tin a nhất là phía trước nhất cái kia mười mấy bóng người, thuần một sắc nữ tử, dung mạo đều là tuyệt sắc. Nhưng mà, các nàng mỗi một khí thức của người đều có thể so với đại đế thất trọng. Thực sự chiến đấu những người khác, bất kỳ người nào đều có thể cùng một danh đại đế thất trọng cảnh giới đại đế đối chiến. Đại đế nhất trọng đối với đại đế thất trọng, rất khoa trương. Đây là tự nhiên. Bởi vì mười mấy người này cũng đều là sở hữu tiểu thiên thế giới nguyên tố tinh linh cùng với nữ võ thần, các nàng chiến lực ở tiểu thiên thế giới thêm vào dưới, rất khó lấy cảnh giới tới bình định. Thậm chí trên thực tế các nàng có thực lực so với Lam Vũ tông lão tổ mỹ không? Tam còn cường đại hơn. Bất kỳ người nào đều có thể địch nổi đại đế thất trọng cảnh giới đối thủ, nhất là nguyên tố tinh linh nhất tộc bây giờ mặc dù không có nguyên tố không gian, nhưng bây giờ vô luận là nguyên tố giới vẫn là thiên nhiên, đều cũng bị không ít nguyên tố chi lực. Đã không cần liên tiếp. Thân là nguyên tố tinh linh các nàng, bản thân liền là hai cái tiểu thiên thế giới điểm kết nối, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu từ nguyên tố giới cùng thiên nhiên hấp thu nguyên tố chi lực, đến bổ sung tự thân tiêu hao, liên tục không ngừng. Dưới tình huống như vậy, các nàng triệt để buông tay chân ra, cho dù là thời kỳ toán thịnh Lam Vũ tông lão tổ cũng là có chút nhức đầu bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu, bởi vì chỉ là hiện nay biểu hiện ra, cũng đã làm cho Lam Vũ Tông lão tổ đã không có còn lại ý niệm trong đầu. Ngoại trừ thân phục, hắn nhớ không sai những thứ khác. Trên thực tế, căn bản cũng không có dư thừa tuyển trạch. Chương 635, Lam Vũ Tông hải đảo thế giới chuyển hóa trong cơ thể tiểu thế giới. Chương 635, Lam Vũ Tông hải đảo thế giới chuyển hóa trong cơ thể tiểu thế giới. Căn bản không có lựa chọn nào khác. Điểm này, Lam Vũ Tông lão tổ rất rõ ràng. Quan trọng nhất là hắn từ phía trước nhất tang nữ trên người, cảm nhận được rất sự uy hiếp mạnh mẽ. Một ngày độ thủ thì hắn sẽ chết. Như nơi đây không phải đối phương Hải đảo thế giới phạm vi bao trùm bên trong, hắn còn có cơ hội đụng một cái. Đáng tiếc nằm ở đối phương Hải đảo bên trong thế giới, căn bản không thoát được. Cũng có mà ly khai. Đừng nói mang theo làm Vũ Tông ly khai, chính hắn một cái người ly khai đều là một vấn đề. Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể mở miệng tuyển trách thân phụ. Không chỉ có như vậy, rất sợ đối phương sinh khí, ở nhận thấy được tông môn một số người, còn dự định phản kháng nói gì thời điểm, làm Vũ Tông lão tổ trực tiếp động thủ trấn áp. Nếu thật là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Cái kia Lam Vũ Tông khả năng liền triệt để không có, truyền trách thân phụ còn có thể bảo trụ Lam Vũ Tông truyền thừa, có lẽ Lam Vũ Tông không có, nhưng truyền thừa vẫn phải có. Đây là rơi vào đường cùng truyền trạch. có thể không lâu sau, Lam Vũ Tông lão tổ cũng là phát hiện bất đắc dĩ gì, gì gì đó căn bản không tồn tại. Đây là thiên đại may mắn. 3 tháng, hải đạo thế giới nơi nào đó hải vực, nguyên bản Lam Vũ Tông đã tọa lạc tại nơi đây, nhưng Lam Vũ Tông hải đảo thế giới cũng là đã không thuộc về Lam Vũ Tông, bởi vì nơi này đã bị một gác hoàng tộc nguyên tố tinh linh chiếm giữ. Cái này nhưng là một cái cực đại hải đạo thế giới thậm chí ở dung nhập Hải đảo thế giới phía sau, chịu đến thần thánh thế giới thụ năng lực ảnh hưởng, nhưng là sẽ ra biến hóa đặc thủ. Đơn giản mà nói, thần thánh thế giới thụ có thể lấy Lam Vũ Tông tông địa Hải đảo thế giới làm cơ sở, tiến hành dựng dục một cái thế giới. Cái này dạng dựng dục tốc độ tự nhiên là hết sức nhanh. Khi thực chính là đem Lam Vũ Tông Hải đảo thế giới dung nhập thần thánh thế giới thụ, cái này dạng tạo ra tới thế giới tự nhiên là thập phần không cùng một dạng. Bất quá, ở quá trình này Lam Vũ Tông Hải Đạo thế giới sẽ thu nhỏ không ít. Trên thực tế, 3 tháng này đã đem Lam Vũ Tông Hải Đạo thế giới dựng dục thành thế giới Toàn thân thế giới không gian nhỏ đi, chỉ có nguyên bản vô cùng có thể mặc dù chỉ là nguyên bản một phần 10, cũng so với Bách Đại Hải vực bất luận cái gì một cái hải đảo đại. Hơn nữa lần này dự dụng thế giới đẳng cấp cực cao, chỉ là sau khi luyện hóa, liền trực tiếp là trong cơ thể tiểu thế giới, cũng không phải là thể nội thế giới. Trong này tuy là cũng có thần thánh thế giới thụ đã thăng cấp nguyên nhân, dự dụng thế giới tự nhiên sẽ cường đại không ít. Thậm chí hiện tại thần thánh thế giới tụ dự dụng thế giới, chỉ cần luyện hóa vậy cũng là trong cơ thể tiểu thế giới. Bất quá, lần này từ Lam Vũ tông hải đảo thế giới chuyển hóa trong cơ thể tiểu thế giới cũng là khoảng cách tiểu thiên thế giới tương đối gần. Đáng nhắc tới chính là, 3 tháng này là chỉ ở Bách Đại Hải vượt một chỗ, cũng không phải là hoàn toàn thuộc về Diệp Trưởng Ca Hải đảo thế giới khu vực. Cũng chính là không có vạn lần thời gian 3 tháng. Thời gian 3 tháng, Lam Vũ Tông Hải đảo thế giới tự nhiên đã hoàn toàn bị chuyển hóa, cũng đều bị luyện hóa trở thành trong cơ thể tiểu thế giới. Thậm chí dựa theo trước mặt như vậy tiến độ, tối đa cũng liền thời gian 7, 8 năm, cái này trong cơ thể tiểu thế giới là có thể diễn biến trở thành tiểu thiên thế giới. Tuy là cái này 7, 8 năm là chuyện của ngoại giới, phóng tới đảo thế giới vạn lần thời gian ra thấp dưới Chính là 7-8 thời gian vào năm. Không sai, là cần 7-8 thời gian vào năm, tài năng, mới có thể diễn biến thành công. Nhưng đối với so với những người khác, đây là nhanh vô số lần. Đến lúc đó Diệp Trường ca có tiểu thiên thế giới, nhưng chỉ có đạt hơn 14. À, không đúng, đây là có thể tăng thêm 3.000 thế giới tiểu thiên thế giới, tương đương với làm cho Diệp Trường ca thuộc hạ có thể tu luyện ra tiểu thiên thế giới nhân, lại tăng lên một cái. Ơn, là 28 cái. Mà ở phát hiện tình huống này phía sau, hệ lẽ nạ tam nữ lần nữa độc lòng. Cái gì tâm động Tự nhiên là cầm xuống tương tự với Lam Vũ tông Hải đảo thế giới một dạng hải đạo thế giới cư như vậy, hoàn toàn có thể mượn thần thánh thế giới tụ đem chuyển hóa thành trong cơ thể tiểu thế giới. Lại tiếp tục diễn biến xuống phía dưới, vậy 400 có thể để cho Diệp Trưởng Ca 3000 thế giới lần thứ 2 tăng thêm một cái tiểu thiên thế giới, để thăng nhất giới cảnh giới. Nếu như nói nguyên bản vẫn là suy đoán, nhưng bây giờ hệ lệ nạ tam nữ đã hoàn toàn hiểu rõ ràng. Đó chính là tiểu thiên thế giới càng nhiều, Diệp trường Ca hải đạo thế giới sẽ phát sinh nhiều hết mức, cũng là càng tốt hơn biến hóa. Dưới tình huống như vậy, các nàng tự nhiên là dự định nưu hoa càng nhiều hơn hải đạo thế giới. Thậm chí biết được Lam Vũ Tông chỗ ở Trường Hạ Châu, còn có một cái bá chủ thế lực có hải đảo thế giới so với bọn hắn Lam Vũ Tông hải đảo thế giới còn tốt hơn, hệ Lệ Nạ các nàng cũng có chút ngồi không yên. Bất quá, tam nữ cũng không có trước tiên tùy tiện hành sự. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là các nàng thực lực bây giờ vẫn là kém một chút. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao các nàng thăng cấp đại đế phía sau nhưng liền không có trực tiếp tăng lên tư nguyên. Hiện tại hệ Lệ Nạ cảnh giới của các nàng tuy là đạt được đại đế nhất trọng đỉnh phong cảnh giới, cũng đều là dựa vào tự thân tu luyện. Chương 636, hệ Lệ Nạ ba người kế sách chương 636, hệ lệ nạp ba người kế sách. Không có trực tiếp tăng cao tù vì cảnh giới tài nguyên, hệ lệ nạp các nàng tự nhiên chỉ có thể dựa vào tự thân tu luyện. Ngoại giới mặc dù không có đi qua bao nhiêu thời gian, nhưng trên thực tế ở Hải đảo bên trong thế giới đã qua số lượng thời gian bằng năm. Số lượng thời gian bằng năm từ đại đế nhất trọng sơ kỳ cảnh giới để thăng tới đại đế nhất trọng đỉnh phong cảnh giới, cái này nhìn qua tăng lên cũng không phải là rất nhiều. Nhưng đây chính là đại đế cảnh giới. Ngay cả là sơ khai giới bên trong, vài vạn năm thời gian từ đại đế nhất trọng sơ kỳ cảnh giới để thăng tới đại đế nhất trọng đỉnh phong cảnh giới, Vậy cũng là cực kỳ như thấy càng nhiều hơn chính là mấy vạn thời gian phần lớn đại đế nhất trọng sơ kỳ cảnh giới đại đế liền đại đế nhất trọng chung kỳ cảnh giới đều không có tu luyện lên đừng nói mấy bạn cho dù là ở đại đế nhất trọng sơ kỳ cảnh giới tu luyện mấy trăm ngàn năm cũng còn không có đột phá đến đại đế cái kia ở sơ khai giới bên trong cũng là có khối người sở dĩ lại nạ tốc độ tu luyện của các nàng đã rất nhanh thậm chí là vô cùng nhanh có thể nhanh là nhanh nhưng cảnh giới vẫn là cảnh giới đại đế nhất trọng sơ kỳ cảnh giới thế lại nạ các nảng sở dĩ làm cho Lang Vũ Tông lão tổ sinh ra nguy hiểm dự cảm Cái này trên thực tế đều là bởi vì bọn hắn nằm ở Diệp trường Ca Hải Đảo Thế Giới phạm vi bao trùm bên trong, hệ lễ nạ các nàng tự thân nhưng là đạt được Diệp trường Ca Hải Đảo Thế Giới lực lượng gia trị. Một ngày ly khai Diệp trường Ca Hải Đảo Thế Giới phạm vi bao trùm, cái kia thực lực của các nàng nhưng chỉ có giảm bất đi nhiều. Dĩ nhiên, cho dù là giảm bớt đi nhiều dưới tình huống, thế lễ nạ tam đứa bất kỳ người nào đều có thể ung dung đánh bại Đại Đế Ngũ Lục trọng cảnh giới đại đế. Thậm chí cho dù là Đại Đế thất trọng cảnh giới cao thủ tới, các nàng cũng có thể thông dong ứng Nhưng lại cao, có thể thì không được. Trương Hạ Châu bây giờ đại đế nhưng có khuyết Thậm chí liền đại đế cựu trọng cảnh giới cao thủ cũng có mấy cái. Nếu thật là quá khứ, Elena cảm thấy vẫn là rất vướng tay chân. Có lẽ xuất động sở hữu đại đế cấp võ lực, cũng chính là xuất động vượt lên trước 4.000 số lượng nhân số, cái kia tự nhiên là có thể cầm xuống trường Hạ Châu. Có thể kể từ đó, cần muốn trả giá cao thật có thể tầm không thấp. Thử thương khả năng liền có. Thứ việc vô luận là nguyên tố tinh linh vẫn là nữ võ thần, cũng có phục sinh thủ đoạn có thể phục sinh hơn 10-20, ngược lại là còn không có vấn đề quá lớn Một ngày phục sinh ba chục năm chục cái lời nói, cái kia vô luận là thần thánh sinh mệnh chi thụ vẫn là thần thánh khôn tiên chiến thần nguồn suối cũng đều sẽ phải chịu không thấp ảnh hưởng. Cái này coi như có chút cái mất nhiều hơn cái được. Vì vậy, hệ lệ nạ các nàng quyết định vẫn là chờ một chút. Chí ít ở cảnh giới để thăng một ít, sau đó không cụ bị đại đế cự trọng cùng với đại đế đỉnh phong cảnh giới địch nhân phía sau, cái kia lại bắt đầu chính thức tiến nhập thiên nguyên đại lục. Vất quá, Cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, liền nhìn như vậy. Đang thương lượng một phía sau, hệ lệ nạ các nàng vẫn là làm ra một cái kế hoạch, cái kia chính là có thể nếm trước thử cầm xuống trường Hà Châu đâm xuống Trường Hạ Châu cũng không phải khó, thậm chí bên này vừa vặn tới một cái lấy cớ. Dưới tình huống bình thường, nếu như xuất hiện ngoại tại thế lực tiến nhập Trường Hạ Châu, đừng nói là thiên Nguyên Đại Lục trở ra thế lực, cho dù là Trường Hạ Châu phụ cận châu vực thế lực, đều sẽ gây nên Trường Hạ Châu bên trong sở hữu thế lực chống lại, thậm chí là nhà bảo. Thật phải xuất hiện tình huống như vậy, đến lúc đó Trường Hạ Châu tuyệt đối sẽ trước tiên mặt trận thống nhất, đem người xâm lăng cho giết. Sau đó, lại tiếp tục tranh đoạt nhất châu chi chủ vị trí. Nhưng tình huống hiện tại là có chút không giống, đây chính là Lam Vũ Tông tồn tại Elena tam nữ cảm thấy có thể cho Lam Hạo Quân, đánh lấy khẩu hiệu báo thù giết trở lại trường Hạ Châu. Lam Hạo Quân chính là Lam Vũ Tông cái vị kia đại đế cự trọng cảnh giới Lao tổ. Mặc dù là đại đế cự trọng hậu kỳ cảnh giới, có thể trên thực tế bởi vì thân thể trạng thái, đã thời trẻ gặp tương thế, cùng với năm gần đây liên tiếp chiến đấu, đã là đi vào tọa hóa trạng thái. Thực lực sớm đã không còn đại đế cự trọng hậu kỳ cảnh giới. Miễn cưỡng có thể duy trì đại đế cự trọng chiến lực, nhưng là thuộc về đại đế cự trọng cái này một đẳng cấp kém nhất cái kia một đám. Làm cho Lam Hạo Quân lấy như vậy trạng thái, tự nhiên là không cách nào giết trở lại trưởng Hạ Châu. Quan nữa quan trọng nhất là vì không phải hấp dẫn ngoài định mức mục tiêu, hệ thế nên các nàng cũng không có ý định sử dụng Lam Vũ Tông bản thân trở ra lực. lượng. Cái này kỳ thật cũng có khó, cũng chính là chuẩn bị một ít để thằng Tài Nguyên là được rồi. Trực tiếp đem Lam Vũ Tông những thứ kia tiềm lực còn được đích người, lấy thần cấp hóa linh vật xếp đến cổ hoàn cảnh giới đại viên mãn. Sau đó, ở Hải đảo thế giới bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ thăng cấp đại đế. Cứ như vậy Lam Vũ Tông báo thủ lực lượng, hoàn toàn là tới từ ở chính bọn hắn, căn bản sẽ không gây nên tiên nguyên đại lục bên trên thế lực hát chú ý cũng chính bởi vì điều này. Về lại nhà đối với Lam Hạo Quân cũng có bao nhiêu nghiêm trọng phong bế tin tức hen. Điều này cũng làm cho làm cho Lam Hạo Quân ở 3 tháng đối với Diệp trưởng ca hải đảo thế giới có một cái bước đầu tìm hiểu. Nhưng lập tức liền chỉ là bước đầu tìm hiểu, cũng để cho Lam Hạo Quân tất cả chấn động. Chương 637, Lam Hạo Quân chấn động. Chương 637, Lam Hạo Quân chấn động. Quá rung động. Ngắn ngủi 3 tháng làm cho Lam Hạo Quân hiểu rõ rất nhiều tin tức. Đứng núi chịu sầu sao đúng là đây là một cái hải đảo thế giới, chứa vượt qua hơn 100 cái hải vực hải đảo thế giới. Nơi này hải vực nhưng là đều là một cái hải vực liền sở hữu đại lượng nước biển khu vực, cộng thêm đại lượng hòn đảo hải vực dù cho diện tích thấp nhất một cái đều so với bọn hắn Lam Vũ Tông tổ địa hải đảo thế giới đều lớn hơn nhiều lắm. Thậm chí đổi một cái, diện tích bên trên chính là Lam Vũ Tông tổ địa hải đảo thế giới hơn 1000 lần. Cái này cũng chưa tính chủ thể hải đảo. Quá kinh khủng. Đây là một cái hải đảo. Tuy là diện tích bên trên vẫn là đi vào thiên nguyên đại lục, nhưng này có thể kém được bao nhiêu? Sau đó, chính là toàn bộ hải đảo thế giới thực lực. Nói thật Càng là hiểu rõ toàn bộ hải đảo thế giới thực lực Lam Hạo quân thủ càng đối với toàn bộ Hải đảo có thực lực cảm thấy mê man hoàn toàn không cách nào hiểu rõ nơi đây đến cùng mạnh bao nhiêu trước tiên trực tiếp nhất một điểm cái tiêu chính là chỗ này trí Tôn nhiều lắm đối với đại đế mà nói trí Tôn cảnh giới nhân vô luận là hạ vị trí Tôn vẫn là bất hủ trí Tôn trên thực tế đều 360 là giống nhau kẻ như run dế. nhưng vấn đề là số lượng này nhiều lắm ngược lại trí Tôn cấp trở số nhân vô cùng khó khăn chứng kiến ngoài ra chính là đế quân cảnh giới đế Tônn cảnh giới cùng với cổ hoàng cảnh giới người số lượng như trước nhiều bất khả tư nghỉ phải biết rằng bọn họ Lam Vũ Tông tồn tại thời gian, kỳ thực đã vượt qua 100 triệu năm, mà chính là bọn họ như vậy một cái Lam Vũ Tông, thời kỳ tột cùng đế tôn cảnh giới đệ tử cũng không có vượt lên trước một vạn số lượng, thậm chí mới miễn cưỡng quá 3000, đế tôn cảnh giới cái kiếp thì càng ít chỉ có hơn 5, 600 người, liền 1000 số lượng đều không có đạt được quá. Còn cổ hoàng, cái này cái này ngược lại nhiều một chút, thời kỳ tột cùng có cái 7, 800 người. Sở dĩ cổ hoàng tương đối nhiều, đó là bởi vì cổ hoàng thọ mệnh dài, đồng thời ở Lam Vũ Tông sở hữu thành tựu cổ hoàng cảnh giới đệ tử đều sẽ ngoài định mức đạt được của bồi dưỡng. Không có gì khác, liền vì bồi dưỡng được đại lượng của hoàng, nhờ vào đó chờ mong một cái, lấy đại số đếm dưới tình huống đạn sinh ra đại đế. Thế nhưng a, trước đây không lâu chứng kiến một cái quân đoàn một dạng đội ngũ từ trước mắt mình đi qua, Lam Hạo Quân liền lâm vào hoài nghi. Cổ hoàng, đều là cổ hoàng. Nhân số chẳng những vượt lên trước 300 số lượng, để cho Lam Hạo Quân cảm thấy kinh cục là, khí tức của bọn họ đều là vượt qua cổ hoàng cựu trọng hậu kỳ cảnh giới khí tức. Cái này phóng tới bọn họ Lam Vũ Tông, nhưng chỉ có đột phá đại đế hà giống. Như vậy hạt giống Lam Vũ Tông trăm vạn năm đều chưa chắc có một cái, mà ở trong đó cũng là tổ chức thành đoàn thể xuất hiện, bất khả tư nghị đến Lam Hạo Quân hoài nghi nhân sinh. Mà càng là hiểu rõ, hắn chính là minh bạch nơi này không đơn giản. Nhất là ở phát hiện hai tháng trước đã gặp một gã đế tôn nhất trọng sơ kỳ cảnh giới người, hai tháng sau gặp nhau nữa, đối phương cũng là bất khả tư nghị đạt tới cổ hoàng cửu trọng cảnh giới biến mãn. Sai lầm a. Đây là lúc đó Lam Hạo Quân trong lòng đệ một cái phản ứng, căn bản là không có cách tiếp thu. Nhưng ở biết một phen sau đó, Lam Hạo Quân minh bạch rồi, cái này đảo thế giới sở hữu vô cùng thần kỳ tài nguyên. Có thể để người ta từ sơ nhập đế tôn cảnh giới, trực tiếp ở thời gian cực ngắn nhảy vào cổ hoàng cửu trọng cảnh giới. Đương nhiên, trên thực tế đừng nói sơ nhập đế tôn cảnh giới, cho dù là một cái hoàn toàn phàm nhân, ở diệp trường ca Hải đảo thế giới cũng có thể ở thời gian cực ngắn vọt thẳng thượng cổ hoàng cửu trọng cảnh giới viên mãn. Mặc dù không biết điểm này, nhưng cho dù là đã giải đến, cũng đầy đủ làm cho Lam Hạo Quân đầy đủ rung động. Sau đó, hắn liên hiểu, lần này tới tấn công Bách Đại Hải vực, cũng không phải là bọn họ nhất lựa chọn sai lầm, ngược lại là bọn họ tiên đại may mắn. Thân phụ cái này Hải đạo thế giới nhất định chính là Lao Thiên gia mở mắt không chỉ có là Lam Hạo quân cái này làm Vũ Tông lão tổ nghĩ như vậy, hiểu được những thứ này phía sau, Lam Vũ Tông cao tầng đều là ý tưởng như vậy. Bởi vì thần phục cái thế lực này, bọn họ cũng liền là người một nhà, vậy cũng có thể thu được cái loại này kinh khủng tài nguyên. Vì vậy, ở hệ Lệ nạ tam nữ quyết định phía sau, cho ra Lam Vũ Tông nhiệm vụ, Lam Hạo quân đám người nghĩ cũng không có cũng đồng ý nhiệm vụ nhà. Nói khó, đó là thật chắc chở. Nói đơn giản, vậy cũng thật lòng là siêu cấp đơn giản. Y chính là trở thành Trường Hạ Châu nhất châu chi chủ. Chắc chở. Đó là chỉ chính là phía trước Lam Vũ Tông. Đơn giản, cái kia ngay tại lúc này, à, không phải hiện tại, mà là gần phát sinh long trời lở đất biến hóa Lam Vũ Tông nghệ lẽ nạ các nàng nếu quyết định làm cho Lam Vũ Tông bọn họ xuất thủ, dĩ nhiên là Lam Phương Phương diện diện kế hoạch. Lấy hiện tại Lam Vũ Tông thực lực, căn bản không khả năng cầm xuống Trường Hạ Châu. Vì vậy, Tài Nguyên An bài bên trên. Đầu tiên là là làm cho Lam Hạo quân cái này Lam Vũ Tông lão tổ khôi phục, loại này tọa hóa trạng thái, sống đều sống không được bao lâu. Còn có thể trông cậy vào hắn làm cái gì? Trực tiếp thần cấp phò nguyên quả an bài bên trên ở kéo vào hải đảo bên trong thế giới vạn lần thời gian dưới, chỉ là ngắn ngủi thời gian một ngày, Lam Hạo Quân thọ mệnh liền kéo dài hơn ngàn năm. Thần lực chẳng những không phục, thậm chí còn hơi có tinh tiến. Chương 638, tình thế bắt buộc Lam Hạo Quân. Chương 638, tình thế bắt buộc Lam Hạo Quân. Không nghĩ tới mình cũng có ngày này. Cảm nhận được thân thể mình biến hóa, Lam Hạo Quân vẻ mặt cảm thái. Nguyên bản hắn chính là đã đi vào tọa hóa trạng thái thọ nguyên triệt để đã tiêu hao hết. Mặc dù là bởi vì thời trẻ thụ thương, mới đưa đến xuất hiện đại lượng tọa nguyên hao tổn, cuối cùng cho tới bây giờ hao hết tình huống. Nhưng Nam Hạo Quân cũng không phải là người không, vài bạn năm tới hắn chính là tìm vô số thiên tài địa bảo, cùng với vô số biện pháp, vì chính là làm cho chính hắn Thọ Nguyên khôi phục, nhưng thế là, cuối cùng đều thất bại. Có thể không nghĩ tới, gia nhập vào cái này hại đảo thế giới, tuổi thọ của hắn chẳng những khôi phục không ít liền chiến lực đều khôi phục đỉnh phong. Không phải, chắc là vượt qua tự thân thiên phú. Như vậy tình huống, làm hắn không dám tin tưởng. Cái này còn không là trọng điểm, trọng điểm là cái kia vị tinh linh nữ hoàng đế Lệ Na đại nhân, cho hắn 20 cái danh nghịch. 20 cái thăng cấp đại đế danh nghịch. Đơn giản mà nói chính là làm cho hắn từ nguyên bản Lam Vũ Tông trong hàng đệ tử chọn lựa ra 20 danh thiên tài, sau đó đem những thiên tài này để thăng tới đại đế ngay từ đầu Lam Hạo Quân cảm thấy cái này có chút thiên vương giả đảm. Can bản là chuyện không thể nào a. Nhưng chỉ là ngắn ngủi thời gian một tháng, nguyên bản Lam Vũ Tông một vị tiềm lực hao hết cổ hoàng cửu trọng trưởng lão, xuất hiện lần nữa phía sau, cũng là thứ thiệt đại đế nhất trọng cảnh giới mập uyên. Chân chính giống như nằm mơ. Đối với vị trưởng lão này, Lam Hạo Quân nhưng là hiểu quá rồi. Bởi vì đối phương chính là huyết mạch của hậu duệ, một cái thiên phu thập phần tốt hậu nhân, sở hữu đột phá đại đế tiềm lực. Có thể thời trẻ gặp ám sát, suy giảm tới bản nguyên căn cơ, đưa tới không cách nào thăng cấp đại đế. Trong ngàn năm trước cũng đã là cổ hoàng cửu trọng cảnh giới, nhiều năm chưa có tiến thêm, căn bản không có thể đột phá đến đại đế cảnh giới. Có thể tại cái này hại đảo thế giới bên trong, hết thể đều không trở thành vấn đề. Quan trọng nhất là, cái này căn bản cũng không phải là mạnh mẽ tăng lên đốt cháy giai đoạn. Xách, nói thật, coi như là đốt cháy giai đoạn phương thức tăng lên đại đế, theo Lam Hạo Quân cũng là rất điên cuồng, siêu cấp tính toán. Dù sao cho dù là yếu hơn nữa đại đế, cũng không phải mạnh đi nữa cổ hoàng có thể sánh được những cái này hải đảo thế giới cung cấp thủ đoạn, căn bản không phải đốt cháy giai đoạn, hoàn toàn liền cùng tự mình tu luyện giống nhau. Bất khả tư nghị nhất chính là, Lam Hạo Quân phát hiện vị trưởng lão này thời trẻ suy giảm tới bản nguyên căn cơ, cũng là đã hoàn toàn khôi phục. Bất khả tư nghị, đơn giản là bất khả tư nghị. Dĩ nhiên sở hữu thủ đoạn như vậy, rất nhanh, ở hỏi sau đó, Lam Hạo Quân liền hoàn toàn minh mạch. Thần kỳ đặc thù linh vật, thêm lên vạn lần thời gian, hắn luôn là minh bạch rồi, vì sao cái này hải đảo thế giới sở hữu nhiều như vậy lại thế? Nhưng mà, cho dù là minh bạch rồi, Có thể là một lần trong lúc vô tình hiểu được toàn bộ hải đảo thế giới đại đế có 3, 4000 số lượng, Lam Hạo Quân trở mặc. Điên cuồng. Lúc nào đại đế sở hữu nhiều như vậy rồi hả? Vậy liền coi là La Thiên Nguyên Đại Lục Hạch Tâm khu vực những thứ kia thánh địa, thần triều đều không có nhiều như vậy số lượng đại đế a. Đối mặt tình huống như vậy, Lam Hạo Quân dị thường phấn chấn. Bởi vì hắn hiện tại đã biết mình nhiệm vụ, mang theo Lam Vũ Tông những thứ kia đại đế giết trở lại Thiên Nguyên Đại Lục. Sau đó, cầm xuống trường Hạ Châu, trở thành nhất châu chi chủ. Tuy là nhiệm vụ chỉ là đến nơi đây, có thể Lam Hạo Quân trong lòng rất rõ ràng Nó người mình chỉ là tiên phong đội. Từ ra thế lực là coi trọng Thiên Nguyên Đại Lục, chuẩn bị cầm xuống Thiên Nguyên Đại Lục. Điểm này, các bạn không cần suy nghĩ nhiều. Bắt trước Trường Hạ Châu, trở thành nhất Châu chi chủ phía sau, vậy thì có tư cách cầm xuống những châu khác vực. Đầu tiên là vào ngoài khu vực hối loạn, sau đó là ổn định khu vực. Từng bước sát nhập Thiên Nguyên Đại Lục hành tâm. Mà xem như Thiên Nguyên Đại Lục để một cái gia nhập vào thế lực, đây là bọn hắn Lam Vũ Tông cơ hội. Cơ hội là công. Không phải, hiện tại đã không có gì Lam Vũ Tông. Hạo Quân trong lòng định lại tưởng, trực tiếp đối với Nguyên Lam Vũ Tông mọi người tuyên bố. Lam Vũ Tông đã không tồn tại nữa hiện tại có chỉ là chủ nhân hải đảo thế giới bọn họ đều là chủ nhân thủ hạ đáng nhắc tới chính là Lam Hạo quân đám người đến bây giờ như trước còn không biết được diệp trưởng ca chủ nhân này chỉ là hiểu được ghế lệ là trở các loại ba vị đại nhân cũng không hải đảo thế giới chủ nhân ân phải nói là đảo chủ đại nhân đế nhânếậ vô luận thân phận gì ngược lại lam Hạo quân rõ ràng một việc ngay ba vị đại nhân này chuẩn không sai mà đợi đến hắn cái gì sau đó biết được vô thượng đảo chủ danh hủy của đại nhân đó mới là hắn chân chính gia nhập vào cái nàyải đảo thế giới Cái kia thời gian mới thật sự là người một nhà đối với lần này, Lam Hạo Quân cũng không cảm thấy có cái gì không thể, bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn đã giải không ít tin tức. Tí như, Hải đảo thế giới có không ít đều là bị đảo chủ đại nhân chinh phục hải đảo, cùng với hải vực, hiện tại cũng đều là chân chính thuộc về hải đảo thế giới. Bọn họ hiện tại chỉ có thể coi là dự bị thành viên, chờ bắt lại trưởng Hạ Châu khẳng định là có thể chuyển tránh. Sở dĩ đối với trưởng Hạ Châu nhất Châu chi chủ vị trí, Lam Hạo Quân nhưng là tỉnh thế bắt buộc tất. Chương 639, cái này kỳ thực đều là xem mặt. Chương 639, cái này kỳ thực đều là xe mặt. Vì trở thành Hải đảo chân chính một phần tử, Lam Hạo Quân nhưng là hết sức nỗ lực. Không có thời gian bao lâu, Lam Hạo Quân liền dẫn người phản hồi Thiên Nguyên Đại Lục, hơn nữa còn là trực tiếp giết trở lại Trường Hạ Châu. Đối với tình huống như vậy, Thiên Nguyên Đại Lục bên trên vô luận là Trường Hạ Châu thế lực trung quanh, hay hoặc giả là Trường Hạ Châu bên trong thế lực, tuy là đều là hết sức ngoại ý muốn, nhưng cũng không có cảm thấy Lam Hạo Quân dẫn vào ngoại nhân, không có dẫn sói vào nhà. Bởi vì Lam Hạo Quân mang người cũng đều là trước kia Lam Vũ tông nhân, duy nhất có chút không giống chính là Tu vi của bọn họ cảnh giới đều tăng lên, mỗi một người đều là bước vào đại đế cảnh giới. Rất hiển nhiên, để sớm thực hiện món người mình kế hoạch, hệ lệ nạ tam được ở thương nghị một phen phía sau, nhưng là lấy ra đầy đủ tài nguyên, trực tiếp làm cho làm Vũ tông nguyên bản những thứ kia đạt được trí tôn cảnh giới nhân, đều dối rít một đường mà lên, cuối cùng đến rồi đại đế cảnh giới. Đây cũng không phải là đại đế tứ cảnh ba vị trí đầu cái cảnh giới, đế quân cảnh giới, đế tôn cảnh giới cùng với cổ hoàng cảnh giới, mà là thứ thiệt đại đế cảnh giới. Cứ việc đều trên cơ bản là tuần một sắc đại đế nhất trọng sơ kỳ cảnh giới tu vi. Diệp Trưởng Kha bây giờ trên hải đảo có tài nguyên, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được đại lượng cổ hoàng đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Hơn nữa còn là có thể đi vào cổ hoàng đặc thù cảnh giới đại viên mãn. Cổ hoàng cảnh giới đại viên mãn vì sử dụng hai thập nhất phẩm cựu truyền huyền linh đế quá phía sau, độc hữu đặc thù cảnh giới, nằm ở này cảnh giới có thể tùy thời trùng kích đại đế cảnh giới, đồng thời tỷ lệ thành công để thăng ba thành. Dưới tình huống như vậy, lại tăng thêm bây giờ Diệp Trường ca hải đảo thế giới có nguyên linh ảnh hưởng, cái này cổ hoàng cảnh giới đại viên mãn đột phá đế cảnh giới tỷ lệ thành công đã hoàn toàn vượt qua 5 10. Cho dù là vận khí không tốt, Cuối cùng trùng kích thất bại cảnh giới đại viên mãn của Hoàng, tối đa cũng chính là đang nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại tới một viên hai thập nhất phẩm Cựu Truyền Huyền Linh Đế Quả liền có thể trùng kích đại đế cảnh giới. Lam Hạo quân giết trở lại Trường Hạ Châu mang người chỉ có không biết đến 2000 người. Thấp nhất đều là đế quân cảnh giới tu vi, cổ hoàng vượt lên trước 500 người. Đại đế cũng có hơn 30 người. Thậm chí như không phải là vì tránh cho xuất hiện nhiều lắm đại đế, mà đưa tới thế lực khác phát hiện không thích hợp, cho rằng Lam Vũ tông thu được cái gì tài nguyên, do đó đối với Lam Hạo quân bọn họ xuất thủ. Vậy lần này xuất hiện đại đế số lượng còn có thể càng nhiều. Trên trăm tên đều là dễ dàng, bởi vì mặc dù là lần đầu tiên trùng kích thất bại, ở viên thứ 22 thập nhất phẩm Cựu chuyển Huyền Linh Đế quả ra chỉ dưới, lần thứ hai trùng kích lại Đế cảnh giới tỷ lệ thành công chí ít ở 7 thành, nếu như lần thứ hai cũng thất bại, vậy dựa vào tự mình tu luyện được rồi. Chí ít trước mắt mới chỉ làm Vũ Tông ở Diệp Trường Ca Hải Đạo trên thế giới đột phá đại đế, tuy là có mấy cái lần đầu tiên trùng kích thất bại, nhưng đều ở đây lần thứ hai đánh thời điểm thành công đột phá, thuận lợi tấn thăng đến đại đế cảnh giới. Bởi vì Hải Đạo thế giới nằm ở 10 vạn lần thời gian gia tốc dưới trạng thái Vì vậy những thứ này đại đế đột phá đối với ngoại giới mà nói, cũng chính là quá khứ 10 ngày nửa tháng. Cái này đối với Trường Hạ Châu những bá chủ kia thế lực, cũng chỉ là cho rằng làm Vũ tông thu được thiên đại cơ duyên. Từ nguyên bản chặt vật mà chạy, đến bây giờ kéo nhau trở lại càng cường đại hơn. Từ triệt để bị knock out, đến bây giờ trở thành nhất châu chi chủ khả năng tính thẳng tất tang gọn. Chỉ có thể nói vận khí cho phép. Sơ khai giới, đối với vô tận hải chuyện xảy ra, Diệp Trường ca tự nhiên là không rõ lắm. Nhưng thành tựu chính mình hải đạo thế giới chủ nhân, nhất là bây giờ Hải đảo thế giới cũng diễn hóa thành đặc thù 3000 thế giới chủ thế giới không gian. Diệp Trường Ca tự nhiên là đối với Hải đảo thế giới như trước nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối, cũng biết Hải đảo bên trong thế giới chuyện đã xảy ra. Chỉ bất quá bởi vì Sơ Khai giới cùng Vô Tận Hải khoảng cách vô hạn xa xôi, trọng yếu thứ nguyên giới tình huống bất đồng, Diệp Trường Ca cũng vô pháp đối với mình Hải đảo thế giới tiến hành cái gì thao túng. Trừ phi hắn trực tiếp đem Hải đảo thế giới chuyển rời đến Sơ Khai giới tới. Chỉ khi nào như vậy, Diệp Trường Ca nếu muốn lại tiến vào Vô Tận Hải khả năng liền có chút khó khăn. Nha, bản thân hắn ngược lại có phải thế không rất khó chỉ cần đánh đổi một số thứ, tìm tới Thiên Nguyên Cung, Đạm Đại giới cùng với Bất Tử Sơn những thứ này thuộc về Vô Tận Hải cự đầu thế lực, cái kia tự nhiên là có thể phản hồi Vô Tận Hải. Có thể muốn nghĩ đem Hải đảo thế giới từ sơ khai giới chuyển rời đến Vô Tận Hải, vậy coi như muôn bàn khó khăn. Chỉ ít đối với hiện nay khoảng cách khai thiên cảnh còn có chút khoảng cách Diệp trưởng ca mà nói, đích thật là so với lên trời khó khăn còn khó hơn nghìn vạn lần. Ngay cả là khai thiên cảnh cương giả, nếu muốn đem một cái tiểu thế giới thậm chí là không gian nhỏ, từ sơ khai giới chuyển dời đến Vô Tận Hải hoặc là Vô Tận Đại lục các loại địa phương, vậy chỉ có thể sử dụng biện pháp lần đột chính là hướng phía loan thoáng cảm ứng đến phương hướng, lấy tự thân chi lực không tách ra tiền, mở ra một đạo khe hở không gian, đi vào trong đó tìm kiếm Vô tận Hải. Cuối cùng chính là đợi khi tìm được một ngày kia. Cái này thật là tâm là xem mặt. Có thể chân chính làm được đem tiểu thế giới từ sơ khai giới, chuyển dời đến Vô tận Hải các loại địa phương cửa giả, chỉ có đạt được thiên cảnh. Ý thực chân chính mà nói, khai thiên cảnh cùng trời cảnh chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Chỉ ít về mặt chiến lực, thiên cảnh mặc dù là khai thiên cảnh bên trên cảnh giới, nhưng thực lực tăng lên cũng không nhiều. Thậm chí cơ hồ là không có. Thế nhưng Thiên cảnh là diễn biến thế giới sáng lập thế giới thiên đạo. Về mặt chiến lược thiên cảnh so với khai thiên cảnh cũng không mạnh mẽ gì, một chọi 1.5 một tình huống, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chỉ khi nào khai thiên cảnh cường giả bị thiên cảnh cường giả khốn vào tự thân thế giới, cái tiết nhưng là khác rồi. Thiên cảnh có thể nói chính là hóa thân làm cảnh giới thiên đạo, chính là thế giới thiên đạo. Dưới tình huống như vậy, đừng nói nhất đối nhất, cho dù là khai thiên cảnh cường giả đi lên mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn cái nhiều ngày chỉ năm, không cảnh cường giả mà nói đều là giống nhau, đều có thể lấy thiên đạo chi lực áp cô hấp gian diện địch nhìn bạn, mà là thiên cảnh cường giả chính là có thể mượn tự thân thế giới thiên đạo lực lượng, câu thông sơ khai giới ý chí, do đó tìm được vô tận hải chính xác vị trí. Sau đó, lấy thiên đạo chi lực phá vỡ tầng tầng không gian, trực tiếp hàng lâm vô tận hải. Vì vậy, ở cảnh giới không có tăng đến thiên cảnh phía trước, Diệp Trường Ca phải không dự định đem Hải đảo thế giới chuyển rời đến sơ khai giới, kỳ thức cũng không cần. Dù sao hắn hiện tại mặc dù không cách nào thao túng Hải đảo thế giới tình huống, nhưng đảo thế giới vẫn là thuộc về hắn. Quyền khống chế vẫn ở chỗ cũ trên tay hắn. Hơn nữa, mặc dù là bản thân của hắn cũng ở Đây không phải là còn có lẽ nạ các nàng sao? Chương 640, 9 cấp thần thánh huyết mạch chi nguyên. Chương 640, 9 cấp thần thánh huyết mạch chi nguyên. Nhân vật: Diệp Trường Ca thực nghiệm, Tam giai thánh chủ thiên phú, Hải đạo chi chủ, siêu thần cấp, thời không chi lực, trung vị thần cấp, long huyết chi thể, hạ vị thần cấp, nguyên tố chi thể, trung vị thần cấp, đẳng cấp, pháp tắc cửu trọng biến mãn kỹ năng, tiểu Chuyển võ thần đế kinh, sơ khai cấp, tinh linh chi lực, trung vị thần cấp, không gian chi lực, hạ vị cấp. Trang bị: Hạ vị thành cấp sáu trang. Sơ khai điểm. 376 bạn 5643 điểm thế giới, 3000 thế giới, 13 giới, đặc thủ, tăng lên. Thế giới cảnh giới tăng lên. Phía trước vẫn là 2 3 giới cảnh giới đâu. Hiện tại ngược lại là trực tiếp 13 giới. Ân, cũng chính là sở hữu 13 cái tiểu thiên thế giới. Chủ thể thế giới một cái tiểu thiên thế giới. Thần thánh chiến tranh cự thụ thụ giới một cái tiểu thiên thế giới. 5 cái thần thánh thế giới thụ dựng dục giờ đồng hồ thế giới, bây giờ cũng đều diễn đã hóa thành tiểu thiên thế giới. Cái này lại tăng thêm thần thánh sinh mệnh chi thụ có hai cái tiểu thiên thế giới. Cùng với thần thánh Khôn tiên chiến thần nguồn Suối có 4 cái tiểu thiên thế giới, không tám cộng lại chính là 13 cái tiểu thiên thế giới. Đối với lần này Diệp Trường Ca thực sự là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới lần này thần cấp nông trường thăng cấp chín cấp, mang tới chỗ tốt nhiều như vậy. Thậm chí có thể nói, nhiều như vậy tiểu thiên thế giới sinh ra, trên thực tế cũng chỉ là thần thánh thế giới thụ mang tới. Xem ra trước đây tuyển trạch đem thần thánh thế giới thụ cùng thần cấp nông trường tiến hành chói chặt, thật sự chính là đối nghịch. Diệp Trường Ca thỏa mãn gật đầu, sau đó ánh mắt dừng lại ở khắc một cái chói chặt bên trên. Thần thánh huyết mạch Chí Nguyên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 Năng lực 7, sở hữu ban tặng huyết mạch đẳng cấp tăng lên quyền hạn. Năng lực 8, có thể trói chặt một đạo huyết mạch làm chủ huyết mạch. Thần thánh huyết mạch chi nguyên thang cấp còn chưa kết thúc, thuộc tính là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng trên thực tế đâu, thần thánh huyết mạch chi nguyên đã phát sinh biến hóa. Thậm chí Diệp Trường Ca đều cảm giác được, chính mình thần thánh huyết mạch chi nguyên cứ việc còn không có tiến hóa kết thúc, nhưng lại là đã ra đời nhiều cái đặc thù không gian. Không phải, nói là không gian cái này cũng không chuẩn xác, chắc là từng cái tiểu thế giới. Thậm chí Diệp Trường ca nghĩ tới 9 cấp thần thánh đặc biệt, sợ những thứ này từng cái tiểu thế giới đều sẽ diễn biến thành tiểu thiên thế giới. Trên thực tế, Diệp Trường ca thật đã đoàn đúng. Lại là quá khứ 7 ngày, hãn thần thánh huyết mạch chi nguyên rốt cuộc thăng cấp đến 9 cấp, tiến hóa cũng triệt để kết thúc. Đúng như những gì Diệp Trường ca nghĩ, 9 cấp thần thánh huyết mạch chi nguyên tiến hóa mấy cái tiểu thế giới? 8 cái. Có thể nói, 8 cấp thần thánh huyết mạch chi nguyên 8 cái năng lực ở thần cấp cấp đến cấp phía sau đều tiến hóa trở thành tiểu thế giới mà cái này 8 cái tiểu thế giới hay bởi vì thần thánh thế giới thụ ảnh hưởng, dồn dập tiến hành thế giới diễn biến. Nguyện thần thánh huyết mạch chi nguyên thăng cấp trạng thái đạt thủ, chín cấp thần thánh thế giới thụ cũng bạo phát đặc thù thần bí cường đại lực lượng, trực tiếp đem cái này 8 cái năng lực tiến hóa tới tiểu thế giới, trực tiếp liền cho diễn đã hóa thành tiểu thiên thế giới. 8 cái tiểu thiên thế giới a. Thần thánh huyết mạch chi nguyên, mình chói chặt, đẳng cấp, 9 cấp thần cấp hóa, có thể đem dung nhập trong đó huyết mạch chủng tộc mạch chi lực tiến hành thần cấp hóa, tối chung tiến hóa là long huyết chiến tộc nhất tộc. Năng lực 1, huyết mạch chi nguyên đem lại lượng huyết mạch dung hợp sau đó Tiến hành thăng hoa đặc thụ tiểu thiên thế giới. Năng lực 2, huyết chủ chi giới, thần thánh huyết mạch chi nguyên chủ nhân huyết mạch tiến hành cường hóa chuyên trúc tiểu thiên thế giới. Năng lực 3, huyết mạch chi giới, có thể nhường cho sở hữu huyết mạch chi nguyên huyết mạch giả tiến hành huyết mạch đẳng cấp tu luyện tăng lên tiểu thiên thế giới. Năng lực 4, huyết pháp chi giới, diễn biến huyết nguyên luyện thần quyết đặc thụ tiểu thiên thế giới. Năng lực 5, ban ấn chi giới, sở hữu huyết mạch chi lực chỉ năng lực tiểu tiên thế giới, phàm là tiến nhập người cũng có thể thu được nhất định huyết mạch chi lực ra chỉ. Năng lực 6, huyết mạch ban tặng có thể nhường cho Long huyết chiến tộc thu được Long huyết chiến tộc huyết mạch đặc thủ tiểu thiên thế giới. Năng lực 7, huyết linh chi giới, có thể nhường cho Long huyết chiến tộc ở sau khi chết, chân linh ngủ say đặc thủ tiểu thiên thế giới. Năng lực 8, huyết giới, tụ tập Long huyết chiến tộc nhất tộc huyết dịch tiểu thiên thế giới, sở hữu phục sinh chết đi Long chiến sĩ năng lực. 8 cái năng lực chính là 8 cái tiểu thiên thế giới, hơn nữa đều là tại nguyên bản trên căn bản, tiến hành rồi siêu việt một dạng để thăng. Thậm chí liền diệp trường ca tự thân Long huyết chi thể cũng vì vậy hạ vị thần cấp tăng lên tới trung vị thần cấp. Đáng nhắc tới chính là Diệp Trường Ca nguyên bản nguyên tố chi thể cũng là hạ vị thăng cấp, lần này bởi vì thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp, làm cho hắn nguyên tố chi thể chiếm được cường hóa. Hiện tại đã tấn thăng làm trung vị thăng cấp. Hiện tại long huyết chi thể cũng là như vậy. Bất quá, hiện tại đã không phải là long huyết chi thể, mà là long huyết chiến thể. Nhân vật: Diệp Trường Ca, chức nghiệp: Tam giai 450 Thánh chủ Thiên Phú, Hải đảo chi chủ, siêu thần cấp, thời không chi lực, trung bị thăng cấp, long huyết chiến thể, trung vị thăng cấp, nguyên tố chi thể, chuẩn bị thăng cấp, đả trọng mãn kỹ năng, hữu chuyển võ thần đế kinh, sơ cấp, tinh linh chi lực. Trú vị thần cấp, không gian chi lực, hạ vị thần cấp. Trang bị, hạ vị thành cấp 6 trang. Sơ khai điểm, 376 vạn 5643 điểm thế giới, 3000 thế giới, 21 giới, đặc thủ. Long chiến sĩ nhất tộc hiện tại tiến hóa thành Long huyết chi tộc. Nhưng cái này cũng không hề là bởi vì thần thánh huyết mạch chi nguyên tiến hóa duyên cớ, hoặc có lẽ là đã không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là diệp trường ca tự thân long huyết chi thể, bởi vì thần thánh huyết mạch chi nguyên tiến hóa trực tiếp thử biến dị tiến hóa. Từ long huyết chi thể tiến hóa thành long huyết chi thể Nhìn qua chỉ là cái một chữ, nhưng trên thực tế giữa hai người sai biệt, nhưng là khác nhau trời vực. Nói như thế, chỉ bằng vào Long huyết này chiến thể lời nói, Diệp Trường Ca có thể ung dung đánh bại thậm chí là kích sát vẫn là Long huyết chi thể chính mình. Cái này liền là tuyệt đối chính lệnh. Mà bởi vì thần thánh huyết mạch chi nguyên tính mặt thù, Long chiến sĩ nhất tộc huyết mạch càng là bất ổn ở Diệp Trường Ca Long huyết chi thể. Hiện tại Long huyết chi thể tiến hóa thành Long huyết chiến thể, Long chiến sĩ nhất tộc tự nhiên cũng liền cùng theo một lúc có tiến hóa. Chương 641, sơ khai giới chi chủ, trừ tiên chi chủ. Chương 641 Sở khai giới chi chủ, Trừ Thiên chi chủ, Long huyết chiến tộc. Đây chính là long chiến sĩ tiến hóa phía sau đặc thù chủ tộc. Càng cường đại hơn, nguyên bản long chiến sĩ nhất tộc tuy là cường đại, hơn nữa cũng có thể lấy hình người hình thái triệt để bạo phát long tộc huyết mạch cường đại lực lượng. Nhưng cái này thủy chung là long tộc huyết mạch, có thể long huyết chiến tộc cũng là không giống nhau. Long chiến sĩ là sở hữu long tộc huyết mạch, long huyết chiến tộc lại là có huyết mạch gọi long huyết. Đây cũng không phải là một cái khái niệm. Kỳ thực đối với cái này chút, Diệp Trường Ca cũng không chút nào để ý, hắn để ý là thần thánh huyết chi nguyên thăng cấp đến chín cấp đạn sinh là 8 cái tiểu thiên thế giới. Cái này liền làm cho hắn 3000 thế giới tăng lên tới 20 tỷ giới. Hơn nữa lần này có chút không giống, Diệp Trường Ca phát hiện cái này nhiều hơn 8 cái tiểu thiên thế giới rốt cuộc làm cho hắn tự thân sinh ra nhất định ảnh hưởng. Dường như xuất hiện biến hóa nào đó, nhưng biến hóa còn không có triệt để xuất hiện, chắc là cần đạt được 3 thập giới mới hoàn toàn hiển lộ. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, còn như cái này nghiệm chứng cũng rất đơn giản, đó chính là 9 cấp thần thánh thế giới thụ rốt cuộc lần nữa tạo ra một cái tiểu thiên thế giới. Đây cũng là bởi vì Lam Hạo Quân mang theo Lam Vũ Tông những người đó, đem trưởng Hạ Châu lại, thậm chí mượn trường Hạ Châu lực lượng, trực tiếp luyện hóa toàn bộ trường Hạ Châu lĩnh vực, điều này làm cho Lam Hạo Quân trong cơ thể thế giới diễn đa hóa thành tiểu thiên thế giới. 9 cấp thần thánh thế giới thụ đản sinh ban đầu cũng không phải là tiểu thiên thế giới, chỉ là một cái tiểu thế giới. Là hệ Lệ Nạ Tam Nữ làm cho Lam Hạo Quân luyện hóa ở luyện hóa trường Hạ Châu, lấy nhất Châu chi chủ bị cách, đem tiểu thế giới diễn đa hóa thành tiểu thiên thế giới. Ba thập giới. Cái cảnh giới này cực kỳ đồ tù, làm cho Tô Dương trực tiếp từ pháp tắc trọng cảnh giới viên mãn tăng lên tới thập nhị trọng cảnh giới đại viên mãn. Nhân vật: Diệp Trường Ca trước Tam giai thánh chủ Thiên Phú. Hải đảo chi chủ, siêu thần cấp, thời không chi lực, trung vị thần cấp, long huyết chiến thể, trung vị thần cấp, nguyên tố chi thể, trung vị thần cấp, đẳng cấp, pháp tác thập nhị trọng đại viên mãn kỹ năng, hiểu chuyển võ thần đế kinh, sơ khai cấp, tinh linh chi lực, trung vị thần cấp, không gian chi lực, hạ vị thần cấp, trang bị, hạ vị thành cấp 6 trang. Sơ khai điểm, 376.5643 điểm thế giới, 3.000 thế giới, 3 thập giới đạt thủ, thậm chí Diệp trưởng Ca còn cảm nhận được. Tình huống của mình mặc dù chỉ là pháp tắc thập nhị trọng cảnh giới đại viên mãn, có thể chỉ cần hắn nhớ là có thể tiến nhập khai thiên cảnh thế, nhưng Tô Dương cũng là giật mình phát hiện, chính mình dường như còn có thể để thăng tự thân pháp tác. Bởi vì này một điểm, hắn ngược lại không có tuyển trạch thăng cấp, thậm chí còn ở sơ khai giới mua đại lượng để thăng pháp tắc linh vật. Cuối cùng, Diệp Trường Ca phát hiện chính mình pháp tắc không ngừng để thăng, thậm chí là xuất hiện cái thứ hai pháp tắc thập nhị trọng cảnh giới đại viên mãn. Diệp Trường Ca rất nhanh hiểu, đây là chính mình ba thế giới chỗ đả thủ. Đó chính là ba thập giới cảnh giới hắn có thể tu luyện 30 lần pháp tắc thập nhị trọng cảnh giới đại viên mãn. Không chỉ có như vậy, đang tu luyện ra cái thứ hai tiểu thiên thế giới pháp tắc thập nhị trọng cảnh giới đại viên mãn phía sau, Diệp Trường Ca phát hiện 3000 thế giới ra đời một cái đặc thù bị cách, thế giới chi chủ bị cách. Hắn trực tiếp tuyển trạch làm cho hệ lệ nạ kế thừa cái này thế giới chi chủ bị cách, cái này liền làm cho hệ lệ nạ bản thân cảnh giới từ đại đế cảnh giới tăng lên tới pháp tắc thập nhị trọng cảnh giới đại viên mãn đây mới là 3000 thế giới diệu Ban tặng người khác thế giới chi chủ bị cách cũng sẽ không làm cho Diệp Trường Ca yếu bớt. Hắn vẫn là hai phần pháp tắc thập nhị trọng cảnh giới đại viên mãn thậm chí còn nhiều hệ lệ nạp nguyên bản đại đế cảnh giới tu vi. Cứ việc gia tăng cũng không lớn, nhưng vấn đề là hệ lệ nạp thế giới chi chủ vị cách để thăng tới pháp tắc thập nhị trọng cảnh giới đại viên mãn, nhưng là thứ thiệt cảnh giới. Cái này cùng nàng tự thân tu luyện cũng không tồn tại sai biệt. Mà mượn cái này một trạng thái, nàng càng là có thể cấp tốc đem chính mình nguyên bản tu vi để thăng đi lên. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Diệp Trường ca cuối cùng có thể thu được 3 phần pháp tắc thập nhị trọng cảnh giới đại viên mãn. Minh bạch điểm này phía sau, Tô Dương ngựa không ngừng vó để thăng tự thân pháp tắc Cuối cùng 3 thập giới đều tu luyện ra pháp tắc thập nhị trọng cảnh giới đại viên mãn, đều ra đời thế giới chi tử bị cách. Diệp Trường Ca cũng đều ban tặng xuống phía giới, không bao lâu hắn tự thân cảnh giới chính là 60 phần pháp tắc thập nhị trọng cảnh giới đại viên mãn. Cái này ở vạn lần thời gian ra tốc dưới, cũng liền chính là 1-2 tháng sự tình. Đáng nhắc tới chính là, Tô Dương cũng phát hiện, mỗi nhiều một phần pháp tắc thập nhị trọng cảnh giới viên mãn, vậy có thể để cho không hao tổn thời gian ra tốc để thăng 1000 lần. 60 phần chính là 6 vạn lần. Thêm lên nguyên bản một bạn, hiện tại hắn có thể tiến hành không hao tổn 7 vạn lần thời gian ra tốc. Ngoài giới một ngày, ở Tô Dương nơi đây nhưng chỉ có 7 bản thiên, mà trong khoảng thời gian này, hệ lệ nạ các nàng cũng không có nhà dỗi, cũng sớm đã đem Thiên Nguyên Đại Lục bắt lại. Đáng nhắc tới chính là, Thiên Nguyên Đại Lục gần nút thật lòng đáng sợ. Muốn cho là những thứ kia đỉnh cấp thế lực lớn có một ít đỉnh tiêm đại đế, cũng đã là gốc gác mạnh mẽ. Nhưng trên thực tế, Thiên Nguyên Đại Lục còn cất dấu một ít pháp tắc cảnh lao quái vật. Nhưng cái này còn không là khoa trương nhất địa phương. Khoa trương nhất là Thiên Nguyên Đại Lục nguyên bản chủy hắn chỉ là cung cấp xương giả chết đợi một mạch ẩn xe, vị chính là Mưu Hoa hành vi nguyên tiên. Rất cổ xưa tuế nguyệt phía trước, sơ khai giới đã từng có một vị vô địch thiên đạo cảnh cường giả. Hắn lấy đó thân huyết mạch hậu duệ bố trí Chu Thiên Đại Giới phương pháp, lấy thiên đạo cảnh đối kháng đại đạo cảnh. Cái gọi là Chu Thiên Đại Giới phương pháp, chính là lấy 360 cái sở hữu đại thiên thế giới huyết mạch hậu duệ bảy bình bố trận. Chỉ cần những huyết mạch này hậu duệ tu luyện tới pháp tắc cảnh, đem nói luyện hóa trở thành huyết mạch khôi lỗi, là có thể mượn trận pháp cộng hưởng tự một bộ Phật cảnh, cảnh một bộ phận lượng, cho dù là như thế nào đi nữa yếu cũng là cường đại thiên cảnh cường giả. Chu Thiên Đại Giới phương pháp càng đem 360 cái đại thiên thế giới có thể dung nhập nhất thể, tương đương với đem tự thân thế giới tăng lên 360 lần thậm chí là càng nhiều lần. Đây chính là cái kia vị thiên đạo cấp cường giả đối kháng đại đạo cấp cường giả địa bàn. Đây là đối phương một lần sơ khai giới trời ban kỳ ngộ, từ trong đó tìm hiểu mà đến. Đáng tiếc hắn tìm hiểu cũng không qua cửa, bằng không thì không phải là Chu Thiên Đại Giới phương pháp, mà là 3000 thế giới. Đối với, chính là 3000 thế giới. Điểm này, Diệp Trường Ca đã xác định. Thiên Nguyên đạo người lấy được là tiểu Chu Thiên Đại Giới phương pháp, lấy 360 cái tiểu thiên thế giới bảy trận. Vốn số năm qua thiên nguyên đại nhân tu vi khó có thể tiến thêm, dừng bước cùng khai thiên cảnh, không cách nào tiến hơn một bước. Đạt được tiểu chu thiên phương pháp phía sau, hắn liền định dùng cái này trận pháp mở ra cường đại thế giới, để cho mình một lần hành động đi vào thiên cảnh, tiếp xúc thiên đạo cảnh. Nếu để cho hắn thành công, cái này thật đúng là có có thể. Chỉ bất quá đáng tiếc, hắn thất bại. Hệ lệ nạ tam nữ xuất thủ đánh chết hắn, trực tiếp cấp đoạt thiên nguyên đại lục. Thiên nguyên đại lục ban đầu cũng không có lớn như vậy, những năm gần đây không ngừng dung nhập từng cái thế giới, đã bị thiên nguyên đạo người luyện hóa ra khỏi vượt lên trước 300 cái tiểu thiên thế giới căn hắn thành công đã không xa. Thiên Nguyên Đạo người mặc dù là khai thiên cảnh cường giả, nhưng nghệ lễ nạ các nàng cũng là như vậy. Cùng Tô Dương giống nhau, kế thừa thế giới chi chủ phía sau, nghệ lễ nạ các nàng cũng cụ bị đột phá khai thiên cảnh cảnh giới. Thậm chí ở các nàng dồn dập đem tự thân cảnh giới để thăng tới thập nhị trọng cảnh giới viên mãn phía sau, đều có thể lập tức đột phá thăng cấp. Vì vậy, Diệp Trường Ca thuộc hạ rất sớm phía trước, liền đã có 30 cái khai thiên cảnh thủ hạ. Ân, bản thân của hắn vẫn như cũng pháp thập nhị trọng giới đại viên mãn. Mà ở cầm xuống Thiên Nguyên Đại lục phía sau, Tô Dương ngược lại là góp đủ rồi 360 cái tiểu thiên thế giới. Sau đó xuất hiện tình huống, làm cho Tô Dương càng là ngoài ý muốn, bởi vì vượt lên trước 360 cái tiểu thiên thế giới, ở 3000 thế giới đạt được cái cảnh giới này phía sau, trực tiếp dồn dập thăng duy thành trung thiên thế giới. Tô Dương minh bạch rồi, thế giới của mình căn bản cũng không cần hắn đi để thăng. Thậm chí chỉ là đến nơi này dạng cảnh giới, hắn tự thân cảnh giới tuy là vẫn là pháp tắc thập nhị trọng cảnh giới đại viên mãn, nhưng chiến lực cũng là thiên cảnh vô địch có thể miễn cưỡng cùng thiên đạo cảnh cường giả đánh một trận. Bất quá làm hơn 360 cái tiểu thiên thế giới cũng có thế giới chi chủ, đồng thời sở hữu thế giới chi chủ đều đạt được khai thiên cảnh phía sau, cái kia Tô Dương liền cùng chân chính thiên đạo cảnh đánh một trận. Lúc này, như trước vẫn còn ở vô tận hải đế Elena đã người, hoàn toàn bắt đầu tranh bá. Kèm theo từng cái vô tận hải thế lực to lớn bị cầm xuống, Tô Dương có tiểu thiên thế giới càng ngày càng nhiều. Mà những cái này tiểu thiên thế giới ly Tô Dương luyện hóa trở thành 3000 thế giới phía sau, đều hướng phía trung thiên thế giới diễn biến. 3000 thế giới cảnh giới càng cao càng cao, làm vượt lên trước 1000 cái thời điểm. Tô Dương tự nhận thiên đạo cảnh không có mấy cái thiên đạo cấp cường giả sẽ là đối thủ của hắn. Trên thực tế, hắn đã cùng thiên đạo cảnh cường giả đã giao thủ, hơn nữa còn không chỉ một lần. Thậm chí ở 1000 cái thế giới chi chủ cảnh giới đều đạt được thiên cảnh phía sau, Tô Dương đánh chết một gã thất trọng tiên thiên đạo cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, danh Dương toàn bộ sơ khai giới. Diệp Trương Ca ở luyện hóa đối phương thiên đạo thế giới, phát hiện đối phương thiên đạo thế giới hoàn toàn có thể phân hóa thành đại lượng tiểu tiên thế giới. Cái này đơn giản. Tô Dương trực tiếp góp đủ rồi 3000 thế giới 3000 rưỡi. Hơn nữa rất nhanh, 3000 rưỡi đều thăng duy trở thành trung tiên thế giới. Tô Dương lại là săn bắn tiên đạo cảnh cường giả, kỳ thực liền phía trước trả thù. Dù sao thời gian dài, trên người hắn sở hữu đặc thù linh vật đã chuyên đi, thậm chí có chút linh vật đều nhường thiên đạo cảnh cường giả tâm động. Ra tay với hắn, hắn hiện tại cũng liền chỉ là trả thù lại. Rốt cuộc, Tô Dương 3000 giới đều thăng truy đến đại thiên thế giới. Lúc này, hắn đã có thể đối kháng đại đạo cảnh cường giả, mà cũng chính là cái này thời điểm, Tô Dương cuối cùng không có lại dừng lại đi, trực tiếp từ pháp tắc thập nhị trọng cảnh giới đại viên mãn lựa chọn đột phá. Mà cái này vừa phá, trực tiếp làm cho hắn tấn thăng đến tiên đạo cảnh 3000 giới đều rối rích thăng duy thiên đạo giới, 3000 danh thế giới chi chủ cũng đều trở thành cường đại thiên đạo cảnh cường giả. Lúc này, người mang 6000 phần thiên đạo cảnh giới tu vi Tô Dương, cho dù là mạnh đi nữa đại đạo cảnh cường giả đều khó sẽ là đối thủ của hắn. Lui về phía sau tuế nguyệt, sơ khai giới mơ hồ lấy Tô Dương làm chủ. Tu luyện nhất đoạn tuyến nguyệt phía sau, Tô Dương cảnh giới lần nữa đột phá, chân chính đạt tới đại đạo cảnh. 3000 giới thăng duy đại đạo giới. Thậm chí vào giờ khắc này, Tô Dương đều trực tiếp đem sơ khai giới luyện hóa nhiều, trở thành sơ khai giới chi chủ, cũng là chư thiên giới duy nhất chủ nhân hết cho bộ